Từ chữ vật không gian chung lấy ra một khối hồng màu nâu tinh thạch, tinh thạch chợt lué chợt lué tản ra kỳ quái dao động. Đây là thứ gì? Giống như tản ra siêu không gian lực lượng. Hạ tương ngôn những lời này làm ba cái thần thú cũng hoàng sợ, chủ nhân trên người như thế nào sẽ có thế giới kia đồ vật. Chỉ là nghĩ tới thẩm thiên phượng chính là người kia lúc sau, cũng không dám hỏi lại. Mà giờ này khắc này thẩm thiên phượng cảm giác chính mình thân mình, chính là bị một cổ lực lượng cường đại áp chế. Nàng ở trong thức hải dò hỏi tiểu nhã. Ta như thế nào như vậy khó chịu? Chủ nhân, các ngươi hiện tại đối thủ này rất mạnh. Các ngươi hiện tại thực lực quá yếu, muốn tồn tại đi ra ngoài. Ngươi cần thiết muốn dung hợp tinh thạch lực lượng mới được. Ta đã cảm giác được đối phương đã bắt đầu động thủ. thẩm thiên phượng cắn răng, ta như thế nào hấp thu? Trực tiếp nuốt. Cái này vẫn luôn giấu ở chính mình thần thức Trung nguyên thần, có phải hay không sẽ ở chính mình suy yếu thời điểm trực tiếp xử lý chính mình nha? Chỉ là liền ở hai người bọn nàng nói chuyện thời điểm, quanh thân cảnh tượng đã thay đổi Nhìn nhìn quanh thân, lại là một cái thật dài nhìn không tới cuối. Đối diện trong thông đạo thổi qua gió lạnh, chính là Hạ Tư Nguồn cũng cảm giác được một bước khó đi. Nếu không phải tinh thạch phát ra lực lượng, bọn họ đã sớm chống cự không được trực tiếp biến thành khắc băng. Hạ Tư Nguồn vừa mới muốn hỏi đây là cái gì tinh thạch thời điểm, nàng biểu tỷ thế nhưng trực tiếp một ngụm đem tinh thạch cấp cắn ướt. Bao quanh trong mắt thiếu chút nữa trường ra tới, chỉ là muốn ra tiếng ngăn cản thời điểm, đã không còn kịp rồi. Chủ nhân ngã xuống đi thời điểm. Hoa hoa cùng tư đổ giả dích thấy nàng đỡ lấy. Trong ngáy mắt gian thẩm thiên phượng thân thể phiêu phù ở giữa không trùng, tản mát ra nhàn nhạt màu bạc quan mang. Loại này quang đem mọi người bao vây ở bên trong. Không cần đi xem xét, hạ tư ngôn biết biểu tỷ thân thể một chút vấn đề cũng không có. Nàng dùng chính mình thần thức chi lực không chế được phiêu phù ở giữa không trung biểu muội hướng về phía trước đi đến. Đông Hải hồi hồn cốc vốn dĩ chính là hải tộc thánh địa. Đối với tư độ giả dích cái này tương lai hải tộc tới nói có thể nói ở quen thuộc bất quá. Vẫn luôn đang âm thầm theo dõi Ngân Bảo Nam Tử, ở thẩm thiên phượng ăn xong kia tinh thạch thời điểm cũng là há hốc mồm. Nói thật, hắn lớn như vậy cũng không có gặp qua cái loại này kỳ quái tinh thạch. Đột nhiên Ngân Bảo Nam nhân thân mình run lên, tâm lý có một loại sợ hãi từ sâu trong nội tâm ngày lên. Cái gọi là tam giới, ha hả chẳng qua là viễn cổ đại năng tự biên tự diễn. Tiên tộc, thần tộc, còn có nhân tộc kỳ k Nàng không dám ở đi xuống suy nghĩ, đem loại này sợ hãi liều mạng áp chế tại nội tâm chỗ sâu trong. Thông đạo hình như là không có cối giống nhau, chỉ là càng đi trước đi cái loại này lánh đến quốc tủy phong dần dần nhỏ. Lúc này phiêu phủ ở giữa không trung thẩm thiên phượng mở mắt, một cái xoay người liền rơi xuống hạ tư ngôn bên người. Hạ tư ngôn nhìn đến biểu tỉ tỉnh lại, vội vàng hỏi, vừa mới kia tinh thạch là tiểu nhã cho ngươi. Thiếu nữ gật đầu, như thế nào? Có vấn đề. Nàng cũng không có trả lời vấn đề này. Trực tiếp cấp biểu tỷ làm một cái toàn thân kiểm tra lúc sau. Mày đều sắp nhăn đến cùng nhau. Tiểu ấm lúc này cũng có chút lo lắng, luôn tiểu thư có vấn đề sao. Hạ tương luôn lắc đầu, không có vấn đề, chỉ là thân thể của nàng đã tiếp cận Hoàn Mỹ. Đến nơi nói loại nào cảnh giới Hoàn Mỹ, nàng nhưng thật ra miệng nhắm thực hẳn. Lại đi rồi một đoạn thời gian, Hoa Hoa đột nhiên hỏi, ta như thế nào cảm giác cái này trong thông đạo thời gian hình như là cấm, không có bất luận cái gì thời gian lưu động cảm giác. Vẫn luôn không có hẹ răng tư đồ giả dích bước chân một đốn, thời gian yên lặng, không xong. Ta ta nói chúng ta tiến vào thời điểm sẽ giống như ngày cổ quái phong. Nơi này là hồi hồn cốc chín chết luân hồi lộ. Thường lui tới chỉ có đại gian đại ác người, mới bị hải tộc vương giả đưa đến nơi này đến từ thân tự diệt. Như thế nào đi ra ngoài? Tiểu ấm lập tức hỏi. Xử lý sở hữu yêu thú liền có thể đi ra ngoài. Tư đồ giả dích lạnh lùng đều nói. Dưới lòng bàn chân truyền đến chấn động, từ xa đến gần. Bao quanh, hoa hoa cùng tiểu ấm trực tiếp đương ở hai vị chủ tử phía trước. Hạ tư ngôn thu hồi thần thức thời điểm sắc mặt đều thay đổi, thanh âm có chút run rời hỏi, thế gian sao có thể có biển sao ma vực ma thu răng cưa con mực. Khi còn nhỏ, lần đầu tiên đi ra ngoài rèn luyện thời điểm. Mẫu thân chính là làm nàng cùng răng cưa con mực vật lộn hơn một tháng, cuối cùng kết cục là thiếu chút nữa ném chính mình mặc nhỏ. Tuy rằng đã là mười mấy vạn năm trước sự tình, nhưng là những cái đó sợ hãi vẫn như cũng là rõ ràng trước mắt. Đây là Thẩm Thiên Phượng lần đầu tiên nhìn đến hạ tư ngôn lượng ra chính mình vũ khí, đó là một fan không có hình thể lóe bạch quang trường kiếm. Nhìn qua giản dị tự nhiên, nhưng kia không phát thân kiếm phía trên tản mát ra khủng bố lực lượng. Thẩm Thiên Phượng đối chiến thời điểm cũng chưa bao giờ có sử dụng quá vũ khí, không phải nàng không thích vũ khí. Chỉ là nàng trong tay tùy tiện lấy ra một cái đồ vật, đều sẽ tạo thành thật lớn thương vong. Đặc biệt là như vậy tiểu nhân trong thông đạo, nàng càng là muốn thêm cẩn thận. Gần... Chiều bên này chạy như điên mà đến yêu thú. Cố nhiên là con mực, các nàng ngũi chân thượng có sắc bén răng cưa, vừa thấy chính là biến dị yêu thú, bao quanh cùng hóa hoa đương nhiên không có khả năng dùng bản địa đi cùng răng cưa yêu thú trực tiếp đối xé. Địa phương quá nhỏ, bọn họ chỉ có thể hóa ra thu nhỏ lại bản bản địa. Phượng hoàng trong miệng phun chính là kim sắc Vượng hoàng chân hỏa, thanh long phun ra chính là viêm Long chi hỏa. Những cái đó xông vào phía trước cấp thấp yêu thú, trực tiếp ở thần giới lượng lửa lớn Diễm giới hóa thành hư vô Chỉ là có 5-6 cái cao dai răng cưa con mực chạy ra khỏi ngọn lửa, ba cái vây quanh thẩm thiên phượng, dư lại vây quanh hạ tư ngôn cùng tư đổ giả dích. Tư đổ giả dích tay cầm một phen thủy lam sắc trường kiếm, trực tiếp hướng về ma thú phóng đi. Một cái con mực vứt ra hai cái xúc tu bay thẳng đến tư đổ giả dích đầu góc đánh lại đây. Tư đổ giả dích không có một tia lui ra phía sau, muốn dùng chính mình bảo kiếm sắc bén trực tiếp chặt đứt ma thú xúc tu. Trực tiếp đương trường kiếm cùng xúc tu va chạm trong mắt Một cổ mạnh mẽ liền đem nàng sốc bay đi ra ngoài, trong tay bảo kiếm chặt đứt, cứ như vậy đoảng. Tư đổ giả dích rơi xuống đất thời điểm, tiết hầu một ngày hộp ra một búng mau tới. Thầm thiên phượng linh lực ngưng tụ một phen chương kiếm, đỏ sâm ngọn lửa kiếm trực tiếp nhẹ nhàng đụng chạm răng cưa con mực. Những cái đó con mực nháy mắt liền tan thành mây khói. Mà hạ tương ngôn trong tay kiếm quang, giống như chém dưa thiết đậu giống nhau. Thực mau đem chung quanh ba cái yêu thú cấp giải quyết. Vô căn chi hỏa hạ cười khổ. Ta nhưng thật ra đã quên ngươi có thể tu luyện ngũ hành chi lực. Hoa hoa, bao quanh cùng tiểu ấm tam đại thần thú ngọn lửa, toàn bộ thông đạo xuất hiện rằng cưa con mực thiêu đến cái sạch sẽ. Đây là chờ ngọn lửa qua đi, các nàng đoàn người lại ở không biết nhiều ít năm. Không gian độ ấm càng ngày càng thấp. Không đi một bước, thậm chí mỗi thở ra một hơi. Trung quanh độ ấm liền sẽ hạ thấp 10 độ không ngừng. Tư độ giả dích đã có chút kiên trì không được, lại quá 15 phút phản phất toàn bộ không gian liền sẽ bị hoàn toàn đóng băng giống nhau Bao quanh nói, chủ nhân, ngươi vẫn là đem nàng trước đưa về không gian. Nơi này thật sự không thích hợp nàng. Đây là an ủi có là ở thúc dục giống nhau, ngươi muốn vẫn là như vậy tu vi lời nói, tương lai hải tộc vương giả xem ra vẫn là sớm hay muộn làm người tới làm đi. Tư đổ giả dích vô thanh vô tức bị đưa về không gian lúc sau, ngay sau đó mọi người phát hiện trước mắt mệnh lệnh thông đạo biến mất. Bốn phía là một cái trống trải đại điện, duy nhất vật còn sống chính là đại điện ở giữa lồng sắt bên trong quản một cái trung niên nam nhân. Trên người phát ra hơi thở thế nhưng là đã tiến vào nửa bước tiên giả hơi thở. Các người vẫn là so với ta dự toán còn buổi sáng 15 phút. Thật sự làm buồn tọa lau mắt mà nhìn. Thanh âm này có chút phản phất là không cốc cú lan, làm người nghe tâm thần thiếu chút nữa bị cấp đi. Cuối cùng vẫn là làm hoa hoa một tiếng rồng âm, đem trầm mê ở hoàn cảnh bên trong hai người cấp kéo lại. Đại điện trung lại truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thanh âm. Ngay sau đó phản phất thổi vào người linh hồn bên trong. Đương này một đợt linh hồn công kích lúc sau, cấm kỵ này lại là một đạo màu trắng thân ảnh. Hạ tư ngôn lập tức liền nổi giận, hét lớn một tiếng, người đến tột cùng là ai? Nàng chính là cảm giác chính mình cùng người này rất quen thuộc. Mẫu thân nói ở không có làm rõ ràng, đối thủ chân chính thực lực không thể dễ dàng đọc thủ. Chỉ là người này đã đem chính mình bước tới rồi cuối cùng điểm mấu chốt lên đây. Hiện tại thẩm thiên phượng chính là nàng điểm mấu chốt, chỉ cần ai dám đối biểu mội sinh ra một tia vai niệm. Vô luận đối phương là ai? Nàng đều sẽ đem người này bầm thầy vạn đoạn. Từ chính mình không gian chung lấy ra một cái đàn cổ, nàng khoanh chân ngồi xuống đối với chính mình biểu tỷ nói, ngưng tụ hôn độn linh khí trợ. Ở nút trong bóng đêm nam nhân nhìn đến hạ tư ngôn liếc mắt một cái, đứa nhỏ này thật sự muốn liều mạng. Lập tức thu pháp thuật, cười tủng tìm từ trong bóng đêm đi ra. Nhìn xuất hiện ở nhất định người đối diện ngân bảo người, bao quanh mí mắt nhăn lại, người còn chưa có chết. Ngân bảo người ha hả cười, ai ngờ chết. Chết Phương Hoàng, người dám chú ta chết. Nếu là hiện tại trước mặt đứng chính là hạ dung, ta còn sẽ cho ngươi điểm mặt mũi. Hiện tại thẩm thiên phượng ở ta trước mặt chính là bất kham một kích. Chỉ là bổn tọa vì còn hạ thành một cái ân tình, muốn đem các ngươi lưu lại nơi này hai năm. 2 năm lúc sau, cam tâm tình nguyện tha các ngươi rời đi. chương 39 thiên linh kiếm phát huy. Hạ tương ngôn hừ một tiếng, ta cũng biết ngươi là ai ta. Ngươi thật sự gánh vác đến khởi, thiên đạo phản phệ hậu quả. Liên tính ngươi gánh vác đến khởi. Người nhiếp thị nhất tộc hay không có thể gánh vác đến thần tộc cùng tiên tộc lửa giận. Nhiếp vô cực đột nhiên cười to, thật là thực buồn cười nha, chúng ta là thần tộc không phải chân chính thần. hào muốn ở chỗ này trang cái gì? Tam đại thần thú nghe được hạ tư ngôn nói sự tình một chút cũng không ngoài ý muốn, nhưng thẩm thiên phượng lại là thật sự có chút hồ đồ. Nhìn dáng vẻ người nam nhân này là sẽ không giết hại chính mình, chỉ là muốn cho chính mình lưu lại nơi này. Chỉ là muốn dùng phương pháp này chậm lại giang kỳ thống nhất đại lục cơ hội sao? Thẩm thiên phượng khỏe miệng chiều chiều, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ ngu như vậy sao? Hạ tư ngôn di một tiếng, theo sau trong mắt nhìn chầm chầm chính mình biểu tỉ. Tỉ mỉ dùng thần thức quét một lần, ngươi, ngươi không phải thẩm thiên phượng. Ngươi đến tuột cùng là ai? Hạ tư ngôn câu này nói đi ra ngoài chính mình đều không tin, bao quanh cũng cảm giác được cái gì. Vì thế nói, không có khả năng, ta cảm giác trước mặt cái này chính là chủ nhân của ta. Ngay cả linh hồn khế ước đều tồn tại. Nhiếp vô cực cũng là kinh thiếu chút nữa liền không đứng được, hắn khẳng định này không phải phân thân. Nếu là phân thân nói tuyệt đối trốn không thoát hắn đôi mắt. Nếu chính mình liền phân thân cùng bản thể đều thấy không rõ lắm nói, kêu hắn liền trực tiếp đem chính mình trong mắt cấp đào ra. Ta thật sự không phải chân chính Thẩm Thiên Phượng, ta chỉ là cùng Thẩm Thiên Phượng người sở hữu đồng dạng huyết mạch, đồng dạng tu vi một người. Thẩm Thiên Phượng khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt lại cười nói, thực lực của ngươi thật là rất mạnh. Nhưng là ngươi xem nhẹ một chút chính là này, Đông Hải hồi hồn cốc không phải cái gì thần giới đồ vật kiến tạo. Chỉ cần chân chính ta dùng thiên linh kiếm điều động thiên địa chi lực, đuổi theo ta tung tích truy lại đây. Hậu quả là cái gì? Nhiếp vô cực sắc mặt đổi đổi, Hán tu Vi tuy rằng đã vượt qua hạ thành, nhưng là thật sự đánh lên tới vẫn là sẽ bị các giới thiên địa chi lực ăn gắt gao. Ngươi quả thực không phải thẩm thiên phượng. hắn vẫn là không cảm giác được trước mặt cái này thẩm thiên phượng là giả. Chỉ là làm nàng xác định chính là Nàng cảm giác được trên đỉnh đầu có cường đại năng lượng dao động. Cái này năng lượng dao động một chút kiếp nổ, đủ khả năng dễ như trở bàn tay phá rứt Đông Hải Hồi Hồn cốc hết thảy hết thảy. Khoanh chân ngồi ở đại điện bên trong Thẩm Thiên Phượng đã không có sinh hơi thở, Nhiếp Vô Cực đã cảm giác được nguy hiểm, ta xem ta hủy diệt rồi cái này ngươi, đã không có dẫn đường thần lực của ngươi như thế nào có thể tìm được rồi nơi này. Thanh âm chưa dứt, trong tay trường kiếm liền hướng về Khoanh chân trên mặt đất Thẩm Thiên Phượng. Hạ tư ngôn ở Nhiếp Vô Cực nói ra kia phiên lời nói thời điểm, cú nháy mắt minh bạch lại đây. Tam đại thần thú vẽ ra bản thể, trực tiếp vọt đi lên, muốn bằng vào bản thể lực lượng, trực tiếp đã chết cái kia đáng chết ra hỏa. Chỉ là nhiếp vô cực nhẹ nhàng một trưởng liền đem tam đại thần thú cấp đánh bay, rơi xuống trên mặt đất thời điểm. Bao quanh cùng hoa hoa khôi phục hình người, chỉ là tiểu ấm một chốc một lát vẫn chưa tỉnh lại. Hạ tương luôn trong tay kiếm quang thế nhưng biến thành thâm tự sắc, thanh âm giống như cũng giống như biên một người chính là. Lạnh lùng nói, thật sự không nghĩ tới ngươi tụ vì đã tới rồi có thể cho ta ra tay nông nỗi. Này hẳn là ngươi kiếp này lớn nhất thù vinh. Từ trước mặt tiểu cô nương trên người phát ra khí thế, thật sự làm nhiếp vô song cũng là ngươi sợ ngây người. Sử dụng tự thân linh lực bao vây lấy thân thể của mình, vội vàng hướng về mặt sau tối lùi, loại này huy lực thiên địa chi lực, tam đầu thần thú cùng hạ tư ngôn nhưng thật ra ta cái gọi là, chính là đã bị cứu ra tư đồ lăng thiên đã hoàn toàn hôn mê. Là ở là không có cách nào, bao quanh đành phải liền người căng trùng chính mình không gian bên trong Đông hải phía trên, một thân áo tím cố tình nữ tử treo không lợi dụng biển rộng phía trên. Trong tay một phen tụ tập thiên địa linh lực kiếm huyền phù ở chính mình trước mặt. Thẩm thiên phượng nhanh chóng đánh pháp quyết, trong miệng nhét mãi, hôn nguyên chi lực, thừa thiên chi lực. tu hợp. Ngay sau đó đôi tay trung lập lòe màu tím Quang mang, loại này lực lượng không thuộc về tam giới bất luận cái gì một lần lực lượng. Đây là đến từ chính viễn cổ lực lượng, một khi lực lượng phát ra liền có thể tác động thiên địa. Ph phù trong người trước thiên Linh kiếm nói lực lượng được đến lực lượng quán trú lúc sau toàn bộ không trung minh ám không chừng ngay sau đó thẩm thiên Phượng nắm lấy thiên linh kiếm cao cao dơ lên thiên điệu chi lực nhanh chóng hướng về thiên linh kiếm hội tụ toàn bộ Đông Hải trên không linh lực nháy mắt đã bị bất thời giờ Hàn mặt thành thế gian người tu tiên đỉnh nhân vật nhìn trên bầu trời kỳ lạ hiện tượng thiên văn tư đồ toàn kiện đối chính mình cô cô nói cô cô nhìn dáng vẻ tiểu phượng Nhi đã thành công từ đổ Quỳnh hoa nhìn thoáng qua tư đổ là nói thành công sao. Lần này đi trước hồi hồn cốc liền sẽ tư đồ lăng thiên chỉ là trong đó một cái mục đích. Trong đó lớn nhất nguyên nhân, chính là hoàn toàn phong ấn tiên giới cùng thần giới vô pháp khống chế vượt giới thông thu được. Mấy ngày trước, Phượng Thiên Thiên đột nhiên bị Thẩm Thiên Phượng tống cổ trở về một là vì cứu tràng. Cái thứ hai nguyên nhân chính là đem Thẩm Thiên Phượng tin tức mang về tới. Hôn độn chi lực có bao nhiêu lợi hại, nàng quá mức rõ ràng. Nhiều năm trước ở đế đô thành chu sát nhị hoàng tử thời điểm. Nếu là Thẩm Thiên Phượng ở thời điểm mấu chốt dừng lại, thay đổi phương pháp đối phó địch nhân nói. Nếu không năm đó toàn bộ đế đô thành đều sẽ hoàn toàn biến mất. Phượng Thiên Thiên nói, Lan gì, vẫn là ta tới làm trung tâm hảo. Tư đổ Lan lắc đầu, ngươi huyết mạch tuy rằng đã thức tỉnh, nhưng là ngươi tiền sinh tu vi quá thấp. Một khi xuất hiện vấn đề gì, hậu quả khẳng định là hôi phi yên diệt. Tư đổ Lan nói một chút cũng không có sai, thực lực thực lực của nàng làm sao có thể cùng quá khứ thần giới chi chủ đối lập. Trương gia lão Tổ cùng Hàn Vũ Cường nhìn thoáng qua nói, chúng ta khi nào ra tay? Hiện tại, nói xong tư đồ lan thân mình biến mất ở mọi người bên người. Trương gia lão Tổ, Hàn Vũ Cường, tư đồ gia tộc tam đại cao thủ, yêu tộc đại trưởng lão, còn có ma tộc tiếu lãng đồng thời sông ra ngoài. Bảy người không có bảo hộ một cái phương vị, tư đồ lan lăng không khoanh chân ngồi ở không trung. Cuối cùng một cái phương vị một người là một cái tuấn lãng trung niên nam nhân. Phượng Thiên Thiên ngồi ở trên nóc nhà nhìn trống rỗng xuất hiện nam nhân kia. Khỏe miệng nguéo một cái có người này xuất hiện. Liên tính là trời sập đất lún chính mình cũng sẽ không xẻ ra chuyện. Bổ trên không thiếu người kia không phải người khác, đúng là áp chế thực lực tiến vào nhân gian tiên tộc tôn giả. Lúc này nhân giới không gian bắt đầu rung chuyển lên, phượng thiên thiên dưới chân đều bắt đầu chẩm rãi có quy tắc chấn động lên. Phẳng phất là tận thế giống nhau. Đế đô thành, cửu huyền tháp thượng. Phong vô ảnh nhìn trên bầu trời dị tượng thân mình ở không biết run rẩy. Nguyệt vô ngân đã từng cho chính mình nói qua. Chân chính có năng lực hủy diệt nhân gian không phải hắn, liền tính là hắn tưởng hủy diệt nhân gian, cũng không có như vậy năng lực. Đông hải phía trên, thẩm thiên phượng trong tay thiên linh kiếm đã trở nên đặc biệt thật lớn. Kiếm đã thoát ly tay nàng trung, bay đến không trung bên trong. Mũi kiếm chiều hạ có thể cắn nuốt thiên địa kiếm mang, đang ở hướng về phía biển sâu chỗ một chỗ pha vỡ. Hồi hôn cốc, nhiếp vô song nhìn đã biến mất ở chính mình trước mặt mọi người. Hung hăng phun khẩu, chính mình vẫn là bị lừa. Vị này thánh nữ đại nhân giống như rất lợi hại bộ dáng. Đã sớm làm tốt chuẩn bị, muốn đem chính mình cùng cái này ẩn tàng rồi ngàn vạn năm thông giới chi lộ cấp lấp kín. Đây là chính mình tu vi bị hung hăng áp chế, nếu không phải nói như vậy. Vốn dĩ muốn chờ thẩm thiên phượng tiến vào hồi hồn cốc trực tiếp vây khốn, nhưng là thẩm thiên phượng cũng không có cũng không có tiến bảo, hán tính sai. Nhếp vô cực ngay sau đó quyết định muốn mở ra không gian trốn trở về thần giới. Chính là phía trên uy áp đã đẻ ép xuống dưới Hắn cảm giác được thánh nữ đại nhân dùng không phải hủy diệt chi kiếm mà là phong ấn chi kiếm. Nếu thông đạo thật sự bị phong bế, hắn mạng nhỏ muốn liền thật sự phải ở lại chỗ này. Lập tức bước ra chính mình một giọt tinh huyết, thi triển bí thuật mở ra một cái cực độ nguy hiểm thông đạo vọt đi vào. Đông Hải phía trên, thầm Thiên Phượng ngón tay hướng tới trong biển lốc xoáy một lòng tay, phong. Thiên linh kiếm thật lớn thân kiếm, hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp xoay tròn chui đi xuống. Thật lớn lực lượng quét bỏ trăm mét rất cao sóng thần chỉ là sóng thần ở hướng về bốn phía tan đi trăm mét chế lúc sau đã bị một cổ mạnh mẽ cấp ngăn trở xuống dưới. Cùng ngày linh kiếm đâm thủ hồi hồn quốc ngoại giới cái chắn thời điểm, cái này không gian chung yêu thú đều ở thật lớn năng lượng bạo phá lúc sau hoàn toàn tan thành mây khói. Thẩm Thiên Vương mở ra đôi mắt, hừ lạnh một tiếng, "Nhấp vô cực hôm nay làm ngươi chạy thoát, tiếp theo ngươi khẳng định không có như vậy thêm vào vận may." Thẩm Thiên Vương lại lần nữa vận dụng cường đại tinh thần lực, thu hồi thiên linh kiếm Nhất lên sóng thần lại lần nữa bị bên ngoài lực lượng bị buộc trở về Nàng vừa mới rơi xuống hải đảo phía trên Đi rồi hai bước phốc liền nói mửa hai khẩu máu tươi Thân niệm vừa động, tư đồ giả dích liền xuất hiện ở chính mình trước mặt Hạ tương luôn mang theo hoa hoa, bao quanh cùng tiểu ấm cũng xuất hiện ở bờ cắt phía trên thẩm thiên phượng sinh đẹp cười, liền hướng về mặt sau nga xuống Hàn mặt thành, vừa mới thu lực lượng Tư đồ lan tâm đột nhiên hảo tưởng là bị cái gì lực lượng hung hăng méo một chút Mạc Chân Phong nhìn Tư Đồ Lan không chế không được chính mình thân hình liền như vậy thẳng tắp rơi xuống đi. Nàng láp mình đi vào Tư Đồ Lan bên người kinh nữ nhân ôm ở chính mình trong lòng ngực. "Lan Nhi, Lan Nhi ngươi làm sao vậy?" Thẩm Thiên Phượng hung hăng thở hắt ra mới mở ra đôi mắt, Phượng Nhi đã xảy ra chuyện. Mạc Chân Phong ôm kiếp trước kiếp này chính mình nữ nhân nói, "Phượng Nhi đã xảy ra chuyện, Phượng Thiên Thiên ngươi cùng Hồng Ngọc lưu lại nơi này chủ trì đại cục. Ta hiện tại đi liền Phượng Nhi." Phượng Thiên Thiên hành lễ, "Cẩn tuân đế tôn ý chỉ." Mạc Trần Phong mang theo tư đồ lan giờ lúc sau, tư đồ Quỳnh Hoa đi vào Phượng Thiên Thiên bên người tiếng cười hỏi là chuyện như thế nào. Phượng Thiên Thiên cười nói, tư đồ lan kiếp trước là Hạ Dung. Mà vừa mới các ngươi nhìn đến chính là tiên giới đế tôn Mạc Trần Phong. Sư tỉ, chính là các nàng kiếp trước nữ nhi. Như vậy duyên phận thật đúng là chính là chỉ trên trời mới có. Tư đồ toàn kiện thật sự không biết chính mình hộ bối bên trong, thế nhưng ra nhiều như vậy ghê gớm nhân vật than một tiếng. Chuẩn bị cùng chính mình lao hưu nhóm rời đi. Nhưng là Phượng Thiên Thiên lại đem những người này cấp giữ lại. Phát sinh thiên điệu dị tượng thời điểm, vừa mới phát sinh thiên điệu dị tượng thời điểm. Thật lớn lực lượng đem làm hắn cùng Hồng Ngọc năng lực phi hành cấp hoàn toàn biến mất. Thiên Mục Sơn thần điện truyền tống trận pháp, chỉ có thể dùng ở tu sĩ trên người. Nếu quả tu sĩ mang theo phạm nhân sử dụng truyền tống pháp trận nói, xuyên qua không gian lực lượng liền sẽ làm phiền nhân thân thể vỡ vụn. Tiến vào thành chủ phủ thời điểm, Hồng Ngọc trực tiếp vọt tiến vào tìm được rồi Phượng Thiên Thiên hỏi vừa mới tình huống. Phượng Thiên Thiên nói công chúa Điện Hạ bị trọng thương, đế tôn mang theo nương nương đi cứu người đi. Giang Kỳ ôm hàng hàng đi vào môn thời điểm, nghe được tiểu Phượng Nhi thân bị trọng thương lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hàng hàng tay nhỏ bắt lấy thân thúc thúc cổ áo tử ngọt ngược ngược thanh âm nói, tam thúc thúc, người làm sao vậy? Không có việc gì. Phượng Thiên Thiên an ủi nói, yên tâm, đế tôn đi qua. Nhất định sẽ không có việc gì. Hạ tương luôn nhìn thấy mạc trần phong thời điểm cũng hoàng sợ. Thật sự không nghĩ tới tiên giới đế tôn sẽ xuất hiện ở nhân gian. Nàng đối mạc Trần Phong nói, biểu tỉ nghịch thiên vận dụng thần tộc chi lực mạnh mẽ phong ấn hồi hồn cốc tam giới thông đạo. Phản phệ và nghiêm trọng. Linh thuyền trong phòng, tư đổ lan nghe xong hạ tư ngôn nói xong chính mình nữ nhi tình huống thời điểm. Nàng ngạc nhiên phát hiện nữ nhi trong cơ thể có một đoàn linh khí, này đoàn linh khí bao vây lấy đồ vật giống như giao cho sinh mệnh giống nhau. Trần Phong, nữ nhi mang thai. Lần này hình như là không giống bình thường ta thế nhưng nhìn không ra thai tượng. Hẳn là thiên địa linh thai, nhưng là lại không giống. Mặc chân phong nhíu chặt mày, ngồi ở mép giường nhìn vẫn như cũ hôn mê thẩm thiên phượng. Chỗ sâu trong một lóng tay nhẹ nhàng điểm ở nàng giữa mày, đột nhiên một cổ cường đại tinh thần lực thổi quét toàn thân. Một cô vô biên to lớn lực lượng, đem thẩm thiên phượng cấp hoàn toàn cách ly lên. Chỉ là sao lại thế này? Chính mình ở chưa chỉ thương thế sao? Tư đồ lan không thể tin tưởng. Hẳn là. Hắn nhìn chính mình âu yếm nữ nhi cười nói Này hẳn là nữ nhi trong bụng hài tử tự chủ giữ được hình thức. Chúng ta chỉ có thể đương phượng nhi tỉnh lại. Tùy cơ Mạc Trần Phong đem hạ tư nôn cấp mang theo đi ra ngoài, không biết hai người nói gì đó. Đương nàng trở về thời điểm, chỉ là nói Mạc Trần Phong đã sẽ tiên giới đi. Hiện tại là thời buổi rối loạn, vừa mới hạ phàm là cảm giác được thẩm thiên phượng sẽ gặp được nguy hiểm. Hiện giờ nguy hiểm đã giải trừ, Mạc Trần Phong không thể không sẽ tiên giới xử lý nơi nào khẩn cấp tình huống đi. Mạc Trần Phong có tùy thời tùy chỗ có thể xuyên qua bất luận cái gì không gian giao diện tu vi. Những người khác chính là không có loại này tu vi, chỉ có thể thành thành thật thật ngồi linh thuyền bay đến đại lục lúc sau. Mới có thể sử dụng truyền tống trận pháp sẽ hàn mặt thành. thẩm Thiên Phượng tỉnh lại thời điểm, đã nằm ở chính mình phòng trên giường. Trận mắt nhìn đến chính là mẫu thân cùng kỳ ca ca hai người nôn nóng gương mặt. Đem chính mình thê tử dũng manh vào trong lòng ngực, giang kỳ nhỏ giọng oán trách nói, ngươi nhà, thật làm người không bất lo có thai còn dám vận dụng nịch thiên thần thuật, xảy ra sự tình nên làm cái gì bây giờ. Thầm thiên phượng vẻ mặt ngốc, nhiều năm như vậy nàng chính là vẫn luôn dùng chính mình phối chi dược. Mang thai đó là khẳng định không có khả năng, nhưng là nghe kỳ ca ca nói như vậy, khẳng định là đã xác định. Nàng đẩy ra giang kỳ, do hỏi mẫu thân, kỳ ca ca nói chính là thật sự. Tư đồ lan gật đầu, ân, bất quá đứa nhỏ này cùng giống nhau hải tử không giống nhau. Phòng trưng đứa nhỏ này thời gian mang thai sẽ phi thường trường Thẩm Thiên Phượng cho chính mình véo mạch, lại là là mang thai mạch tượng Nàng bế mạc cảm giác một chút. Xem xét một chút, lại phát hiện đàn điền mặt trên có một đoàn bao vây ở linh khí bên trong đồ vật. Nàng thân thức thế nhưng nhìn không thấu bên trong đồ vật. Mẫu thân, ngươi thấy thế nào? Bảo thủ phòng trừng 200 năm. Bất quá muốn xem các ngươi hai người song tu công lực tăng lên, có lẽ sẽ trước tiên sinh ra có lẽ sẽ thời gian càng dài. Thẩm Thiên Phượng nghe mẫu thân những lời này, ngay sau đó mặt hoàn toàn liền đen xuống dưới Theo sau nói, chẳng lẽ trăm năm ta đều sẽ đỉnh bụng to sao? Sẽ không? Hạ tư ngôn từ ngoài cửa đi đến, một tay ném cho chính mình biểu tỉ. Đây là mẫu thân đưa lại đây thư, ngươi xem xong cái này liền minh bạch. Chương 40 vô lương cha. Đây là thần tộc đời thứ nhất lao tổ lưu lại đồ vật. Này mặt trên nói chính là trong truyền thuyết sáng lập giả vợ chồng đứa bé đầu tiên ra đời quá trình. Cơ hồ cùng hiện tại biểu tỉ tình huống giống nhau như lúc. Hán. Nàng đã xác định biểu tỷ cùng biểu tỷ phu khẳng định là sáng lập giả vợ chồng có quan hệ. Giang kỳ xem xong rồi hạ tư ngôn đưa qua thư, sau khi xem xong sắc mặt liền thay đổi. Này này này, thật đúng là chính là kỳ ba tồn tại nha Thẩm thiên phượng rôi tay, cho ta. Quyển sách này có thể cho nàng sao? Nếu là thật sự cho nàng, chính mình có thể hay không bị lao bà trực tiếp đá ra phòng đâu. Nhưng là nhìn tiểu phượng nhi ánh mắt, đành phải ngoan ngoan đưa qua. Chờ thẩm thiên phượng sau khi xem xong. Toàn bộ mặt đều tái rồi. Lúc này trong đầu chuyển đến thanh âm còn tự cấp thẩm thiên phượng thêm hỏa. Chợt nghe được bên ngoài nữ nhi thanh âm truyền tiến vào, suy tư hẳn là chính mình hôn mê thời điểm. Khẳng định là bao quanh tiến vào không gian, đem nữ nhi cùng nhi tử cấp làm ra tới. Trên mặt âm khí chung với tiêu tán rất nhiều, nhưng nhìn xem trên tay tay cuối cùng vẫn là không có làm hỏng. Nếu là thật sự hoàn toàn hủy hoại quyển sách này nói, chính mình cái này nữ nhi khẳng định là vô pháp sinh ra. Mặc kệ nàng vì cái gì biết là nữ nhi, Chính là một loại chi giác nói cho nàng Nhớ tới Đông Hải khủng bố lực lượng Nếu không có trong bụng cốt nục che Chở chính mình mâu thân Phòng chứng hôm nay nàng hiện tại còn ở trên giường Hôn mê không tỉnh đâu Nàng nhìn lướt qua trước mặt người nọ nói Hảo hảo xem, yêu cầu bao lâu thời gian sinh ra Vậy muốn xem của ngươi Giang kỳ nghe vậy ở thẩm thiên phượng Trên trán hôn một cái cười nói Cũng muốn rửa ngươi nha Nói cười lớn một tiếng đi ra ngoài Giang kỳ cũng không có đi thành chủ phủ Xử lý hôm nay công văn Bởi vì mỗi ngày ở làm công phía trước còn phải làm một kiện càng chuyện quan trọng. Đó chính là giám sát một đôi nhi nữ việc học, nhi tử giáo chính là đạo trị quốc. Nữ nhi sao? Nàng cái kia sư phó cũng là cái không đáng tin tuệ Tuyết nhi trong tiểu viện, khuynh chân ngồi ở đệm hương bổ thượng đang ở hấp thu thiên địa nguyên lực tiểu nha đầu. Đang ở đột phá điểm mấu chốt, nháy mắt trong thiên địa nguyên lực ở tiểu viện trên không, hiện ra một cái thật lớn lốc xoáy. Chờ xem ra nguyên lực, chỉ có tu vi vượt qua nguyên anh tu sĩ. Nhất định người nguyên thủy tộc công pháp cùng tu tiên là đi tới bất đồng chiêu số Nhưng vẫn như cũng là có cùng bậc phân chia Chỉ là nơi này nhất hiểu biết người nguyên thủy tộc người Đã có vài tháng sẽ đều không có xuất hiện Hàn mặc thành ngoại Từ một đầu phi hành yêu thú mặt trên nhảy xuống một cái áo tím thiếu nữ Tuy rằng nhìn qua chỉ có 18-9 tuổi bộ dáng Nhưng là trên người phát ra hơi thở lại là quẩn quẩn như hải Phi hành yêu thú thượng nhảy xuống một người khác thiếu niên Lại là cùng nàng giống nhau tuổi Giống nhau như hoa gương mặt Chỉ cần làm nữ nhân coi trọng liếc mắt một cái liền sẽ bị hấp dẫn bộ dáng. Thánh nữ, có phải hay không tuyết nhi tiểu thư có đột phá? Chỉ là nhìn đột phá bộ dáng, có phải hay không có chút không thích hợp nha? Hình như là thiên đạo quy tắc đã đối tuyết nhi tiểu thư đã vô dụng Thiếu niên vội vàng nói, tuyết nhi như vậy tiểu, chúng ta có phải hay không hẳn là ra tay đánh gậy nguyên lực rót vào? Thầm ngàn quỳnh biểu môi nhìn đi theo chính mình bên người nam nhân, cười cười, yên tâm, nàng tất nhiên là nhị tỷ tỷ nữ nhi. Trên người có thần tốc máu, thiên địa nguyên lực liền tính là không ngừng nghỉ rót vào cũng sẽ không xuất hiện nổ tan sắc tình huống. Ngồi ở trên giường thẩm thiên phượng cũng cảm giác được bạo ngược nguyên lực nhữ nhữ mày, thật sự không nghĩ tới chính mình huyết mạch, thế nhưng cho chính mình nữ nhi như vậy yêu nghiệt thiên phú. Tâm thần liên thông triệu hoán bao quanh lại đây. Bao quanh cảm ứng được chủ nhân ở tiếp đón chính mình, lập tức liền xuất hiện ở chủ nhân trước mặt. Cười hì hì giải thích, chủ nhân, tuyết nhi sẽ không có việc gì. Tứ tiểu thư đã ở tới rồi cập hạn chế sau tứ tiểu thư nhất định sẽ ở ra tay cắt đứt nguyên lực lốc xoáy. Thầm thiên phượng thần thức đã cảm giác được mội mội hơi thở, theo sau lại nằm trở về trên giường. Tuy rằng đã tỉnh lại, nhưng thân mình vẫn là suy yếu tàn nhẫn. Nếu là không hảo hảo dưỡng nói, thân thể của nàng khẳng định sẽ mắc lỗi. Ngoài phòng thiên điệu dị tượng bắc bắc rất tưởng đi ra ngoài xem, chính là chính mình trước mặt đứng tra lại, lại là hôn tốt nhất hạ tản ra băng hàn. Chỉ vào hôm nay công khóa nói, đây là ngươi này một năm tới học tập thành quả sao Bác bác tiểu thân mình run dậy, chân ngắn nhỏ chậm rãi tiểu mặt sau lui một bước. Trong lòng thầm nghĩ chính mình có thể hay không lại tìm mẫu thân cứu mạng nha. Hôm nay chỉ là lo lắng mẫu thân sự tình, ở đáp lại sư phó cấp khảo đề thời điểm. Chỉ là đáp sai rồi một đạo đề mà thôi, hắn mà không đúng không đúng thần tiên. Chỉ là một cái phổ bình thường tiểu hài tử, nếu là tiểu hài tử liền có có ấm áp thơ ấu. Liền phải có rất nhiều các bạn nhỏ. Nhìn bác bác muốn khóc ra tới, giang kỳ ở trọng một chút nói cũng nói không nên lời Đem nhi tử ôm vào trong ngực thanh âm cũng có chút nghẹn nào, hắn cũng nhi tử vừa sinh ra liền phải gánh vác lớn như vậy gánh nặng. Chính là bác bác là chính mình nhi tử, hắn là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát này vận mệnh. Bác bác tuy rằng tuổi con nhỏ, nhưng là từ có ký ức tới nay, nàng liền biết chính mình trên người gánh vác cái gì. Vì thế thanh âm trầm tĩnh nói, cha, ngươi yên tâm, bác bác nhất định sẽ hảo hảo học tập. tương lai là một cái hảo hoàng thượng. Chỉ là ta thật sự thực lo lắng muội muội Bên ngoài cái loại này hơi thở chính là muội muội, tuy rằng chính mình chỉ là một cái bình thường không thể ở bình thường phàm nhân. Nhưng là đi theo muội muội cùng nhau nhiều năm như vậy, nàng tu luyện thời điểm hơi thở hắn quá quen thuộc bất quá. Đi. Hôm nay cho ngươi nghỉ một ngày, ta dẫn ngươi đi xem muội muội. Nói xong một tay nắm Nhi Tử đi ra ngoài. Không chung lốc xoáy nguyên lực đã bị hấp thu không sai biệt lắm, nhưng là quay chung quanh Tuyết Nhi bên người bạch quang vẫn như cũ kéo dài không tiêu tan. Hạ tư nguồn vẫn luôn ở cách đó không xa không chung đứng, nàng vẫn luôn ở bảo hộ cái này tiểu nữ hoa. Biểu tỷ sinh ra phàm nhân nữ hoa cũng là như vậy yêu nghiệt, nhìn đến hiện tại tuyết nhi. Nghĩ lại từ nương thỉnh trong miệng biết được tam tộc đại chiến Trung nguyên thủy nhân tộc tu vi. Quả thực không có phát so, nàng có phải hay không hẳn là cùng cái kia tiểu nha đầu nói nói. Làm nàng đem người nguyên thủy tộc thánh nữ vị trí cấp nhường ra tới hảo. Làm khen thưởng nàng đưa nàng lịch chuyển nguyên lực cùng linh lực công pháp. Thầm ngàn quỳnh mang theo bên người nam tử đi vào hàn mặc thành thời điểm, cảm giác có một đôi ánh mắt chăm chú vào trên người mình. Không khỏi hồi chừng mắt nhìn một chút, theo sau khỏe miệng nghéo một cái. con dám ở người nguyên thủy tộc thánh nữ tâm tư, nếu là ta không nghi nói. Ai đều không động đậy vị trí này. 15 phút lúc sau, đương thầm ngàn quỳnh cùng một cái phong hoa nam nhân đi vào thành chủ phủ thời điểm. Tuyết nhi chậm rãi mở mắt, nho nhỏ thân thể thượng tản ra một cổ hạo nhiên lực lượng. Chính là bảo hộ ở cách đó không xa hạ tương ngôn Cung đối Tuyết Nhi trên người phát ra lực lượng. Thật là triệt triệt để để kinh ngạc một phen. Việc này Tuyết Nhi phòng trừng đã có người nguyên thủy tộc năm đó người mạnh nhất lực lượng. Chỉ là vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này đâu? Chẳng lẽ thật sự cùng trong truyền thuyết kia trường kiếp nạn có quan hệ sao? Trong góc đâu sót, Thượng Hải trung xuất hiện một cái tơ hồng. Tơ hồng chậm rãi tách ra, nàng đôi mắt nhìn đến chính là một tòa kim bích vi hoàng cung điện. Đại điện hai bên đứng rất nhiều người, có chút người nàng là nhận thức. Chính là càng nhiều người chính là nàng cũng không có gặp qua. Đại điện ở giữa tâm chỗ ngồi là thần giới chi chủ chỗ ngồi, mà ở làm phía dưới bậc thang có khác một cái chỗ ngồi, trên chỗ ngồi ngồi nữ nhân đúng là chính mình mẫu thân. Hạ Liên nhìn đại điện thượng xuất hiện nữ nhi hư ảnh, cười nói: "Sự tình làm được không tồi, bất quá hiện tại có càng nghiêm trọng sự tình cần thiết muốn cho ngươi biết, ngươi hiện tại đem Dung tỷ tỷ cùng thánh nữ tụ tập đến cùng nhau." Chuyện này quá nghiêm trọng, nàng thực sự có điểm không làm chủ được. Hạ Tư ngôn mở to mắt, Rơi xuống trên mặt đất lúc sau Không có đi quản tuyết nhi sau khi đột phá tình huống Thân hình trợt lẽ liền đến thẩm thiên phượng phòng Theo sau đánh ra một đạo phủ chú phiêu đi ra ngoài Tư đồ lăn vừa mới trở lại thiên mục sơn thần điện có bị mạnh mẽ cấp tốn trở về Hạ tư ngôn nhìn thoáng qua Dựa vào chăn mới có thể làm lên thẩm thiên phượng Tình huống như vậy nếu như bị thần giới những cái đó các đại thần nhìn đến Có thể hay không cho các nàng có cái gì không tốt phản ứng Trong đầu lại lần nữa chuyển đến mẫu thân thanh âm Nàng là ở là không có cách nào. Đành phải lấy ra một khối khắc họa thần bí phủ văn la bàn, tích một giọt chính mình huyết đi lên. Mâm tròn chính mình phiêu phủ ở giữa không trùng, chậm rãi la bàn thượng phát ra bạch khí. Màu trắng khí thể thực mau ngưng kết ra một khối màn hình ra tới. Trên màn hình biểu hiện đúng là thần giới sơ nguyên thần điện, mà tư đổ lan nhìn đến cái kia ngồi ở thần chủ ghế giữa phía dưới ghế giữa thượng cô nương. Nước mắt bất chi bất giác giữ lại, nàng biết bên kia nhất định có thể nhìn đến chính mình. muội muội Mội, mội. Biểu Tuy rằng cách bất đồng giao diện, trải qua mấy chục vạn năm nhiều lần luân hồi Lại lần nữa sau khi thức tỉnh, nàng tâm lý càng thêm thực xin lỗi chính mình biểu tỉ Nhưng ở thấy biểu tỉ, lại là cả đời mội mội làm chính mình càng thêm cảm động Kỳ thật, ngươi không cần như vậy Tư đồ lan thở dài, năm đó quyết định rời đi thần giới thời điểm Cái kia vị trí chính là của ngươi Nếu biết chính mình tương lai phải đi lộ, liền phải dũng cảm đi xuống đi Không, biểu tỉ, ngươi là không lừa được ta Kỳ thật năm đó thần thụ lựa chọn sinh hạ tam tỷ thánh nữ người, hẳn là ta mà không phải ngươi. Ngươi là vì ta gánh vác xuống dưới muôn vàn cực khổ cùng muôn vàn kết số. Tư đổ lan ai thán một tiếng, năm đó biết được chân tướng lúc sau. Nàng không thể không lo lắng cho mình biểu muội này buồn. Chính là một cái nhìn không tới kết cục bất quy lộ. Năm đó nàng tu vi đã sớm rất xa cao hơn hạ liên. Nàng lại lần nữa vì hạ liên phê một lần mệnh, nhưng kết quả lại là tam giới sẽ ở mười mấy vạn năm lúc sau hoàn toàn hủy diệt. Mà nàng dùng chính mình mệnh suy tính, thế nhưng phát hiện còn có một thành vài sợi. Cho nên nàng không có tin tưởng thần thụ tiên đoán kết quả. Vẫn mệnh muốn khống chế ở chính mình trong tay, vì thế năm đó hạ dùng đánh vỡ sớm định ra mệnh số. Mang theo bao quanh rời đi tiên giới. Rời đi thời điểm, chính mình động thủ phong hai giới thông đạo. Trừ phi chính mình cùng người kia hài tử sinh ra, hoặc là chính mình đã chết lúc sau này nói phong ấn mới có thể hoàn toàn tiêu tán. Vì thế hạ liên đành phải mỗi ngày ở ngốc tại thông đạo nhập khẩu. Chờ tỷ tỷ có thể hồi tâm chuyển ý con đường kia cửu tử nhất sinh, vẫn luôn sẽ ở sinh sinh tử tử bên cạnh bồi hồi. Được rồi, đừng nói nữa. Tư đồ lan đánh gây hạ liên lại nhải nhàn nhặt nói, ta kiếp này sẽ chỉ là mạc trần phong thế tử, cũng chỉ sẽ là phượng nhi mâu thân. Tỷ tỷ nói như vậy, hạ liên một chốc một lát thật sự không có hồi phản bác. Đông nhiên nghĩ tới cái gì, hạ liên khỏe miệng nguéo một cái, kia tỷ tỷ nếu không muốn làm cái này thần giới chi chủ, liền đem huyền nguyên quyền trượng cho ta đi. Tư đồ lan lập tức liền ngây ngẩn cả người, huyền nguyên quyền trưởng đã sớm không thuộc về chính mình. Nàng như thế nào có thể cho Hạ Liên, hung hăng đẻ đẻ huyệt Thái Dương. Thôi thôi, vẫn là chính mình mội mội xem nhất rõ ràng. Tỷ muội hai người một phen giải thích, rốt cuộc làm sơ nguyên thần trong điện các đại thần tắt lửa giận. Gần nhất thần giới vẫn luôn đồn đãi nàng Hạ Liên mơ ước thần chủ chi vị, các đại thần gần nhất rất có phê bình kín đáo. Chính là chiến thần cầm cùng cũng đối chính mình rất có phê bình kín đáo. Nhưng hiện giờ mọi người xem tới rồi chân chính thần chủ đại nhân. Những người này trong lòng oán khí mới có thể dần dần bình tĩnh trở lại. Tư đồ lan nhàn nhạt nói, ở ta không có trở lại thần giới phía trước, thần giới sự tỉnh từ hạ liên toàn quyền phụ trách. Nếu là ai muốn dám ở thần giới tác loạn, dựa theo thần giới luật pháp tuyệt không nhẹ tha. Nàng trong ánh mắt tản mát ra nhàn nhạt xích kim sắc quang mang, chỉ là thần giới chi chủ độc hưu huyết mạch tuy nghiêm. Hạ tư ngôn hai chân vẫn như cũ liền quỳ xuống. Sơ nguyên thần trong điện các vị thần tướng cùng đại thần gặp được xích kim sắc hai mắt lúc sau, thế nhưng đều quỳ xuống. Chính là trốn tránh ở thần giới ám vực bên trong hạ thành cũng thiếu chút nữa phun ra một búng máu, tùy cơ lập tức chui vào đã sớm chuẩn bị tốt trận pháp. Hắn là thần giới tội phạm bị truy nã, chỉ có thần giới chi chủ vàng dòng chi mắt mới có thể trọng thương chính mình. Lần này chỉ là triển lãm thực lực, cũng không phải thật đối chính mình mà đến. Nếu là thật sự thật đối chính mình mà đến, vừa mới kia lập tức, nàng đã sớm mất mạng. Sơ nguyên Thần điện, Hạ Liên giải quyết cái thứ nhất vấn đề lúc sau. Liên nói nổi lên Thẩm Thiên Vương vận dụng nghịch thiên lực lượng phong ấn Đông Hải hồi hồn cốc bí ẩn thông đạo sự tình. Tam giới thánh nữ chẳng qua là Tam tộc đại chiến lúc sau, thân tộc cùng tiên tộc làm lại giao cho tên. Từ phong ấn lúc sau ngày hôm sau bắt đầu thần giới rách nát sáng thế chi địa, đã chậm rãi ở bắt đầu tụ hợp nhìn. Sáng thế chi bia tụ hợp, là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Năm đó Tam tộc đại chiến đem vỡ thế giới phân xưởng ba cái bộ phận. Hảo xảo bất xảo thần giới địa ngục đem nơi đó bao gồm ở bên trong. Ngươi nói chính là ma thần điện. Bọn họ thật là thiếu kiên nhẫn nha. Tư đổ lan thanh âm giống như tôi băng giống nhau, tay phải ngón tay ở trên màn hình một chút. Một chút linh quang xuyên qua màn hình trực tiếp bay đến sơ nguyên thần điện. Linh quang hóa thành một phen đại đao, này cây đại đao sơn động xích kim sắc quán mang. Đại đao xuất hiện thời điểm, sơ nguyên thần trong điện ra chân thân cầm cùng cùng hạ liên hai người có thể đứng được người khác bị đại đao phát ra huy áp cấp áp quỷ giảm xuống đất. Hạ Liên sắc mặt cũng phi thường tái nhợt, tâm lý nói thầm, "Hảo biểu tỷ, hảo tỷ tỷ siêu thần kỳ chỉ có hoàng tộc dòng chính huyết mạch mới có thể sử dụng. Ngươi cho ta cũng vô dụng nha." Lúc này, tư đồ Lan thanh âm từ từ chuyển tới, "Hạ Liên khống chế trong lòng đối cây đao này không quân, ngươi tuyệt đối có thể sử dụng. Ta đã đem cây đao này phong ấn một nửa lực lượng, ngươi nếu là còn không thể sử dụng nói, kia cái này thần giới người phụ trách ngươi liền không cần ở đâu đi." Hạ liên đi xuống bậc thang, không đi một bước chính mình thân mình đều sẽ run dẩy một chút. Chỉ là biểu tỷ lần đầu tiên giao cho chính mình như vậy trọng đại nhiệm vụ, nàng không nghĩ chính mình liên tiếp cái nhiệm vụ thực lực đều không có. Cầm cung vội vàng tiến lên ngăn cản chính mình thê tử, tiểu liên, ngươi tu vi vẫn là kém một chút. Để cho ta tới, nàng đang muốn đi lên hỗ trợ thời điểm, chuyên đến tư đổ lan thanh âm, đây là nàng tân chức tu vi cơ hội, ngươi nếu là dám giúp hắn, ta tuyệt đối sẽ đem ngươi đổi ra thần giới. Chương 41 Sơ Nguyên Thần Điện. Tuy rằng chỉ là một đạo thanh âm chuyển tới, cũng là làm Sơ Nguyên Thần Điện thượng văn võ đại thần đều tâm can kịch trường. Hạ Liên cắn răng tiếp cận đại đao thời điểm, đã bị đại đao phát ra sát ý áp chế, trên người chảy ra máu tươi. Hạ Tư ngôn khẩn trương tưởng mở miệng nói cái gì, lại là so tư đổ lan một đạo ánh mắt cấp chấn trụ. Hiện tại không phải nhân từ nương tay thời điểm, Hạ Liên một khi thất bại kia nàng hiện tại ở thần giới vị trí liền sẽ thực mau bị người cấp thay thế được. Liên tính là không thể bị thay thế được. Phòng trường về sau cũng sẽ một bước khó đi. Cuối cùng Hạ Liên vẫn là đem cắm trên mặt đất kia thanh đao nắm ở trong tay, chỉ là ngay sau đó nàng trên người tản mát ra thánh khiết quan huy. Toàn bộ Sơ Nguyên Thần trong điện linh khí hướng tới nàng thần thánh hội tụ, vô số thần bí phủ văn thêm vào này nàng, làm nàng vừa mới trên người đã chịu thương tổn hoàn toàn biến mất. Nàng từ từ mở mắt, liền nghe nói trong hình tư đổ lan truyền đến thanh âm, từ giờ trở đi ngươi chính là Sơ Nguyên Thần điện thánh nữ, từ đây lúc sau ngươi nói chính là bị tôi nói Sơ nguyên thần điện thánh nữ, kỳ thật chính là thần tộc thánh nữ. Cung cấp với thần tộc người thừa kế, thần chủ đại nhân không đem vị trí này chuyển cho chính mình nữ nhi, vì cái gì chuyển cho người ngoài. Người khác không phải nói là cái gì nguyên nhân, nhưng là đã từng tham dự quá sơ nguyên chi sẽ những cái đó mới lao ra hỏa là biết đến. Tam giới dung hợp là sớ muộn gì một ngày sự tỉnh đến lúc đó thần tộc cũng không phải người này thiên hạ chủ nhân. Chân chính thiên hạ chi chủ là cái kia truyền thuyết sáng tạo cái này thế gian thần nhân phu thê. Hiện giờ hai người ở đã ở nhân gian tương ngộ, hơn nữa hoa khai kết quả. Tương lai thật đúng là có thể chờ mong nha. Hạ liên quỳ xuống, nghĩ thầm có cây đao này thêm vào ở chính mình trên người lực lượng lúc sau. Ma thần điện liền không khả năng ở đi theo ca ca cùng nhau nháo sự tình. Từ đồ lan nhìn đến vấn đề đã giải quyết, muốn đoạn rất liên hệ thời điểm. Hạ liên đột nhiên xuất khẩu đánh gãy nàng động tắc nói, biểu tỷ thần điện bảo hộ thần thú có trắng có thức tỉnh dấu hiệu, một khi thần thú thức tỉnh không thấy được chủ nhân rất có khả năng sẽ quân hóa. Đây mới là hạ liên lo lắng nhất sự tình, tư đổ lan nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi sau đó nói, phượng nhi hiện tại vẫn là không thể trở lại thần giới, một khi thánh nữ rời đi nhân gian. Không cần người cứu nguyệt vô ngân, phong ấn nơi phong ấn liền sẽ tùy thời biến mất. Nàng không muốn mẫu thân thượng hỏa, vì thế kéo ra chính mình mẫu thân đối với hình ảnh, nhìn thoáng qua sơ nguyên thần điện người ta nói, thích hợp thời điểm, ta sẽ sợ người thanh long trở về. Mọi người nhìn đến ngồi ở trên giường sắc mặt tái nhật thánh nữ đại nhân, đều sôi nổi thấp hèn đôi mắt. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì người kia trong lúc nhất thời tuyệt đại phong hoa, làm cho bọn họ đôi mắt thế nhưng có chút nhã tính đau đớn lợi hại. Chính là hạ liên cũng là xem giải quá thời gian, trên người thần lực cũng ở không tự chủ được thoát ly thân thể của mình. Đây là huyết mạch huy ác, loại này huy nghiêm ở thế gian đối người chung quanh cũng có ảnh hưởng. Chính là ảnh hưởng không phải rất lớn mà thôi, nhưng thời gian dài cũng là chịu không nổi. Tư Đồ Lan nói cho Sơ Nguyên Thần trong điện mọi người nói, thánh ngự ý thức chính là ta ý tứ. Cho chuyện cuối cùng kết thúc thời điểm, Hàn Mặc Thành trên bầu trời xuất hiện dị vang. Thế nhưng làm Phạm Vi Ngàn dặm trong vòng người tu hành ở trong nháy mắt thẳng phủ phục trên mặt đất. Chính là hành tàu ở núi rừng bên trong Hồng y Già nam nhân cũng là vô pháp ngăn cản, ở dị tượng biến mất lúc sau mới chậm rãi đứng lên. Đột nhiên bên người không gian đông đưa lúc sau, xuất hiện một cái hắc ý liệp nhân. Kia hắc ý liệp nhân cười cười, như thế nào sợ hãi? Phong vô ảnh nhìn đột nhiên xuất hiện chính mình bên người nam nhân cười nói, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Nguyệt thiếu chủ đứa môi, như thế nào không sợ, kia chính là thần giới sáng thế chi lực. Có thể xuyên qua vô số thời gian cùng không gian. Bất quá ta chỉ là tưởng cứu ra chính mình phụ thân, cũng không tưởng cùng thẩm thiên phượng đối nghịch. Phong vô ảnh phát hiện Nguyệt thiếu chủ hình như là thay đổi một người đúng vậy, hoàn toàn tới cái 180 độ đại chuyển biến. thâm sinh tò mò hỏi, kia, Tây Nhạc Quốc Thống nhất đại lục sự tình. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ trợ giúp chúng ta sao? Nguyệt thiếu chủ tìm được rồi bên cạnh một cục đá ngồi xuống, cười hì hì nói, trừ bỏ sát thánh nữ chuyện này, còn thừa chờ sự tình chúng ta chờ hợp tác vẫn là có thể tiếp tục chờ. Hắn thật sự lo lắng liền chuyện này, hắn cũng sẽ trực tiếp cự tuyệt. Chỉ là cho phép đối thẩm thiên phượng ra tay, hắn vẫn là muốn chính xác một chút. Hai người ngươi tới ta đi giao thiệp thật lâu, cuối cùng phong vô ảnh vẫn là bại hạ trật tới. Phụ thân nói cho chính mình không thể đối thượng thẩm thiên phượng. Bởi vì một khi thẩm ngàn phong đã chết. Như vậy cái này thiên địa liền sẽ tiêu tán với trong hư không? Toàn bộ thế giới đều biến mất, vậy ngươi cái gì đều không phải? Chỉ là những lời này hắn đương nhiên không thể đối phong vô ảnh nói. Phong vô ảnh thở hắt ra nói, ngươi lần này tới chỉ là làm ta từ bỏ sát thẩm thiên phượng đi. Đang nói ta sao có thể có năng lực giết chết nhân gian thánh nữ đâu? Nguyệt thiếu chủ nhưng thật ra quỷ dị cười, cũng là, ta chỉ là nói cho ngươi cả đời, thời gian đã tới rồi. Đến nỗi các ngươi Tây Nhạc Quốc có thể hay không thay đổi sớm định ra thiên mệnh. Trở thành đại lục này thế gian chúa tể giả, liền xem tương lai 2 năm thời gian. Không sai nói chuyện đều nói một nửa, phong vô ảnh đã chịu đủ rồi. Chính là nhìn đến Nguyệt Thiếu Chủ trong tay trong hộp ngọc đồ vật thời điểm, hắn thật sự tin Nguyệt Thiếu Chủ nói. Chắp tay, gà tạ, chờ ta thật sự ngồi trên đại lục này tối cao cái kia vị trí lúc sau. Hết thể đáp ứng chuyện của ngươi đều sẽ thực hiện. Nguyệt Thiếu Chủ phất phất tay. Bên cạnh ngươi vị nào không phải cái gì thứ tốt, tuy nói ngươi cùng kia đổ vật có thể song tu. Nhưng là hậu quả là phi thường nghiêm trọng, ta lo lắng một khi phản vệ. Là ngươi nhận không nổi. Phong vô ảnh hư một tiếng, chuyện này ta đương nhiên biết, ngươi yên tâm ta đã có hơn một tháng không có chạm vào nữ nhân kia. Hắn đã cảm giác được thân thể của mình ra vấn đề, tìm kiếm cái này linh dược. Chính là muốn trung hòa thân thể của mình trung hắc cám chi khí, hắn đã sớm phát hiện nữ nhân kia mỗi một lần cùng chính mình song tu lúc sau. Chính mình đang điền thượng liền sẽ gia tăng một chút màu đen sương ngủ Loại này màu đen sương mù tuy rằng trợ giúp chính mình tu vi bay nhanh tăng trưởng, nhưng cũng ở đồng thời cắn nuốt giả chính mình sinh mệnh hơi thở. Nguyệt thiếu chủ đi thời điểm, có luôn mãi dặn dò cách này cái nữ nhân xa một chút. Đừng đến lúc đó thật sự chết ở nữ nhân cái bụng thượng, kế hoạch của hắn thật sự ngâm nước nóng vậy thật là mất nhiều hơn được. Thẩm thiên phượng ăn qua cơm chiều, vẫn luôn không có trở đến giang kỳ trở về. Chỉ cần một cái đi tám. Chờ tắm gội lúc sau thay quần áo mới lúc sau. Đi ra thời điểm, trong phòng vẫn là không có bóng người. Bác bác cùng Tuyết Nhi ở ký sự thời điểm, liền không ở quấn lấy mẫu thân ngủ. Là ở nhàm chán từ chính mình không gian thần điện chung lấy ra một quyển sách, dựa vào ở trên trường kỷ nương sáng ngời dạ Minh Châu Ánh Sáng. Nhìn quyển sách trên tay, này đó thư là cha từ tiên giới mang lại đây, nói là chính mình đời trước đã xem qua thư. Này đó thư có rất nhiều đều là giảng thuật thượng của chuyện xưa. Đặc biệt là về thế giới này sáng lập giả chuyện xưa Nàng biết chính mình kiếp trước chính là trong truyền thuyết sáng lập giả vợ chồng giữa một cái Nhìn nhìn nàng trong đầu lại lần nữa xuất hiện cái kia nằm ở băng quan nam nhân Hắn khẳng định nam nhân kia chính là chính mình kỳ Kaka Chỉ là hiện tại kỳ ca vẫn như cũ vẫn là phạm nhân Hắn cơ duyên lại ở nơi nào đâu Nhìn nhìn mỹ mắt liền nhìn trầm trọc lên Bất chi bất giác liền ngủ đi qua Mở to mắt thời điểm nàng vẫn như cũ nằm ở trên trường kỳ Nhìn đến trong phòng không có người tiến vào quá dấu vết, tâm không khỏi đập lỡ một nhịp. Ngồi dậy đem trong tay thư thu hồi không gian, đẩy cửa đi ra ngoài. Đã đi ra cửa phòng, bao quanh liền xuất hiện ở chính mình trước mặt. Kỳ ca ca hiện tại ở nơi nào? Bao quanh sắc mặt không tốt nói, chủ nhân, vương gia mất tích. Thầm thiên phượng tâm niệm di động, một cái xích kim sắc ngọc bội xuất hiện ở giữa không trung. Này khối ngọc bội thượng có giang kỳ một đạo thân thức. Chỉ cần rốt vào chính mình linh lực. Ngọc Bài liền sẽ biểu hiện ra hắn nơi địa phương hình ảnh. Quả nhiên ở thẩm thiên phượng Linh Khí rót vào lúc sau, một đạo huyến quang từ Ngọc Bội bay lên khởi. Một bức hình ảnh xuất hiện ở hai người trước mặt. Hình ảnh hiện thế thế nhưng là, bao quanh nhìn thoáng qua chính mình chủ nhân. Nhỏ giọng nói, chủ nhân, Ngọc Bài có phải hay không ra cái gì vấn đề? Quỷ dị trong hình hiện thế hình ảnh, thế nhưng là một tòa thanh lâu. Thanh lâu trong phòng, Giang Kỳ chính ôm một cái diện mạo phong vận nữ nhân. Cười hì hì nói một ít khó coi nói quỷ dị thật là quá quỷ dị. thẩm thiên phượng đầu góc nóng lên, ngay sau đó liền biến mất ở trong tiểu viện. Bao quanh đương nhiên biết lúc này chủ nhân tâm tình, cũng vội vàng chính mình cảm giác đuổi theo. Phanh mà một tiếng, cửa phòng cấp pha khai. Một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử đi đến, nàng một thân áo tím. Nhìn trong phòng đang ở cùng nữ tử thân thiết nam nhân, trong tay xuất hiện trường kiếm trực tiếp chỉ vào nam nhân nói người đem kỳ ca ca cấp lộng tới đi nơi nào rồi. Người nam nhân này thế nhưng có thể đã lừa gạt thần lực truy tung nhất định là là thần giới người. Chỉ là người này trên người không có bất luận cái gì tu vi hơi thở. Hắn thế nhưng là một cái bình thường phạm nhân, là phạm nhân chỉ có một loại khả năng. Người nam nhân này cùng hắn kỳ ca ca vẫn là có chút tương tự, khẳng định là kỳ ca ca có huyết thống quan hệ người. Bao quanh cũng bọt gần đây, chỉ là nhìn đến trong phòng nam nhân kia liền ngây ngẩn cả người, ngươi là giang kỳ người nào. Câu này ngươi là giang kỳ người nào, làm cái kia giả trang giang kỳ cười khúc hích. Tiêu tiếng cười thế nhưng là một nữ tử thanh âm. Thẩm Thiên Phượng tùy tay cấp phòng này bày ra trận pháp, sau đó nhìn trước mặt người nam nhân này. Nam nhân sẽ xuống chính mình mặt nạ, theo sau giải khai chính mình đồ trang sức. Hiện ra ở hai người trước mặt chính là một cái cùng Giang Kỳ cùng tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ không người cấp Thẩm Thiên Phượng hành lệ nói, Giang Giao gặp qua tẩu tử, ta cùng Giang Kỳ là song bảo thai huynh muội Thẩm Thiên Phượng như như mày, không có khả năng, ngươi tồn tại ta thế nhưng không có phát hiện nói. Không có người có thể chạy thoát vận mệnh chi thư không chế. Bao quanh ở cái này gọi là giang giao thiếu nữ trên người xem xét một phen, mới khẳng định nói, chủ nhân, người này hẳn là vương gia muội muội Chính là, bao quanh giải thích nghĩ hoặc, người đang xem một chút liền biết nguyên nhân. Thầm thiên phượng lại lần nữa mở ra vận mệnh chi thư, kết quả thật sự thấy được giang kỳ đích sắc có cái song bào thai muội muội Cái này muội muội chỉ là vãn sinh ra giang kỳ hai cái canh giờ mà thôi. Xác định này thiếu nữ thân phận lúc sau. Nàng nhàn nhạt nói, KK ngươi hiện tại đi nơi nào? Giang Giao trả lời, KK mang theo Thanh Luân sẽ đế Đô Thành, đêm qua thu được tư đầu nguyện tin tức. Nói là đế Đô Thành phụ cận xuất hiện rất nhiều không rõ quân lực. KK lo lắng, Tây Nhạc Quốc có trước tiên động thủ khả năng. Hắn đi đế Đô Thành chỉ là vì đối phương phá thành thời điểm, thiếu sớm một ít sát nghiệt mà thôi. Nhìn dáng vẻ không chỉ là chính mình, chính là kỳ KK cũng đã nhận ra lịch sử là vận mệnh là vô pháp thay đổi. Một khi thay đổi, Vậy muốn trả giá cùng quá vô tội bá tánh sinh mệnh. Hiểu biết sự tình nguyên nhân, thẩm thiên phượng nhìn lướt qua giang giao trên người. Theo sau đem chính mình đưa cho kỳ ca ca ngọc bội hái xuống. Hâm hứ nói, ngươi tu vi cũng không thấp, không cần cho ngươi ca ca làm thế thân. Ngươi trực tiếp đi theo ta trở về là được. Sáng sớm lên sự tình, nàng là triệu hoán hoa hoa cùng tiểu ấm. Hai tên giá hỏa nếu không có xuất hiện ở chính mình bên người, khẳng định là đi theo giang kỳ cùng nhau đi rồi. Giang dao cười cười, hảo. Chỉ là một chữ hảo, làm thẩm thiên phượng tâm tình lập tức liền hảo đi lên. Bọn họ thật sự không thể nên ngang từ nơi này đi ra ngoài, vì thế tay nắm giang giao trực tiếp biến mất ở cái này phòng bên trong. Mà trong phòng ở thẩm thiên phượng gần đây thời điểm, đã bị dọa đến ngất đi. Bao quanh thật là dở khóc dở cười, nàng rời đi phòng thời điểm trực tiếp sờ soạn hai nữ nhân cùng ngày ký ức. Hơn nữa để lại một chương ngàn lượng ngân phiếu cũng đã biến mất. Trở lại thành chủ phủ lúc sau, thẩm thiên phượng mang theo giang dao đầu tiên thấy bắc bắc cùng tuyết nhi Nhìn như thế ngoan ngoắn hai tiểu hải tử, giang giao trong lúc nhất thời cười có chút không khép miệng được. Bác bác yêu cầu mỗi ngày hoàn thành nặng nghề việc học, tuyết nhi từ thẩm ngàn quỳnh tới nói lúc sau. Trừ bỏ ăn cơm ngủ lúc sau, liền ngâm mình ở chính mình tiểu gì nơi nào. Nếu không phải nghe chính mình mẫu thân nói ruột thịt cô cô tới, nàng mới lười cùng tiểu gì tách ra đâu. Trong đỉnh viện hoa khai rất là không tội, hương thơm thấm vào ruột gan. Thẩm thiên phượng bên người đi theo vẫn luôn trầm mặc muội muội liền nghe được muội muội nói Đến tụt cùng là chuyện như thế nào? Cái này giang giao thật là tỷ phu muội muội thẩm thiên phượng gật gật đầu, ơn, đã xác định. Ta vừa mới trở về một chuyến biển mây tiên cảnh, thấy một chút mẫn cô cô. Xác định năm đó Hàn Linh sinh hạ tới hai đứa nhỏ, một cái khác hài tử là bị trong tộc tiền bối lựa chọn. Vẫn luôn ở đâu vị tiền bối bên người tu luyện. kia giang giao vì cái gì không có xuất hiện ở sinh mệnh chi trong sách? thẩm thiên phượng nói, ta hỏi qua mẫu thân, mẫu thân nói. Có hai loại dưới tình huống sinh ra người là không có khả năng bị thu vào sinh mệnh chi thư. Trong đó một chút phù hợp giang giao tình huống. Nàng dưng một chút mới nói là ngươi bởi vì kỳ ca ca nguyên nhân. Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, thẩm ngàn phong không có cố tình giải thích. Về giang kỳ vấn đề, thầm ngàn quỳnh trước nay liền không có dám mở miệng hỏi. Nhìn giang giao cùng hai đứa nhỏ ở bên nhau chơi đùa, thẩm ngàn quỳnh vang lên nàng cùng tỷ tỷ khi còn nhỏ ở bên nhau vui đùa ẩm ý cảnh tượng Đột nhiên nghe được tỉ tỉ thanh âm truyền tiến chính mình lỗ thai, cùng ngươi tới người kia, có phải hay không ngươi người kia? thẩm ngàn quỳnh nhưng thật ra cười cười, theo sau lắc lắc đầu, không phải. Thật sự không phải sao. Ở nàng thầm ngàn phong trước mặt trăng là không như thế, chỉ là nàng không muốn đi quấy nhếu mội mội lựa chọn. Nhưng là nên nói vẫn là nói. Ngươi có phải hay không còn không bỏ xuống được thương nam thái tử điện hạ? thẩm ngàn quỳnh vội vàng lắc đầu, chuyện không có thật. Kia liền hảo hảo quý trọng, bên cạnh ngươi duyên phần đi Chương 42 bị áp chế. Duyên phận sao? Nàng thật đúng là không dám tin tưởng, đối với tỷ tỷ nói, ngươi xác định. thẩm thiên phượng đương nhiên xác định, chỉ là cười hì hì nói, đương nhiên, chỉ là ngươi phải hảo hảo đối đai bên cạnh ngươi vị nào. sốt ruột, nam nhân chạy nói ít nhất 20 năm trong vòng ngươi là không có tân duyên phận. Này duyên phận còn có tân cùng cũ sao? thẩm ngàn quỳnh chính là chưa từng có nghe nói qua. Tỷ mội hai người đang ở vui cười thời điểm. Tư đồ lan liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt. Nhìn mẫu thân khẩn trương sắc mặt, thẩm ngàn phong lập tức tiến lên hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Mẫu thân thân phận cứ như vậy cấp không phải thần giới đã xảy ra chuyện, chính là thế gian tương lai thiên đại kiếp nạ. Đạ. Tư đồ lan nhận thức nữ nhi bên người thiếu nữ, cái này cũng là thẩm gia cô nương tròn nên nói cái gì đều không có kiêng rẻ người này. Mà thẩm ngàn quỳnh thấy được tư đồ lan thời điểm, vẫn như cũ rửa theo nhân gian quy củ hành lễ theo sau hô một tiếng Mẫu thân. Theo sau liền chuẩn bị rời đi, chỉ là vừa mới cất bước thời điểm bị nàng trong miệng mâu thân cấp ngăn cản xuống dưới. Không cần rời đi, ngươi cũng là thẩm gia tiểu thư. Tư đồ lăn nói, thẩm lao phu nhân cùng thẩm gia người toàn bộ đều mất tích. Đây là phượng linh vệ thông qua chính mình đặc thù con đường tới rồi biển mây tiên cảnh. Năm đó ở thành lập phượng linh vệ thời điểm, chính là sợ có một ngày chính mình người tìm không thấy chính mình thời điểm. Ở nào đó địa phương đều có dấu người tu tiên. Chỉ cần tìm được những cái đó người tu tiên liền có thể tùy thời tùy chỗ đem tin tức truyền tới chính mình trong tay. Đối phương yêu cầu là cái gì? Thẩm thiên phượng tuy rằng không thích cái kia cha cha, nhưng chính mình dù sao cũng là thẩm gia người. Thẩm gia thật sự ở chính mình trên tay tiêu vong nói, nàng trên người cũng sẽ gặp đến lương tâm kiến trách. Chỉ là hiện tại đế đô thành sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, nếu là chính mình người toàn bộ vứt bỏ đế đô thành sự tình. Hắn thật sự sợ Tây Nhạc Quốc người ở đế đô thành mở ra sát giới. Tư đồ lan thở dài đối phương yêu cầu một gốc cây dược thảo, chỉ cần đem này cây dược thảo ở hai tháng nội đem dược thảo đưa đến Vân Châu, bọn họ liền đem người lông tóc vô thương đưa về tới. Cái gì thảo dược? Tư đồ lan nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi nói, ta biết ngươi tưởng phát, nhưng là cái này linh dược chỉ là ngươi đi vô dụ. thẩm thiên phượng có chút không rõ nhìn chính mình mẫu thân, liền nghe nàng nói, giang gia tộc địa chung liên tiếp cái này một cái vực ngoại không gian. hắn mạn muốn đổ vật liền ở đâu tới? Cái kia vực ngoại không gian hung hiểm thập phần Các ngươi chỉ có thể mang theo Giang ra dòng chính huyết mạch đi, mới có thể đưa bọn họ yêu cầu linh dược cấp mang về tới. nay chẳng lẽ thật là ý trời sao? Căn bản là trốn không thoát đâu chết tuần hoàn, thầm ngàn phong nhìn thoáng qua chính mình mẫu thần Cười khổ nói, hàn mặc thành liền giao cho mẫu thần ta hiện tại liền dẫn người đi trước Giang ra tộc địa. Nàng triệu hồi ra tiểu ấm, làm hắn chạy tới đế đô thành tìm được Giang kỳ. Vô luận như thế nào làm nàng ở ngắn nhất thời gian phản hồi Giang ra tộc địa. Thiên Mục Sơn thần cung truyền tống trận vẫn luôn không có đóng cửa, cũng không dám đóng cửa. Từ tư đồ lăng thiên bối liền trở về lúc sau, Đông Hải nhân tộc tu sĩ đang ở phối hợp hải chứa xuyên đối hải tộc vương thành phát động cuối cùng công kích. Nếu không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nói, phòng trừng thực mong là có thể kết thúc chiến đấu. Đến nỗi là người nào cướp đi thẩm ra người, thẩm thiên phượng vẫn luôn là có một cái suy đoán. Chỉ là nàng không dám đi mạo hiểm mà thôi. Tới rồi Giang ra thời điểm, Thái Dương đã lạc sơn. Lại lần nữa nhìn thấy đại trưởng lão thời điểm, nàng đã cảm giác vị này lão nhân ra sinh mệnh hơi thở đã càng ngày càng ít. Nhìn dáng vẻ chính là thiên đạo vân mệnh đã tới rồi cuối. Thứ hai người thượng một lần gặp mặt, ước chừng có 10 năm thời gian. Lại lần nữa gặp mặt hai người đều cảm khái rất nhiều, thầm ngàn phong ở đại trưởng lao trong ánh mắt phản phất thấy được, nhiều năm trước một cái lao Hữu Đem chính mình tới mục đích cấp đại trưởng lão nói xong lúc sau, thế nhưng làm đại trưởng lao giống như thích gánh nặng cảm giác. Giang ra tổ tiên vẫn luôn bảo hộ bí mật này, từ thượng cổ cho tới bây giờ đã trăm vạn năm lâu. Trong truyền thuyết kia phiến vực ngoại thế giới kỳ thật là chân chính thần giới, là người sở hữu càng cao vị diện thế giới. Không biết Vương Phi có biết, thế giới này từ khi nào có sinh mệnh tồn tại. Thầm Thiên Phượng không biết Đại trưởng Lão vì cái gì hỏi cái này vấn đề là có ý tứ gì. Vì thế dùng thần giới truyền lưu hạ truyền thuyết, một năm một mười giải thích thế giới này ngọn nguồn. Đại trưởng Lão gật đầu lại nói ra một cái càng vì kính bạo bí mật Liền nghe hắn nói, lúc trước kia đối thần nhân vợ chồng, chính là từ cái này thông đạo mà đến. Lúc này ở thẩm thiên phượng trong đầu vẫn luôn ngủ say tiểu nhã thức tỉnh lại đây, từ xuyên qua không gian từ kiếp trước trở về lúc sau. Tiểu nhã liền hoàn toàn tiến vào ngủ say, lần này tỉnh lại nàng có thể nói cho chủ nhân chính là trong truyền thuyết vượt ngoại thế giới chính là chính mình ra, chỉ cần tới nơi nào mới có thể tìm được thượng cổ tam tổ đại chiến thần muốn. Những việc này thẩm thiên phượng đương nhiên sẽ không nói cho đại trưởng lao. Nàng truyền âm cấp bao quanh cùng tiểu ấm nói cho bọn họ hai cái bí mật này. Hơn nữa nói, một khi tiến vào kia thế giới rất có khả năng ở cũng cũng chưa về. Vẫn luôn giả dạng làm trong suốt người hạ tư ngôn nói cho chính mình biểu tỷ, loại này lo lắng tuyệt đối là dư thừa. Biểu tỷ yên tâm, nhiều năm như vậy, thần giới cũng không phải đối thế giới kia hoàn toàn không biết gì cả. Chứ bỏ cái này thông đạo ở ngoài, còn có thần khí có thể phá vỡ không gian. Chờ đến trời tối thời điểm giang kỳ vẫn như cũ không có đến. Đại trưởng lao đành phải an bài người trước ở lại. ăn qua cơm chiều lúc sau, trở lại chính minh phòng. Bất chi bất giác Thẩm Thiên Phượng liền nằm ở trên giường ngủ rồi. Trong lúc ngủ mơ, đột nhiên nghe được cửa sổ bị người trực tiếp phá khai thanh âm. Thẩm Thiên Phượng mở chóng mắt, liền nhìn đến Thanh Liên mang theo chính mình nam nhân bày tiến bảo. Giang kỳ một thân là huyết, Thanh Liên thương thế cũng không rõ. Nhìn thấy Thẩm Thiên Phượng thời điểm, Thanh Liên trước mắt tối sầm liền ngất đi. Thẩm Thiên Phượng thật là bị dọa tới rồi trực tiếp vọt đi lên Trước kiểm tra rồi Giang Kỳ theo sau thở ra một hơi, chỉ là tiêu hao quá mức linh lực. Đến nỗi ngoại thương cũng không phải rất nghiêm trọng, cấp Giang Kỳ dùng một viên đan dược lúc sau. Đem nam nhân nhà mình bế lên giường, theo sau đánh ra một đạo huyết quang. Thanh liên liền bay vào nàng trong đan điển. thẩm thiên phượng vừa định ôm Giang Kỳ tiến vào tùy thân không gian, liền nghe bên ngoài chuyển đến bao quanh thanh âm. Chủ nhân, đuổi giết người đã bị chúng ta giải quyết. Nhìn dáng vẻ hẳn là biến dị ma tộc người. Bao quanh thanh âm có chút lánh. Không phải thế gian ma tộc. Thế gian ma tộc sao có thể là kỳ ca ca đối thủ. Thẩm Thiên Phượng cắn chặn răng, chuyên lệnh đi xuống cho ta cha, nhìn xem những người này là từ đâu xuyên qua giao diện mà đến. Nếu dám đặt chân nhân gian, liền phải làm tốt bị chu sát giác ngộ. Là, ngoài cửa phòng đã không có bao quanh thân ảnh, ngay sau đó phòng trong đã là không có một bóng người. Lúc này Giang ra tổ chạch phòng khách chung, tư đồ nguyện cùng Giang hiền thần trên người cũng treo màu. Nàng cũng thực buồn bực này phong vô ảnh. Khi nào bên người có nhiều như vậy cao thủ, lại còn có không phải nhân gian lực lượng, liền tính hắn sau lưng là nguyệt thiếu chủ, cũng không có khả năng xuất hiện ma tộc người tới. Hạ tư ngôn vẫn luôn đang nghe tư đầu nguyệt giảng thuật hai ngày này đế đô thành tình thế, nghe nàng cũng lạ như lọt vào trong sương ngủ. Chẳng lẽ phong vô ngân còn có một cái càng cường đại hơn mà thần bí chủ nhân sao? Hạ thành, nàng lắc lắc đầu cứu cứu khẳng định còn đang nói thần giới đào vong. Chỉ cần hắn tiến vào thế gian, nàng khẳng định là có thể cảm ứng được đến. Đế Đô Thành đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Vô duyên vô cớ, những người đó không có khả năng chặn giết Giang Kỳ. Giang Hiền Thần cũng là nháo không rõ, chỉ là hôm nay giữa chưa Giang Kỳ mang theo chính mình linh thú đột nhiên xông vào Sơn Trang. Nói là Sơn Trang có nguy hiểm làm cho bọn họ chạy nhanh hoàn toàn. Chúng ta thông qua truyền tống trận truyền tống thời điểm, không biết vì cái gì sẽ lệch khỏi quỹ đạo một trăm hơn rằng mà. Xuất hiện thời điểm đã bị những cái đó ma tộc người cấp công kích, những người này tu vi thật sự là quá cao. Ta cùng tư đồ lan ở bọn họ trong tay chính là con kiến. Nếu không phải Tam Vương ra thực lực cường hãn, phòng chừng chúng ta hai người căn bản không có khả năng ngồi ở chỗ này. Hạ tương luôn xoa nhẹ nhu mày, theo sau đối mọi người nói, Hảo, thời gian không còn sớm, mọi người đều đi nghỉ ngơi đi. Vào lúc ban đêm, đế đô thành đã xảy ra đại sự tình. Tam Vương ra ngự thần thống soái bị thánh chỉ cấp đoạt xuống dưới. Hoàng thượng vào lúc ban đêm liền phái ra chính mình tướng quân đi trước đế đô thành ngoại đại doanh tiếp quản binh quyền. Chỉ là tiếp người tướng quân tới rồi ban đầu đại doanh ngoại thời điểm, để lại cho bọn họ chỉ là chống chân doanh trướng. Tin tức truyền tới Hoàng Cung đã là ngày hôm sau sáng sớm, Hoàng thượng tức giận đến trực tiếp rút kiếm nhìn mười mấy thái giám. Toàn bộ cần chính điện tràn ngập huyết tinh hơi thở. Thái giám tổng quản không dám tiến vào chỉ là đem Mỹ nhân nương nương cấp lộng lại đây, hi vọng Hoàng thượng có thể giảm nhiệt khí. Mỹ nhân nương nương là cái thông minh nữ nhân, hiện tại người nam nhân này chính là vẫn luôn bạo nộ manh hổ, nếu là thật sự làm tức giận người nam nhân này Tao tới họa sát thân nói, nàng chỉ có thể trước tiên chạy ra hoàng cung. Còn có nửa tháng, chỉ cần đang đợi thượng nửa tháng huyết thể đều sẽ trần ai lạc định. Chỉ là ngự thần quân lực lượng không có nắm giữ, còn có kia thần bí phượng linh vệ cũng biến mất vô tung vô ảnh. Liên tính là Tây nhà quốc binh lực có thể đánh vào đế đô thành, cũng thực mau liền sẽ bị phiên bản. Một đường đi trở về chính mình cung điện, mỹ nhân nương nương rốt cuộc thấy được chính mình tâm tâm niệm niệm nam nhân. Nàng đem chính mình tưởng phát nói cho hắn. Phong vô ảnh từ phía sau giữ được mỹ nhân nương nương. Đầu dựa vào mỹ nhân cổ dùng hết cực kỳ ôn nhu ý tưởng nói, điện hạ, chúng ta bắt lấy ngự thần quân kế hoạch thất bại. Phong vô ảnh hôn một chút nàng như ngọc cổ, tiểu tiểu thanh mà nói, không ngại, chỉ cần không có thống xoáy những người đó sớm hay muộn sẽ bị tìm được tiêu diệt. Phong vô ảnh tay không thành thật ở mỹ nhân trên người dở cho lên, chính là mỹ nhân nương nương lại đột nhiên bắt được hắn không an phần tay. Thấp dọng nói, hôm nay không được. Phong vô ảnh bị làm cho không trực tiếp ném ra trong lòng ngực nữ nhân. Cũng không có phát giận trực tiếp thở dài nói, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, hiện tại hoàng cung tuy rằng đã ở chúng ta không chế hạ, nhưng là cái kia điên cuồng nữ nhân không biết còn có hay không tử chung vây cánh ở. Biết được thái Hổ nương nương những cái đó dơ bẩn sự tình thời điểm, phong vô ảnh cũng là hoảng sợ. Tân mệnh chuyện này không có liên lụy thượng chính mình, nếu không khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy kế hoạch thật sự sẽ thất bại trong gang tấc. Nghĩ phụ hoàng kia chờ mong ánh mắt, hắn mang theo chính mình nữ nhân Xa rời quê hương tới nói nơi này chính là vì cướp lấy này rất tốt Giang Sơn. Thầm nghĩ không quá hôm nay chính mình nữ nhân liền phải đi hầu hạ nam nhân khác, nàng liền như bị ném nhập dung nham đau chết đi sống lại. Hắn đối mỹ nhân nói, chờ đợi Tây nhà quốc hoàn toàn đồng ý đế quốc lúc sau. Hắn liền sẽ mang theo nàng cùng nhau ẩn cư với dân gian, cũng coi như là còn thượng kia một phần ân tình. Khoảng cách đế đô thành Tây Nam ước chừng ngàn dặm một cái vô danh núi non bên trong, dầm rạp cất giấu vô số nhà cửa. Nhìn qua hình như là mấy trăm năm không có người cư trú, chỉ có có một trận thanh phong là có thể hoàn toàn cấp hủy diệt sạch sẽ bộ dáng Cửa cốc đống nhiên thổi vào một cổ gió mạnh, quát lên lá cây hướng tới trong cốc quát đi. Chỉ là lá cây còn không có bay lên một mét nguyên, đã bị vừa đến ngũ hành cái chắn cấp chắn xuống dưới. Không biết khi nào, một thân hơi thở văn hóa nam nhân từ cửa cốc đi đến. Hơi thở văn hóa nam nhân ôm một cái 6-7 tuổi tả hữu tiểu nam hài đi rồi gần đây, cũng ở vừa mới lá cây rơi xuống địa phương ngừng lại. Nam nhân đem chính mình hài tử phóng tới trên mặt đất, theo sau còn còn khỏe môi không ngừng nói, tuệ tâm, còn không thượng chúng ta ra hai đi vào. Tôn giật tiên mấy năm nay cũng là có chút chịu đủ rồi, mỗi lần vừa giận liền rời nhà trốn đi. Cái kia tiểu nữ nhân trên người còn hoài chính mình hài tử đâu. Nếu không phải chính mình truy hồi biển mây tiên cảnh được đến nương tử rơi xuống, nàng cũng không biết tiểu nữ nhân có không hảo hảo ở tộc địa tu dưỡng. Thế nhưng kế tiếp Tam Vương ra mệnh lệnh tới chấp hành nhiệm vụ. Tiểu Nam Hải nhìn nhìn nhỏ giọng đối chính mình cha nói: "Cha, ngươi như thế nào lại chọc mẫu thân sinh khí?" "Nếu là mẫu thân sinh khí, ta muốn Hổ Nhi, Hổ Nhi liền đi tìm Bắc Bắc cùng Hoa Nhi mượn mượn đi chơi." Trận pháp bên trong Tư Đồ Tuệ Tâm nhìn thoáng qua bên ngoài hai cái biểu diễn rối tinh rối mù hai người, không khỏi khỏe miệng cùng chịu. Vương Thạc liền ở hắn bên người, tiếng cười đối Tư Đồ Tuệ Tâm nói: "Tiên tử, có phải hay không muốn cho tiểu công chúa cùng Tôn tiên sinh tiến vào?" Tuy rằng bọn họ chưa từng có gặp qua các tiểu chủ tử nhưng là tương lai hoàn thành chủ tử kế hoạch cũng không thể thiện ly trước thủ nha. Lúc này bên ngoài lại truyền đến, tôn giật tiên cùng chính mình nhi tử tiểu hổ thanh âm, cha, chúng ta vẫn là rời đi đi. Nói tiểu hài tử liền trang điểm này chân ngắn nhỏ liền đi ra ngoài, còn không có đi ra một bước đâu. Liền bối trống rông xuất hiện hai tay cấp tún đi vào. Liền ở tôn giật tiên tiểu hổ giờ ngay sau đó, trời cao chung hai cái phi hành yêu thú tử sơn cốc trên không bay qua. Rốt cuộc thấy được chính mình nương tử. Tôn giật tiên vẻ mặt ý cười nhìn nương tử nói, nương tử, ngươi thật sự có chút nhẫn tâm nha. Nhẫn tâm sao? Tư đổ tuệ tâm mắt trợn trăng nói, nói, vì cái gì cự tuyệt phụ thân chuyển cho ngươi tộc trưởng vị trí. Tôn giật tiên thật sự không nghĩ tới thế tử, thế nhưng vì chuyện này cũng chính mình sinh khí. Hắn nhìn thoáng qua vương thạc nói, còn thỉnh vương tướng quân cho chúng ta một chút tự do không gian được không? Vương thạc gật đầu rời đi, theo sau tôn giật tiên thở dài, ngươi thật sự hy vọng ta ngồi vị trí sao? Sáu năm trước chính là ta từ bỏ cạnh tranh tộc trưởng vị trí, mới qua mấy năm an ổn nhật tử. Ta chỉ nghĩ mang theo chính mình thê tử cùng hài tử an an ổn ổn quá cả đời mà thôi. Tư lộ tuệ tâm trực tiếp cho chính mình nam nhân một cái tác, thanh âm có điểm đại làm người chung quanh đều cấp ngừng đi vào. liền nghe nàng nói ngươi chẳng lẽ một chút cũng không biết, tôn thị gia tộc đã hoàn toàn đều biến chất sao. Nếu không phải phụ thân cùng ta đang âm thầm vẫn luôn đau khổ chống đỡ, chỉ sợ lần này yêu thú đại chiến chúng ta một cái tu sĩ đều phái không ra đi sao. Chương 43 Thượng giới. Tôn giật tiên thật sự không nghĩ tới, tôn gia đã tới rồi hiện tại tình trạng này. Thế tử yên lặng vì chính mình vẫn luôn ở kiên trì, tin tưởng chính mình trượng phu có thể từ kia chuyện chung đi ra. Không sai, hắn chưa từng có từ nhiều năm trước sự tình chung đi ra. Vẫn luôn xa vào ở năm đó kia chuyện chung, đông nhiên đầu bắt đầu đau lên. Nhiều năm như vậy hắn đều làm cái gì, đều làm cái gì. Đột nhiên một đạo vạch quang đem tôn giật tiên bao vây ở bên nhau. Nhìn đến tiểu hổ sợ tới mức chui vào chính mình mẫu thân trong lòng ngực Đứng ở một bên vương thạc cũng là có chút lo lắng, trực tiếp tiến lên dò hỏi, tiên tử, đây là chuyện gì xảy ra? Sẽ không khỏi có nguy hiểm. Tư đổ tuệ tâm xua tay, không có việc gì, giật tiên bị tâm ma mệt nhọc thật nhiều năm. Có thể hay không loại bỏ chính mình tâm ma, liền phải xem hôm nay lần này cơ duyên. Vương thạc tuy rằng không phải người tu tiên, nhưng là chính mình nhi tử xác thật có linh can. Biết đây là người nam nhân này cơ duyên lúc sau liền không ở nói cái gì, liền như vậy đứng ở bên cạnh, cũng không cho chính mình cấp dưới đi quái rầy tôn giật tiên. Thầm ngàn phong cùng Giang Kỳ lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã là ngày thứ ba giữa trưa. Đế đô thành tin tức truyền truyền tới Giang gia tộc địa thời điểm, Giang Kỳ vẫn là vừa lòng cười. Tuy rằng, lần này đế đô thành hành trình không có đạt tới chính mình muốn kết quả. Nhưng, hắn đã ở chính mình Hoàng Huynh cùng quách ra người chi thấy chôn xuống một cái hoài nghi hạt giống. Chỉ cần chờ đến cái này hạt giống mọc dễ nảy mầm là được. Về thẩm gia bị trào huy hiếp sự tình, Giang Kỳ cuối cùng vẫn là đồng ý cùng thẩm thiên phượng cùng đi cái kia vực ngoại thế giới bắt được Linh Dược. Không phải vì người khác, chỉ là vì chính mình gấu hiếm nữ tử. Liên tính là chính mình cùng phượng nhi không rời đi, nên phát sinh sự tình vẫn là sẽ phát sinh. Muốn thay đổi tinh quý thiên mệnh, phòng chừng chính là thần giới những cái đó siêu cấp cường giả cũng là làm không được. Nếu có thể làm được đến nói, Chờ năm hạ dung cũng sẽ không từ bỏ thần giới chi chủ địa vị, tới nói tiên giới cùng tiên đế thành thân. Nếu là vì cứu ra thẩm ra người muốn đi vượt ngoại thế giới, trước khi rời đi vẫn là phải làm hảo chuẩn bị. Đem chính mình cùng thẩm thiên phượng nút ở trong phòng 2 ngày thời gian. hai ngày lúc sau, Giang Kỳ chuẩn bị mười mấy phân thư từ làm người đưa về thần điện. Chờ đến hết thảy đều chuẩn bị tốt lúc sau, Giang gia lại nên đón một cái không có khả năng xuất hiện khách nhân. Người này không phải người khác. Đúng là thẩm thiên phượng kiếp trước phụ thân tiên giới đế tôn Mạc Trần Phong. Về cái này phụ thân tuy rằng không có bất luận cái gì phản cảm, nhưng là tình cảm thượng cũng không có gì quá nhiều tình cảm. Đây là kiếp trước kiếp này lần đầu tiên một nhà đoàn viên ngồi ở cùng nhau hảo hảo tâm sự thời điểm. Mạc Trần Phong chính mình tự mình đi vào nhân gian mục đích, chính là về ngoại vực thế giới kia sự tình. Nếu không phải liên lụy tới ngoại vực sự tình, hắn cũng sẽ không như vậy trực tiếp mạnh mẽ thời gian giải lưu tại thế gian. Giang gia nha hoàn dâng lên nước trà lúc sau liền lui xuống dưới đi, chính là giang gia đại trưởng lão cũng không dám lưu tại phòng khách bên trong. Này đó đều là người nào, đều là khống chế giả thế giới làm làm ở thượng thần. Chờ đợi nên lui ra người rời khỏi sau, Mạc Trần Phong mới đưa chính mình mắt tinh chăm chú vào hạ tư ngôn trên người. Thanh âm nhàn nhạt nói, là ta nói, vẫn là người nói. Nói cái gì? Hạ tư ngôn hình như là cố ý ở lảng tránh vấn đề này. Bởi vì về thượng giới sự tình. Biết đến người ở tam tỷ tuyệt đối không vượt qua 5 người. Hạ tư ngôn là hạ liền cùng chiến thần cầm cùng nữ nhi, sao có thể không biết đâu. Này mấy chục vạn năm tới, thần giới nếu là không có hai người kêu ổn định đại cục Kêu hạ thành đã sớm đem thần giới điên đảo không biết bao nhiêu lần. Ta không tin ngươi không biết thượng giới tồn tại. Chính là kia đối thần nhân vợ chồng vượt qua thời gian cùng không gian mà đến địa phương. Hạ tư ngôn mắt trọn trắng, làm ơn ta mẫu thân giống như căn bản cùng thần giới chi chủ không có nửa mau tiền quan hệ Liên tính là chờ năm mẫu thân đi theo dung gì ở bên nhau thời điểm, chỉ là nghe xong đôi câu vài lời liên tiếp cũng không phải rất nhiều. Nàng đem chính mình biết đến nói thẳng ra, theo sau đối mạc trần phong hung hăng mắt trận trắng. thẩm thiên phượng thế nhưng không biết còn có càng cao cấp giao diện tồn tại, vì thế nói, phụ thân. Điều cái này kiếp trước nam nhân vì phụ thân trong lòng vẫn là không có gì gánh nặng, cho dù là này một đời cha cha là hắn ở nhân gian phân thân. Phụ thân, ngươi ở ngay lúc này cho chúng ta nói này có dụng ý gì? Vị này phụ thân cũng không phải là giống nhau người, kia chính là tiên giới đế tôn. Là thống lĩnh một cái là giao diện đệ nhất nhân, đồng nhiên thẩm nghị chính mình rất có khả năng chính là truyền thuyết người kia, nàng đôi mắt có chút phiếm hồng. Phát hiện chính mình nữ nhi không thích hợp địa phương, mặc trần phong cuối cùng vẫn là thở dài, chuyện này vẫn là hắn tử thê tử không chung nghe được. Chỉ là này hai đứa nhỏ đã càng ngày càng tiếp cận bí mật này, đã không cần phải ở che giấu. Năm đó, mẫu thân ngươi hoài thượng ngươi thời điểm liền cho ta nói thượng giới sự tình Mạc Chân Phong chậm rãi giảng thuật một cái ngạc nhiên mà mỹ lệ thế giới. Truyền thuyết này một phương trong hư không có một cái có tinh thần lực sáng tác thế giới, nơi nào sinh linh có phi phàm lực lượng. Từ từ, Thẩm Thiên Phượng đánh gãy phụ thân nói, đột nhiên trong đầu kêu gọi một tiếng, "Tiểu Nhã, ngươi có phải hay không phải nói ra tới tới nói nói?" Nàng đã khẳng định chính mình ở kiếp trước như vậy thai nạn chung, có thể hồn xuyên dị thế giới khẳng định cùng Tiểu Nhã kiềm chế đều, nhưng phân quan hệ. Kỳ thật thần bí không gian trung Tiểu Nhã cũng nghe tới rồi bên ngoài người tại đàm luận tiểu nhã để ý ra. Vì thế chính mình từ thẩm thiên phượng thức hải trung phiêu ra tới, lần đầu hiện ra trước mặt người khác chính là một đóa phát ra này u lam sắc kỳ dị đóa hoa. đóa hoa chậm rãi dung hợp biến hoa, thế nhưng thành một cái trong suốt không có thật thể thiếu nữ. Thiếu nữ chậm rãi lột sắc lúc sau, một đạo ánh sáng qua đi. Trong phòng xuất hiện một cái 15-16 tuổi thiếu nữ, thiếu nữ trẻ con bạch da thịt làm người rất tưởng đi lên bôi lên sờ sờ. Tiểu nhã cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể thật sự hóa thân vì thật thể, chỉ là nước mắt lưng chồng nhìn thẩm thiên phượng hô một tiếng, mẫu thân. Chỉ một câu mẫu thân đem mọi người đều cấp lôi ngoại tiêu nột, chính là tiên giới đế tôn đại nhân đều có chút chói không được. Nhìn xuất hiện ở trong phòng khách phấn y thì tiểu cô nương, tấm tắt hỏi một câu, ngươi là ai, vì cái gì muốn đều nữ nhi của ta vì mẫu thân. Tiểu nhã biểu môi, lão nhân, ngươi nếu biết thượng giới sự tình, nên biết mẫu thân là người nào. Hán đảo mắt nhìn thoáng qua giang kỳ, theo sau nói ai, cũng khó trách cha năm đó chịu thương quá mức nghiêm trọng. Không nhớ rõ kiếp trước sự tình, vẫn luôn nằm ở thần điện băng quan bên trong. Các người theo như lời thượng giới không gian, chính là chúa tể cái này đa nguyên vũ trụ trung tâm điểm. Thượng giới cư dân sớm tại không biết muôn vàn năm tiến hóa lúc sau, vứt bỏ thân thể trở thành tinh thần lực tồn tại cùng cái kia không gian. Tùy theo thời gian diễn biến, khống chế này thượng giới không gian vương giả không ngừng phái ra chính mình hậu đại. Thông qua ngoại duy không gian tìm kiếm một cái có một cái giao diện, cũng chính là mấy vạn tinh trần bên trong thế giới sinh sản sinh mệnh, sáng tạo văn minh. Tiểu Nhã chỉ vào thẩm thiên phượng cùng Giang Kỳ nói, mà cha cùng mẫu thân, là đi rồi một cái rời đi cái này thượng giới cuối cùng hai người. Nàng đi đến một bên ghế rửa trước ngồi xuống, thở dài, nếu không phải các ngươi nói lên thượng giới sự tình, ta còn muốn đang đợi ngươi nam hóa ra hình hái. Nói nói Tiểu Nhã sắc mặt liền có chút tái nhận. Nhưng cái này tiểu cô nương vẫn là cắn răng đem nàng biết nói quá khứ cấp nói ra. Thượng giới không gian phải hướng đi ít nhất còn cần vạn năm thời gian mới được, các ngươi nói cái kia linh dược, thượng giới không gian căn bản không có. Nhưng là ta biết nơi nào có, bọn họ nhắc tới thượng giới không gian chính là làm cha mẫu thân đi chịu chết. Chờ năm vì bảo tồn cuối cùng một giọt thượng giới không gian sụ đổ, không cho đa nguyên vũ trụ hoàn toàn biến mất ở trên hư không bên trong. Cha cùng mẫu thân hiến tế chính mình thân thể, mới có thể làm thượng giới không gian hoàn toàn phong bế. Trải qua muôn vàn năm mới có thể khôi phục bình thường. Tiểu nhã, ý của ngươi là nói, chỉ cần đặt chân cái kia thượng giới không gian, liền đem vĩnh biên lưu tại nơi nào. Thầm thiên phượng rốt cuộc minh bạch đối thủ đáng giận chỗ. Hạ tương ngôn đến lúc đó suy nghĩ cẩn thận điểm này, đột nhiên nói chuyện này khẳng định có ta cái kia tình yêu cứu cứu cánh tay. Nàng chậm rãi hộp ra khẩu khí ta nhớ rõ mâu thân cùng ta nói thượng giới sự tình thời điểm, cứu cứu cũng ở đây. Tiểu nhã cảm giác chính mình hình người đã không thể lại kiên trì Vì thế từ trong tay chính mình bay ra một trường thủy tinh lắc cắt. Theo sau nói đây là cái kia hạ giới thế giới không gian vị trí, người có xuyên qua thời gian cùng không gian năng lực, chờ tới rồi cái kia không gian lúc sau ta sẽ ra tới chỉ dẫn các ngươi tìm được cái kia linh dược. Chẳng qua mẫu thân, này linh dược một khi rơi vào người xấu trong tay. Hậu quả không dám tưởng tượng. thẩm thiên phượng tuy rằng kinh ngạc chính mình đột nhiên toát ra lớn như vậy một cái nữ nhi tới, nhưng là nàng cùng tiểu nhã đích sắc có mạc danh cảm giác. Thật sự không hy vọng cái này bồi nàng hai đời người xảy ra chuyện gì. Ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Về tới thức hải bên trong, tiểu nhã lại lần nữa khôi phục chính mình nguyên bản một sợi u quang. Thanh âm cũng có lực lượng chỉ là đối nàng nói, chủ nhân. Vì cái gì không gọi mẫu thân đâu. thẩm thiên phượng vẫn như cũ ở cùng tiểu nhã giao lưu. Ta thật sự có thể kêu ngươi mẫu thân sao? Đương nhiên, thẩm thiên phượng nói cho cái này lúc ban đầu nữ nhi. Rời đi là khẳng định phải rời khỏi. Mạc Trần Phong rời đi thời điểm hình như là cô ý nói, các ngươi thanh thản ổn định đi, cho dù là thiên mệnh ta sẽ không nhúng tay, nếu Tây Nhạc Quốc muốn tùy ý tàn sát liều mạng nói. Tiên giới khẳng định sẽ ra tay can thiệp. Hạ tương ngôn nói, muốn đi thế giới kia nhanh nhất cũng muốn ngày mai giữa trưa lúc sau mới được. Xuyên qua thời gian cùng không gian như vậy thuật pháp nơi này chỉ có một hạ tương ngôn, thẩm thiên phượng không thể không nghe lệnh hành sự. Hiện tại là tháng 5, cuối xuân đầu hạ buổi tối tuy rằng đã không có quá lãnh, Nhưng là vẫn là không thể ở bên ngoài chạm đến lâu lắm. Giang kỳ đã từ nhà mình nương tử trong miệng biết được, chính mình vì cái gì sẽ nhất kiến trung tình nhận định nhà mình tiểu nữ nhân. Hắn chỉ là đứng ở dưới ánh trăng, một thân bạch dĩ hề, một hồ rượu lâu năm đối với mà chạm. Thật lâu sau bên người mới truyền đến một cái quen thuộc thanh âm kỳ ca ca, ta phát hiện ngươi tâm sự càng ngày càng nặng. Giang kỳ đem chính mình nương tử ôm vào trong lòng ngực, uống một ngụm rượu lẩm bẩm mà nói khi còn nhỏ, ta mỗi ngày buổi tối đều sẽ làm một giấc Trong mộng hắn tổng thấy một cái cô nương, mỗi ngày vui vui sướng sướng ở một cái trong sơn cốc sinh hoạt. Người kia cùng ngươi trưởng giống nhau như đúc khuôn mặt. Thầm thiên phượng khỏe miệng chịu chịu, nguyên lai like người nam nhân này thấy lần đầu tiên liền đi tìm hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn. Đây mới là chân chính nguyên nhân nha. Nàng cho nam nhân một hôn, nam nhân trên người hơi thở có chút không ổn định. Chỉ là trước mắt căn bản không thích hợp làm những cái đó sự tình, hắn vẫn như cũ nhìn dưới chân sơn xuyên con sông. Nhìn lướt qua chân núi Sơn nói Thời gian không còn sớm, ta mang ngươi trở về nghỉ ngơi đi." Từ Hạ Tương ngôn cho hắn kia quyển sách lúc sau, còn nói đứa nhỏ này muốn 200 năm mới có thể sinh ra. Giang Kỳ trong lòng liền nghẹn một cổ kính, mỗi ngày buổi tối đều sẽ quấn lấy nàng lăn lộn hảo một đoạn thời gian. Nếu không phải Thẩm Thiên Phượng trong tay trước tiên luyện chế một ít đan dược nói, phòng trừng nàng chính là xuống giường tự do hoạt động thời gian phòng trừng đều không có. Mở to mắt thời điểm, lại là toàn thân xanh tím dấu vết. Thẩm Thiên Phượng buồn hỏi "Tiểu Nhã, tiểu Nhã?" Ngươi nói cho ta, đứa nhỏ này thật sự yêu cầu như vậy mới có thể đủ hóa hình dựng dục sao. Tiểu nhã ở nàng trong đầu cười sắp đau sốc hông, nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời nàng vấn đề không sai mẫu thân, cha cùng mẫu thân căn bản vô pháp thoát ly thân thể rằng buộc, chỉ có thể thông qua phương thức này. Năm đó, các tổ tiên chính là vứt bỏ sinh mệnh ra đời pháp tắc. Thượng giới mới mất đi chống đỡ đa nguyên thế giới cơ sở lực lượng. Không có biện pháp cùng tiểu nhã nói chuyện, thầm thiên phượng đành phải tìm ra nhưng muốn tới ăn xong đi đi Qua lại khái 15 phút trên người sức lực mới khôi phục lại đây, mặc tốt quần áo lúc sau. Bên ngoài đã có nha hoàn bưng rửa mặt chải đầu đồ dùng đi đến. Mấy năm nay vẫn luôn là Hồng Ngọc ở chính mình bên người, lần này ra tới Hồng Ngọc cũng sao có cùng lại đây. Nhiều hơn nhiều ít thiếu vẫn là có chút không có phương tiện, tân mệnh trang gia nha hoàn hầu hạ cũng là man không tồi. Đi theo nha đầu đi một chút ra khỏi phòng, một đường đi đến phòng khách. Trừ bỏ hạ tương luôn ở ngoài nàng liền không có nhìn thấy một cái nhận thức người. Vẫn luôn chờ đến bọn nhà hoàng đưa lên bữa sáng thời điểm, bao quanh cùng tiểu ấm mới xuất hiện. kỳ ca ca cùng tư ngôn đâu? thẩm thiên phượng trực tiếp mở miệng hỏi. Bao quanh bước chân một đốn theo sau nói ngôn tiểu thư mang theo nam chủ nhân đi rang ra tộc địa, đem cái kia đi thông thượng giới thông đạo cấp phong ấn. Phong ấn thượng giới thông đạo chuyện này thật là lửa xém lông mày, hạ thành là không có khả năng tới nhân gian. Nhưng là cái kia nguyệt thiếu chủ nếu là thật sự đã biết cái này địa phương, hắn nếu là xông vào, ảnh hưởng thượng giới chữa trị vào thành Kêu hậu quả chính là trì trệ đa nguyên vũ trụ khôi phục Đêm qua tiểu nhã cho chính mình chuyển vận rất nhiều về thượng giới tư liệu. Từ những cái đó tư liệu chung biết được rất nhiều nàng trước nay cũng không biết đồ vật. Hạ thành là không dám trực tiếp xâm nhập thượng giới không gian, hắn muốn tuyệt đối không phải hủy diệt, mà là tuyệt đối quyền lợi. thẩm thiên phượng bụng thật sự có điểm nói bụng, chỉ là nàng còn tưởng từ từ ở ăn cơm. Bao quanh là ở là xem bất quá đi liền nói cho chính mình chủ nhân nói nam chủ nhân không cần chờ bọn họ. Từ đã biết Giang Kỳ kiếp trước thân phận lúc sau, bao quanh cùng tiểu ấm đã không ở kêu Giang Kỳ tên cùng Tam Vương ra. Bọn họ tứ đại thần thú đều là đến từ chính thượng giới, hai người vốn dĩ chính là bọn họ chủ nhân. Kêu một tiếng nam chủ nhân cũng là không có gì sai lầm. Chủ nhân quyết giữ ý mình, bao quanh cùng tiểu ấm cũng không dám động chết đũa Chờ Giang Kỳ trở về lúc sau, gặp được trên bản đồ an bối kết giới cấp bao phủ lên thời điểm. Sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới hầm hư nói ngươi hiện tại không phải một người. Ngươi trong bụng còn có một cái đâu. thẩm thiên phượng tùy tay đánh tan đồ ăn thượng kết giới, cười hì hì nói yên tâm đi, hiện tại tiểu gia hỏa này cũng không phải là dễ dàng như vậy ra vấn đề. Chương 44 năm đó chân tướng. H.I.G. nhân run run thân mình chỉ là nói một tiếng tiền bối tham mạng, liền trực tiếp hồi phi yên diệt. Tư đồ hoa hồng tỉ mội hai người cũng là hoảng sợ nhìn xuất hiện thiếu nữ áo đỏ, che chở bên người thẩm ngàn tuyết hướng về mặt sau thối lui. Hồng Ngọc phụt cười một tiếng vội vàng nói cho hai người, ta kêu Hồng Ngọc Là công chúa Điện Hạ bên người bên người thị nữ. Bị phu nhân mệnh tới bảo hộ nàng. Công chúa Điện Hạ. Hai tỉ mội trong ánh mắt lộ ra một loại mạc danh kinh hỷ. Nhưng là vì thẩm ngàn tuyết an toàn tư đồ hoa hồng vẫn là hỏi một câu. Cô nương nói công chúa Điện Hạ, chính là thánh nữ đại nhân. Hồng Ngọc cười một tiếng, nhìn thoáng qua, các ngươi chính là thánh nữ điện biển xanh song châu đi. Cùng đến biển xanh song châu những lời này, hai người lập tức minh bạch chính là trước mặt cái này thiếu nữ là người một nhà. Hồng Loan cũng là kinh ngạc vị này tiểu muội muội là cái dạng gì tồn tại, có lẽ tu vi đã sớm cao hơn nhân gian tu sĩ không biết nhiều ít. Thánh nữ đại nhân thân phận, tại ngoại giới người nhìn không có gì. Nhưng là ở thánh nữ điện người trong mắt, thánh nữ thân phận liền không phải cái gì bí mật. Hồng Loan hỏi, không biết phu nhân có phải hay không có cái gì khác phân phó. Phu nhân làm như vậy một cao thủ lại đây tìm các nàng huynh muội hai người, không chỉ có chỉ là vì giúp chính mình thu phục này đó con kiến giống nhau người. Khẳng định còn có khác sự tình muốn phân phó. Hồng Ngọc nhìn thoáng qua nói chuyện Hồng Loan cười cười, tiểu cô nương không tồi, tâm tư đủ nhạy bén diện bạo cũng không tồi, tuệ căn cũng là thực không tồi. Ánh mắt của nàng quá mức mãnh liệt hình như là xem kỹ cái gì bảo bối giống nhau. Hồng Ngọc ở tiên giới vẫn luôn có một cái cao lãnh không muốn không muốn thân sinh ca ca, mấy vạn năm qua vẫn luôn không có một nữ nhân có thể vào được nàng mắt. Không sai Hồng Ngọc nhìn cái này nha đầu tu vi cũng là không tồi, quá cái mấy trăm năm phi thăng thành tiên cũng là không có khả năng ở hơn nữa chính mình trợ rút. Nhìn nhìn liền có chút si mê, biết tư đồ hoa hồng cụ sách thanh bừng tỉnh hồng ngọc. Vị cô nương này mới ngượng ngùng mà cuối đầu, chỉ là sau một lát mới cười cười, phu nhân nói, đế quốc sắp sửa phát sinh đại sự tình. Mây mù sơn trang thần các nhân viên đã giải tán, trang chủ cùng trang chủ phu nhân đã đi Hàn Mạc Thành, phu nhân làm ta mang các ngươi đi Hàn Mạc Thành. Chờ đợi, thời cơ chín mùi tại đây phản hồi là được. Ba người nói chuyện thời điểm. Dư lại những cái đó tu sĩ đều vừa động bất đồng đứng ở nơi đó. Trong mắt cũng không dám chấp một chút đôi mắt, chờ đợi cái này khủng bố tồn tại quyết định người một nhà sinh tử. Hồng Ngọc giải thích lý đồ đến lúc sau, liền đối hai tỷ mội nói, những người này một cái không lưu. Vừa mới là tưởng đêm này đó rác rưởi một liền cấp thu thập, nhưng là coi trọng Hồng Loan muốn làm nàng đương chính mình tương lai tẩu tử. Từ nhỏ ở bắt đầu liền phải tôi luyện linh tỉ muội tranh thủ sớm một chút phi thăng. Tư đồ Hồng Loan không biết chính mình đã bị vừa mới xuất hiện tiểu muội mội cấp nhớ thương thượng, nhìn vị tiền bối này muốn cho tỷ mội hai người liên thủ. Thu thập này đó sát thủ thời điểm, trong lòng tựa như khóc nhẹ. Lại là nghe được Hồng Ngọc trước khác lời nói, tu tiên chi lộ chính là ở nghịch cảnh bên trong không ngừng cầu sinh, muốn càng mau tăng lên chính mình, liền phải ở đối chiến chung không ngừng tôi luyện chính mình tâm tính. Nhớ tới tiên giới những cái đó huấn luyện người phương pháp, đối với những người này chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Thu hồ chính mình vừa sinh ra chính là chú định là công chúa điện hạ người. Ở nơi nào như ma quỷ địa ngục sinh hoặc nhật tử, nàng bay nhanh trưởng thành lên. Hồng Ngọc giải khai đối những người đó khống chế, liền ở một bên nhánh cây ngồi. Chán đến chết nhìn phía dưới 2 tỷ muội ở dưới, không hề cố kỵ đối những cái đó sát thủ tiến hành tàn sát. Không sai, chính là tàn sát. Có hơn phân nửa là trên thực lực nhân ác, còn có năm cái lại là bình đẳng thực lực đối chiến. Chỉ là hơn nửa canh giờ. Vây công tỷ mội hai người sát thủ đều bị giải quyết sạch sẽ. Chỉ là hai người trên người cũng bị rất nghiêm trọng thương. Hồng Ngọc đương nhiên sẽ không làm hai người cứ như vậy trật vật trở lại Hàn Mạc Thành, vì thế mang hai người đi một cái có thiên nhiên suối nước nóng sân cốc. Hơn nữa cho tỷ mội hai người chữa thương đang dược, hết thẻ thu thập không sai biệt lắm, mới mang theo hai người thông qua thần điện chuyển tống trận, ở trời tối phía trước về tới đế Đô Thành. Thầm ngàn tuyết bị thả ra thời điểm, nhìn đến xuất hiện ở trước mắt nữ tử, trong lòng chính là run lên. Đội vàng quỳ xuống thênh âm lực lưỡng, cung cung kính kính theo có thể sinh mẫu thân. Nay thanh Mẫu thân từ Thẩm Ngàn Tuyết trong miệng hô lên khẩu thời điểm, nàng thật sợ Tư đổ Lan một ngụm từ chối. Nàng túi đầu chính là không dám nâng lên tới, liền tại tâm lý bất ổn thời điểm sắc nghe được một tiếng thở dài thanh. "Thôi, ngươi cũng là một cái đáng thương hài tử." Tư đổ Lan đi tới, kinh thẩm Ngàn Tuyết đỡ lên. Nay hẳn là một cái phòng khách, tuy rằng đã đến hạ mạn, nhưng là phòng khách bốn phía hoa cũng không có hoàn toàn mở ra. Cái này địa phương hẳn là tới gần phương Bắc địa phương. Một cái tên nháy mắt liền ở chính mình trong đầu hiện lên, Hàn Mạc Thành. Nàng như thế nào tới Hàn Mạc Thành, tư đổ ra 2 tỷ mội không phải muốn mang giả chính mình đi mây mù sơn chăng sao. Liền ở thẩm ngàn tuyết hay là khó hiểu thời điểm, một đạo mềm mại thanh âm chuyển đến tiến bảo. Nghe thẩm ngàn tuyết tiểu tâm can run lên, đó là thanh âm rõ ràng chính là chính mình nhi tử thanh âm. Trên thế giới này quan trọng nhất người không phải Giang Hằng, cũng không phải chính mình ông ngoại người một nhà mà là cùng chính mình người sở hữu không thể phân quan hệ nhi tử hàng hàng. Hàng hàng tay nhỏ chân nhỏ cũng chạy không mau, chờ chạy đến chính mình mẫu thân trước mặt thời điểm đã thở hồng hộp. Hàng hàng phía sau còn đi theo ba cái tiểu gia hỏa, trong đó một cái chính là bắc bắc dư lại tới không cần phải nói. Khẳng định là ngày hôm qua tới rồi tinh lạc ngữ cùng tuyết nhi tới. Đem chính mình nhi tử ôm vào trong ngực, nhìn nhi tử trên mặt nóng bỏng nước mắt thời điểm. Thầm ngàn tuyết tâm đều sắp nát, nàng là bị người mạnh mẽ cấp mang ra tới Nàng rời đi liền chứng minh, trưởng phu của nàng cũng mệnh cũng sắp tới rồi cuối. Làm cho hai từ mặt, nàng không dám nói đế đô thành tình huống hiện tại. Tới thời điểm, tư đổ tỉ mội đã đem vì cái gì thẩm nàn tuyết vẫn luôn ở chính mình bên người, an bài hết thẻ ở thời điểm mấu chốt cứu chính mình nguyên nhân. Đơn giản nói một câu chính là nhân quả thiên định, cương cầu không được. Tuy rằng nàng không có chân chính yêu quá nam nhân kia, nhưng rốt cuộc ở bên nhau sinh sống nhiều năm như vậy. Tâm lý cũng cảm giác được không một khối chính là. thẩm thiên hai đứa nhỏ Nàng đương nhiên là trước tiên liền nhận ra được. Hai tiểu hài tử trên người người sở hữu hai người độc đáo hơi thở, còn có thượng vị giả cảm giác. Chỉ là đang xem hướng tinh mưa rơi thời điểm, lại ở cái kia cô nương trên người thấy được một loại quen thuộc không thể ở quen thuộc hơi thở. Loại này hơi thở ở phía trước ngươi năm chính mình trên người cũng có, chỉ là hai tử còn nhỏ tương lai vẫn là có rất nhiều lộ phải đi. Bác bác cùng tuyết nhi là gặp qua thẩm ngàn tuyết bức họa, bọn họ từ ký sự thời điểm liền tôn sùng này tôn kính trưởng bối lý niệm. Trước mặt ngoại nhân chính là điển phạm đại biểu, đã đi tới cấp thẩm ngàn tuyết hành lễ. Bác bác nói, bác bác gặp qua, tuyết gì? Tuyết Nhi cùng tinh mưa rơi cũng là đi theo tham kiến thẩm ngàn tuyết, trong lúc nhất thời làm nàng thế nhưng quên mất rời đi rang hàng bí thống. Đem chính mình Nhi tử bông, theo so đối với chính mình Nhi tử nói, đi, đi theo ca ca của ngươi tỷ tỷ cùng nhau đi ra ngoài đi chơi. Hàng hàng tuy rằng không muốn cùng mẫu thân tách ra, nhưng cuối cùng vẫn là cùng bác bác rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có tư đồ lan cùng thẩm thiên phượng hai người, chính là Hồng Ngọc cũng lặng lẽ đẩy đi ra ngoài. Nàng nhìn thoáng qua cái này danh nghĩa ngươi thượng mẹ cả, ông ngoại kịp thời biết chính mình cùng thẩm ra không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Nhưng cũng không có làm mẫu thân sửa lại chính mình tên họ, nhiều năm như vậy nàng mơ màng hồ đồ quá. Cho tới bây giờ lại là bởi vì đại mộng một hồi, mộng tỉnh thời gian lưu tại nàng bên người cũng chỉ có chính mình nhi tử hàng hàng mà thôi. Ngươi có phải hay không có rất nhiều nói muốn hỏi? Tư đồ lan hình như là nhìn thấu hết thẻ đúng vậy đã mở miệng, ngón tay chỉ nàng bên cạnh ghế dựa nói, làm đi. Hiện tại hẳn là làm ngươi biết sở hữu chân tướng lúc. Kỳ thật cái gọi là chân tướng, trong đó một nửa là chính mình vận dụng thấy rõ chi mắt thấy ra tới. Một nửa kia chính là đến từ chính năm đó tinh vân tiên sinh suy tính. Kỳ thật, ngươi bổn hẳn là có ngươi mệnh số. Ngươi vốn dĩ có ngươi cả đời trí ái, chỉ là ngươi phụ thân vận dụng cấm thuật. Mạnh mẽ vì ngươi hơn nữa 5 năm, năm mệnh Chính là này 5 năm phượng mệnh làm đại lục hết thể đều dối loạn bộ ngay từ đầu chính mình bị hạ độc sau lại nguyên bản thẩm thiên Vượng thế nhưng buồn hại chết phía sau màn độc thủ mục đích chính là làm đại lục này mệnh số đại loạn mới có thể có cơ hội thả ra phong ấn nơi tên ma đầu kia chỉ là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng tính qua thiên đạo kỳ thật chân tướng thẩm thiên Phượng nguyên thần căn bản không có đầu thai ở thế giới này mà là ở nguyên bản thẩm thiên Phượng sau khi chết bởi vì thân thể lôi kéo về tới thân thể của mình trong vòng Đây là thẩm thiên phượng sống lại chân tướng. Phía sau màn độc thủ cũng không nghĩ tới thẩm thiên phượng sẽ khởi tử hồi sinh, liền từ kêu một khắc bắt đầu nhân gian vận mệnh chậm dài hướng về chính đạo thay đổi. Mẫu thân là nói, nhị muội mội sinh ra liền mang theo không thuộc về chính mình hồn phách. Thẩm ngàn tuyết thật sự không nghĩ tới mặt sau, thế nhưng có như vậy như vậy không người biết bí mật. Không sai, những người này sự tình sở dĩ nói cho ngươi. Chính là bởi vì ngươi vì làm vận mệnh chi lộ làm lại về chính. Sở trả ra quá nhiều. Cho nên sẽ được đến thiên đạo chúc phúc. Tư đồ lan nhìn thoáng qua canh giờ, điểm đầu đạn, thời gian hẳn là mau tới rồi. Thiên đạo chúc phúc, thẩm ngàn tuyết không tự chủ được hỏi, cái gì là thiên đạo chúc phúc? Tư đổ lan nguéo một cái môi cười cười, tùy tay hướng tới trên mặt đất vung lên. Trên mặt đất xuất hiện một cái đệm hương bù, theo sau nói, khoanh chân ngồi ở mặt trên, người thoát thai hoán cốt thời điểm nói. Chờ thẩm ngàn tuyết sau khi làm xong, đầy sao tử cẩm tre kín đầy sao trên bầu trời. Đột nhiên Trên bầu trời xuất hiện một đạo quang môn, bắt được quang môn lúc sau bay ra một đạo bảy màu hoa quang. Bảy màu hoa quang vừa xuất hiện, đại lục các nơi lão tổ nhóm đều mở ra đôi mắt. Hướng tới kia nói quang rơi xuống địa phương nhìn lại, vốn đang muốn đi xem cái đến tột cùng địa phương nhìn xem. Chỉ là nhìn đến cái kia phương hướng thời điểm, toàn bộ đều nghỉ ngơi tâm tư. Han Mạc Thành, tư đổ gia tộc sở hữu hai vị láo tổ. Nghe nói còn có tam đại thần thú tọa trấn ở nơi nào, liền tính nơi nào có thiên đại cơ duyên Bọn họ những người này còn không có một cái lá gan đại giám quá khứ. Đào viên huyện một tòa tam tiến đại viện bên trong, ngầm trong mật thất mặt. Nguyệt thiếu chủ chính khoanh chân ngồi ở đệm hương bù thượng, trước mặt bay 5-6 cái kim hoàng sắc đồng tiền. Hắn nhắm mắt lại, đồng tiền ở hắn không chế dưới. Dựa theo cố định lộ tuyến du tẩu. Đột nhiên, Nguyệt thiếu chủ sắc mặt biến đổi hộp ra một ngụm máu tươi. Máu tươi đánh vào phiêu phù ở không trung đồng tiền phía trên, kia đồng tiền thế nhưng tại hạ một khắc hoàn toàn hồi phi yên diệt Mất thức cửa vọt vào tới một cái màn thầu đầu bạc thanh niên, thanh niên ra tay đem dư lại không có bị máu ăn mòn đồng tiền trộm trong tay. Hung hăng ở trong tay nắm chặt, Nguyệt thiếu chủ trong lòng một trận đau nhức lập tức mở ra đôi mắt. Đầu bạc nam nhân từ chính mình chữ vật không gian chung lấy ra một viên đan dược, một chữ chưa nói liền uy đi xuống. "Cảm ơn, Tiểu Bạch." Tiểu Bạch lại là mặt đã hắc tới rồi cực hạ, lạnh giọng nói, nho nhỏ một cái bói toán, ngươi vì cái gì sẽ bị như thế trọng thương? Nguyệt thiếu chủ sắc mặt giống như giấy trắng giống nhau. Nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy, Thiên đạo chúc phúc, là thiên đạo chúc phúc ý lực, loại này uy lực đã ảnh hưởng tới rồi bình thường mệnh số, chúng ta thất bại. Nhất định phải đi qua thiên đạo lực lượng không dung khinh thường nghịch. Thiên đạo chúc phúc, ai có thể có như vậy thiên đại cơ duyên? Đầu bạc thanh niên như mày, hồi lâu trong ánh mắt tản mát ra một đạo kim quang, trong miệng toát ra một cái tên, Thẩm Ngạn Tuyết. Nhất định là Thẩm Ngạn Tuyết, ta như thế nào quên mất người này. Nguyệt thiếu chủ vừa nghe người này, trong lòng một cổ hỏa khí liền xông ra không phải đã làm Phong vô ảnh diệt trừ người này sao. Ban đầu thu mua tinh mặc cùng trưởng công chúa mạnh mẽ nịch thiên sửa mệnh, có thể kéo dài mệnh số trở về hành trình mấu chốt nhân vật. Không phải thẩm thiên phượng cũng không phải giang kỳ, mà là cái này bé nhỏ không đáng kể thẩm ngàn tuyết. Nếu không phải lần trước phụ thân thức tỉnh lại đây đối chính mình nói, nàng cũng sẽ không một vài ở đối đế quốc hoàng thành xuống tay. Đến nỗi Đông Hải yêu thú chi loạn, hắn đã hoàn toàn không có trải qua đi quản Gần nhất Mạc Phong vẫn luôn suy nghĩ chính mình cầu viện Hán trước nay đều không có hồi một chữ. Nguyệt Thiếu chủ thở dài nói, hiện tại cũng chỉ có thể chờ nhìn xem Hạ Thành có biện pháp nào không. Đầu bạc thanh niên chưa từng có tin tưởng quá người kia, hán kế sách đã xuất hiện trên đi. thẩm Thiên Phượng cùng Giang Kỳ từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất, các nàng cũng không có nào tìm kế hoạch đi trước thượng giới. Tuy rằng vẫn là không có tìm được các nàng tung tích. Đầu bạc thanh niên tổng cảm thấy có chuyện gì, bọn họ còn không có bắt lấy quan hệ. Hán Mạc Thành Ở kia nói quang tiến vào thầm ngàn tuyết thân thể thời điểm. Thân thể của nàng đã bị kêu đạo lực lượng hoàn toàn bao vây lại. thẩm ngàn tuyết cảm thấy thân thể của mình phản phất hòa tan giống nhau, tại mục trường khẩu ngốc thời điểm, nàng thế nhưng nhìn đến chính mình thân thể hòa tan lúc sau. Nhanh chóng lại lần nữa cô động thành hình, ở hồn phách trở về thân thể một chốc kia chi gian. Toàn bộ phòng tản mát ra một loại màu lam nhạt quan mang, chậm rãi mở to mắt. Thế nhưng phát hiện chính mình trần trùi thân mình phiêu phù ở giữa không trung. Đống nhiên nghe được tư đồ lan thanh âm ở chính mình bên hai nói, tâm tùy ý niệm, đem len lỏi ở ngươi thân thể trung linh khí thu nạp đan điển. Ngươi liền có thể rơi xuống trên mặt đất. Thầm ngàn tuyết dựa theo nàng giáo thụ phương pháp, quả nhiên thân thể lại lần nữa không chế ở chính mình trong tay. Rơi xuống trên mặt đất thời điểm, một cái túi chữ vật liền bay vào thầm ngàn tuyết trong tay. Lấy máu nhận trụ. Thầm ngàn tuyết tuy rằng không biết cái gì là lấy máu nhận trụ, nhưng tốt nhất vẫn là rảo phá ngón tay tích một giọt huyết ở mặt trên Thực mau nàng trong đầu liền xuất hiện rất nhiều đồ vật. Nàng lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra quần áo mặc tốt, theo sau cấp tư đổ lan khái cái đầu. Chương 45 thẩm ngàn tuyết trọng sinh. Thẩm ngàn tuyết biết giờ này khắc này nàng đã trọng sinh, đã không phải trước kia cái kia người thường. Ngan tuyết, hy vọng ngươi có thể nắm chắc lần này cơ hội. Chân chính sống ra tân một cái ngươi tới. Nàng hiện tại không biết nên nói cái gì mới hảo, lúc trước chính mình là như thế nào ngược đái chính mình nhị muội muội Mà vị này mẹ cả không chỉ là lấy hoán trả ơn, trả lại cho chính mình tân sinh. Tuy rằng thân sinh mẫu thân gián tiếp chết ở, chính mình vận mệnh phía trên. Nhưng hiện giờ nàng đã hoàn toàn xem minh bạch. Đem ngọc giản thu vào túi chữ vật bên trong, vẫn là muốn hỏi chính mình nhi tử mưu một phần tương lai vô ưu sinh hoạt. kia hàng hàng đâu? Hàng hàng, về sau có chính hắn lộ. Tư đổ lan tuy rằng không có xem qua hàng hàng tương lai, nhưng là tương lai đi theo bắc bắc cùng tuyết nhi bên người. Về sau nhất định sẽ cho cái này biểu đẻ mỗ một cái hảo tiền đồ. Thầm ngàn tuyết đương nhiên biết, chính mình trước kia là quá khứ hiện tại là tương lai. Vẫn luôn thấy không rõ con đường phía trước, liền tính là chính mình đã trọng hoạch tân sinh, nhưng là vẫn như cũ thấy không rõ lắm tương lai. Người đi trước đi, Hồng Ngọc sẽ hảo hảo an bài ngươi. Thứ hôm nay trở đi ngươi tu hành, Hồng Ngọc sẽ giúp ngươi. Tư đồ lan chỉnh trọng chuyện là nói. Kỳ thật nàng là tưởng tự mình phụ đạo. Chỉ là nữ nhi cùng con rể không ở gần nhất hàn mặc thành ngoại yêu thú lại bắt đầu có dị động, tuy rằng nhiều năm như vậy vòm trời tông đệ tử không ngừng tiến đến, nhưng là có thể thật sự giúp đỡ cũng là như mối bỏ biển. Mấy năm trước còn hảo, một ít cấp thấp yêu thú vẫn là miễn cưỡng có thể đối phó. Nhưng gần nhất một lần từ hai cái đại lục lỗ chống liên tiếp điểm xuất hiện yêu thú. Tu vi trên cơ bản đều là lục gia yêu thú, có thể chân chính lên sân khấu giết địch tu sĩ là càng ngày càng ít. Thầm ngàn tuyết lui xuống đi lúc sau. Nàng một người ngồi ở chủ vị thượng khổ tư phá giải phương pháp Ngồi xuống chính là một cái buổi chiều thời gian Biểu tình hoàng hốt thời điểm, đống nhiên rơi vào một cái ấm áp trong lòng ngực Loại này quen thuộc cảm giác làm nàng không có bất luận cái gì tâm tư phản kháng Bên hai chuyển đến mạc trần phong thanh lãnh thanh âm, làm sao vậy? Có phải hay không có cái gì vô pháp giải quyết sự tình nha? Tư đồ lan nhẹ nhàng ư một tiếng, nữ nhi cùng con rể đi một thế giới khác đi tìm đồ vật đi Hiện tại hàn mặc thành lực lượng đối pháp yêu thú đại lục yêu thú thập phần khó khăn. Mặc Trần Phong đem nhà mình nương tử cấp chuyển qua tới, nhìn nàng như hoa bộ dạng nhẹ nhàng ở cái trán của nàng hôn hạ. Thanh âm ôn nu nói, thiên ảnh vệ đội không phải vẫn luôn ở chỗ này sao? Thiên ảnh vệ đội có thể sử dụng sao? Tư đồ lan trận trắng mắt, đột nhiên đẩy ra nam nhân, không đúng rồi, ai cho phép ngươi thân ta? Ta không phải hạ dung ta hiện tại là tư đồ lan, ngươi đừng quên ta chính là thẩm hùng phi thế tử. Nam nhân mặt lập tức liền đen Ngươi đang nói một lần, ngươi là ai thế tử? Này nam nhân có phải hay không bị chính mình cấp trọc, nàng tưởng thẩm hùng phi là người nam nhân này ở thế gian phân thân trên người vốn dĩ liền có hắn khí huyết. Hai người có thể nói chính là một người, nàng những lời này là ở là có chút quá mức gỡ ép. Nhìn nam nhân từng bước một nhất định phải đi qua, nàng cảm giác được nguy hiểm không khí. Kiếp trước những cái đó hình ảnh không biết vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở chính mình trong óc bên trong. Nếu là người nam nhân này thật là như vậy muốn nàng, Nàng là phản kháng vẫn là thỏa hiệp. Thân mình đột nhiên bị nam nhân ôm lên, tư đổ lan nháy mắt một cái giật mình dây rùa này nói, không cần. Hoán một hơi nói, ít nhất hiện tại không được. Mặc trần phong vừa mới Dũng khí kêu một phần xúc động nháy mắt liền tiết khí, cười tủm tìm nói, kia khi nào có thể nha. Tư đổ lan không dám nói, tư thức tỉnh ký ức cùng tu vi lúc sau. Cái này người nọ liền không có lúc nào là xuất hiện ở chính mình trong đầu, kiếp trước đủ loại thế nhưng làm nàng ở cái này người nọ trước mặt thường xuyên bị lạc chính mình, không nên là bị lạc mà là càng mau yêu nàng. Tư đổ lan ở sinh ra thời điểm chính là một cái hào phóng người, chưa bao giờ để ý cái gì hạ ngôn toán ngữ. Ái chính là ái, húng hồ người nam nhân này cùng nàng có hai đời tình duyên. Ngay sau đó nàng khỏe miệng con một chút, tiếp theo, tiếp theo gặp mặt hảo sao. Thanh âm này thật sự có điểm làm mạc trần phong có chút vô ngữ, tuy rằng không biết tiếp theo là khi nào. Nhưng là chỉ cần nữ nhân này đáp ứng xuống dưới sự tình, khẳng định sẽ làm được. Nghĩ đến đây nàng tâm chính là một trận chua ngọn Vung tư đổ lan thời điểm Nàng liền nhiên phát hiện chính mình đã ở phòng ngủ Đột nhiên chính mình trên người đằng khởi một trận khô nóng Nàng quanh ai đầu góc đều là hài tử nàng nương Như thế nào còn sẽ có thiếu nữ xấu hổ mặt đỏ cảm giác đâu Không phải hẳn là nam nhân đi lên thời điểm Trực tiếp đẩy đến ăn sạch sẽ sao Người đây là này xuất hiện ở thế gian Sẽ không chỉ là tưởng cùng ta làm kia chuyện đi Tư đồ lan nghiêm trang nhìn mạc chân phong Nàng trong phòng trừ bỏ một chiếc giường ở ngoài, cũng chỉ có một bàn một ghế. Nàng ngồi ở mép giường, vốn dĩ cảm thấy mạc trần phong sẽ ngồi ở ghế trên. Chính là này đáng chết nam nhân là có ý tứ gì, thế nhưng ngồi ở chính mình bên người. Rồi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực thanh âm có chút tiểu đương nhiên không phải, chỉ là tưởng ngươi. Ở hơn nữa khoảng thời gian trước có người xuyên qua thế gian cùng tiên giới chi môn. Muốn đem một ít phạm nhân đưa đến tiên giới che giấu lên. Bị tuần tra tiên giới chi môn binh lính bị cứu xuống dưới. Phạm nhân là không có cách nào tiến vào tiên giới, một khi tiến vào tiên giới hậu quả chính là bị nồng đậm tiên khí cấp hoàn toàn căn ướt. Nguyên nhân rất đơn giản, phạm nhân thân thể căn bản vô pháp hấp thu tiên khí. Từ đổ lan thân mình run lên ngẩn đầu lên nhìn Mạc Trần Phong, những người đó không phải là thẩm ra người đi. Nàng là dùng khẳng định ngữ khí nói, Mạc Trần Phong cười sờ sờ nàng đầu, lan nhi tới khi nào đều là thông minh nhất. hắn buông ra nàng đạm mạc trong ánh mắt có một tiêu ý cười, yên tâm, thẩm ra người đã bị đưa đến biển mây tiên cảnh Nơi nào có Thiên Ảnh Vệ đội hộ vệ, ở thế gian đã sớm trở thành không thể lay động tồn tại. Thiên Ưng Vệ đội, đến tột cùng sẽ xảy ra chuyện gì? Tiên giới Thiên Ưng Vệ đội bị toàn bộ phái xuống dưới xuống dưới, Tư Đồ lan mày nhăn thực hận, ngươi có phải hay không có chuyện gì lén gạt đi ta, ngươi đem tiên mạnh nhất chiến lực Thiên Ưng Vệ đội cấp lộng tới nhân gian. Mặc Trần Phong lại là cười cười, ngươi tu vi vốn dĩ liền ở ta phía trên, ta có chuyện gì căn bản vô pháp ở ngươi trước mặt che giấu. Cũng là, nàng tại đây thúc dục thấy rõ chi mắt lại phát hiện nguyên bản tương lai nàng đã thấy không rõ lắm. Đương nhiên sắc mặt đổi đổi đột nhiên hỏi, vì cái gì sẽ biến thành hình dáng này, ta vì cái gì nhìn không thấy tương lai? Nhìn nữ nhân giao tế bộ dáng, Mạc Trần Phong lại là nói, sáng lập giả xuất hiện lúc sau, năng lực càng ngày càng cường. Mới đưa đến thần tộc cùng tiên tộc tiên đoán chi lực dần dần yếu bớt, đây là thiên đạo thoải mái là vô pháp làm ra thay đổi. Trước đoạn nhật tử ta phát hiện loại tình huống này, mới hạ quyết tâm mỗi ngày ứng vệ đội cấp lộng tới thế gian. Tư đổ lan hung hăng xoa xoa đầu, nhìn bên ngoài đã hắt trầm hạ tới thiên. Trầm rãi hộp ra khẩu khí, đế tôn cần phải trở về. Đây là muốn đuổi người sao? Mặc trần phong ú lãnh con ngươi thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm trước mặt nữ nhân, mang theo huy hiếp nói, ngươi đây là muốn đuổi người sao? Chính là vô dụng nha. Cho dù chi không thể thành tựu chuyện tốt, hắn cũng quyết định hôm nay buổi tối ăn vạ nơi này không đi rồi. Dù sao tiên giới cùng thế gian thời gian kém vẫn là rất lớn, liền tính là ở chỗ này buổi chính mình, nữ nhân, một tháng. Tiên giới cũng chỉ là một chén trà nhỏ công phu mà thôi. Cho dù là kiếp trước cùng người nam nhân này ở bên nhau thời điểm, cũng chưa từng có gặp qua hắn lại là như vậy ma người. Làm mạc trần cối say gió đến là ở là không có cách nào, tư đổ lan đành phải cùng hắn ước pháp Tam trương. Đệ nhất chính là hợp ý gì mà miên, đệ nhị chính là nàng cần thiết muốn ngủ ở bên ngoài. Nếu là nam nhân có cái gì ra ngoài dự kiến động tác, nàng có thể tùy thời tùy chỗ rời đi. Đến nỗi đệ tam sao, nếu là nam nhân tay chân không sạch sẽ nói, ra thân sự tình tự gánh lấy hậu quả. Chính là ai có thể nói cho nàng đây là có chuyện gì, đương tư đổ lan tỉnh lại thời điểm. Thế nhưng phát hiện chính mình thượng thân chỉ trên giới màu hồng phân yếm, mà xuống thân quần lót còn hảo hảo hảo mặc ở chính mình trên người. Nàng âm thầm tức giận chính mình, đêm qua liền không thể đáp ứng người nam nhân này. Nàng quên mất kiếp này có một cái như thế nào cũng không đổi được tật xấu. Chính là thích ở ngủ thời điểm, bất chi bất giác sẽ làm ra một ít không chịu chính mình khống chế sự tình. Mà hiện tại chính mình còn treo ở nam nhân trên người, nhớ trước đây nàng cùng thẩm hùng phi động phòng chi dạ thời điểm. la nàng chủ động bổ nhào vào chính mình nam nhân, ngày hôm sau còn hào phóng nói từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta nam nhân. Nếu là có người dám khi dễ ngươi, có ta che chở Chỉ là loại này khí phách ở đâu cái nam nhân phản bội chính mình lúc sau, nàng ngủ say 7 năm lại lần nữa tỉnh lại lúc sau liền quên mất. Hiện giờ nguyên thần thức tỉnh, lại lần nữa gặp kiếp trước chân ái thời điểm. Nguyên bản chân chính chính mình lại tại đây giải phong. Nam nhân nhìn vẫn như cũ treo ở chính mình trên người nữ nhân, khỏe miệng chịu chịu, như thế nào còn tưởng tiếp tục ngủ sao. Ta là không để bụng, nhưng thật ra ngươi nhìn xem hiện tại là khi nào. Thầm thiên phượng một cái giật mình từ nam nhân trên người bỏ lên, cười hì hì nói, thói quen, thói quen. Nàng đương nhiên biết người nam nhân này đêm qua, tuyệt đối không có đối chính mình làm chuyện gì. Liên tính là làm chuyện gì, cũng là nàng tư đồ lan tự làm tự chịu nha. Mặc Trần Phong ngồi dậy, cười hì hì nhìn Tư Đồ Lan mặc quần áo trong miệng nhàn nhạt nói, ta thật đúng là không nghĩ tới Lan Nhi đời này, thế nhưng sẽ như thế trời biết đêm qua, hắn là vận dụng chính mình toàn bộ ý chí lực mới khống chế được chính mình, mới không có đem nữ nhân này ăn sạch sẽ. Hai người thu thập một phen, cửa phòng đông nhiên bị đẩy ra. Tư Đồ Lan sắc mặt biến đổi, ngày hôm qua thượng nàng không phải ở bên ngoài bố trí phòng hộ trận pháp sao. Ai có như vậy năng lực tùy tiện liền vào được, chờ thấy được tiến vào người. Nàng khoe miệng quải ra một tia tươi cười tới. Hồng Ngọc gặp được tư đổ lan trong phòng nam nhân kia thời điểm, ánh mắt sáng lên cười tủng tìm cấp mạc trần cương quyết lê nói, đế tôn, ta tới hầu hạ ngươi vấn tóc đi. Mạc trần phong lại nói, không cần, hôm nay làm lan nhi tới làm. Hồng Ngọc đương nhiên nhiều lời, đem vấn tóc đổ vật cấp tìm ra tới. Trực tiếp rời khỏi cửa phòng, trên mặt còn lộ ra gương mặt tươi cười tới. Vừa mới ra phòng hộ trận pháp thời điểm, liền nhìn đến hai cái tiểu gia hộ liền tránh ở một bên Bùi hoa chung Hồng Ngọc đợi huynh muội hai người che giấu địa phương, cười nói: "Bác bác, Tuyết Nhi các người hai cái chuẩn bị áo trốn đến khi nào đâu?" Hai cái tiểu gia hỏa tâm bất cam tình bất nguyện từ bùi hoa trung đi ra, bác bác tuy rằng vẫn là rất nhỏ, nhưng là ở Giang Kỳ tìm tới tiên sinh giáo dục hạ, đã có trầm ổn nội liễm. Mà Tuyết Nhi tu hành người nguyên thủy tộc công pháp tiến trình cũng thập phần cùng bố. Mà nhất không hảo thu phục chính là cái này tiểu nha đầu, nguyên bản mỗi ngày buổi sáng vẫn an. Hôm nay chính là thật sự không có cách nào tiến hành. Bác bác, Tuyết Nhi. Hôm nay các ngươi bà ngoại có chuyện. Không thể thấy các ngươi các ngươi đi về trước đi. Tuyết Nhi trọng mắt xoay chuyển, nhưng Ngọc Thanh êm nhàn nhạt nói, vì cái gì? Ta nói không thể thấy chính là không thể thấy. Cửa phòng kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, Hồng Ngọc xoay người liền nhìn đến bọn họ đế tôn nắm tư đổ làn tay đi ra. Nhìn đến hai cái phấn nộn nộn tiểu đào xong Mạc Trần Phong khỏe miệng một câu, cười nói, như thế nào không thể thấy? Ta như thế nào không thể thấy? Ta chính là bác bác cùng tuyết nhi ông ngoại nha Tư đồ lan chỉ có thể cười khổ, vô luận như thế nào cái này nàng là thật sự không có bất luận cái gì lý do phản bác. Mạc Trần Phong chính là chính mình nữ nhi phụ thân. Nhìn thấy bà ngoại không có phản ứng, hai cái tiểu gia hỏa cũng không ở che chở cái gì. Trực tiếp bổ nhào vào Mạc Trần Phong trong lòng ngực mỗi cái đều là nói ngọt đến không được. Mạc Trần Phong một tay ôm một cái, bác bác là một cái không thể tu luyện bình phàng người. Mạc Trần Phong có thể cho đồ vật đến lúc đó rất ít. Nhưng nàng là ai nha nha? Tiên giới đế tôn nha, từ chính mình chữ vật không gian chung lấy ra một quyển sách. Đây là hắn thống lĩnh tiên giới như thế nào thống trị thiên hạ tâm đắc. Mà đối với Tuyết Nhi, nàng tu luyện chính là người nguyên thủy tộc công pháp. Tuy rằng trong tay của hắn không có gì công pháp, nhưng trong tay lại là một cái trưởng thành hình người nguyên thủy tộc người trong đôi mắt thân khí. Đó là một phen nho nhỏ truy thủ, tàn mát ra kinh người lực lượng. Tuyết Nhi hôn một cái chính mình ông ngoại thanh âm ngọt nào nói, cảm ơn ông ngoại Mạc Trần Phong đem hai đứa nhỏ bung lúc sau, bác bác huynh muội hai người liền chạy ra đi. Chờ đến đại viện bên trong liền dư lại hai người thời điểm, Mạc Trần Phong nhàn nhạt đã mở miệng, ta phải đi, chờ hết thể sự tình quá mức hết thể lúc sau. Ta hy vọng ngươi có thể trở lại tiên giới. Đế hậu vị trí treo không thời gian lâu lắm. Hảo! Nàng thân bí cười, nhất định, chẳng qua đến lúc đó thần giới kêu bang lão ra hỏa khẳng định là không muốn. Mạc Trần Gió lớn thanh nói, là ở không được. Chúng ta liền ở nỗ đem lực tái sinh một cái nữ nhi. Làm ta tiểu nữ nhi đi kế thừa thần giới chi chủ hảo. Hắn là tuyệt đối sẽ không ở buông ra tay nàng. Phát hiện bao vây lấy chính mình tay đã biến mất, mà nam nhân kia cũng biến mất ở chính mình phía trước. Tư đồ lan cảm thấy chính mình tâm giống như là thiếu một khối đúng vậy. Chính là năm đó thẩm hùng phi cựu tử nhất sinh thời điểm, cũng không có loại cảm giác này. Có lẽ vô luận là kiếp trước hạ dung, vẫn là kiếp này tư đồ lan. Nàng trong lòng vẫn luôn là thích này nam nhân đi. Nàng gà cho mạc trần phong ở nhân gian phân thân, cũng chỉ là hoàn thành làm chính mình nữ nhi lại lần nữa sẽ ra chuyện nhiệm vụ mà thôi. Từ trước sinh dứt khoát kiên quyết rời đi, đến bây giờ lại lần nữa thích tiến lên thế cái kia hắn, luôn là cảm giác được đại ngộng một hồi. Ngộng tỉnh thời gian cảm khái vặn ngàn, hiện giờ nàng rốt cuộc minh bạch mẫu thân nhắm mắt lại thời điểm, cho chính mình nói câu nói kia là có ý tứ gì. Hai tử về sau gặp được người mình thích, nhất định phải hảo hảo nắm chắc, không thể ở tùy hứng. Chương 46 lửa đốt đế đô thành. Một giọt thanh lệ từ khỏe mắt chảy xuống, dấu ở chính mình nội tâm chỗ sâu nhất ký ức rốt cuộc bị đánh thức. Chỉ là này đoạn ký ức bị chính mình phủ đầy bùi lâu lắm, cơ hội là ở chính mình sinh mệnh tan thành mây khói. Tư đồ lan thở dài, nếu đã nghĩ thông suốt hết thẻ còn ở dây dưa cái gì đâu. Phu nhân! Phu nhân không hảo! Tư đồ hoa hồng vọt tiến vào, vừa mới đem huynh mội hai người mang đi ra ngoài hồng ngọc cũng lại lần nữa xuất hiện ở trong sân. Làm sao vậy? Tư đồ hoa hồng nói. Đế đô thành vừa mới ra tới tin tức, Phong Vô Ảnh 50 vạn đại quân đã vây quanh đế đô thành. Đang ở cùng đế đô thành hộ thành quân triển khai đại chiến. Tư Đồ Lan hừ lạnh quát, "Truyền ta mệnh lệnh, Phượng Linh vệ cùng Vân Thần quân cùng giám thị Tây Nhạc đại quân hướng đi, chỉ cần Phong Vô Ảnh không tàn sát dân trong thành." Liên tiếp tục giám thị, nếu Tây Nhạc đại quân tàn sát vô tội bà cánh. Phượng Linh vệ cùng Ngự Thần quân lập tức công thành. Tư Đồ Hoa Hồng không hiểu hỏi, tiếc khi nào đối Tây Nhạc đại quân tiến hành tra cổ?" Ánh mắt của nàng nhìn thoáng qua xanh thảm không trùng, trong lòng không ngừng mặc niệm phức tạp chú ngữ. Nếu là tinh vân ở chỗ này nói, liền rất dễ dàng phân biệt ra tới đây là suy tính chú ngữ. 15 phút lúc sau, tư đổ lan trên mặt chảy ra tinh mịn mồ hôi mỏng. Hai ngày, hai ngày lúc sau sau giờ tí. Đế tinh Tây Lạc, chính là bọn nhỏ trở về thời điểm. Tư đổ lan thanh âm càng thêm lạnh băng, hai ngày lúc sau giờ tí đúng giờ đối xâm nhập đế đô thành binh lính tiến hành treo cổ. Đây là mấu chốt nhất thời điểm Tuy rằng hắn đã suy tính ra nữ nhi cùng nhi tử trở về thời gian. Nhưng là nên làm tốt chuẩn bị vẫn là muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Từ đổ lan một đường đi đến hậu viện một phòng bên trong, trước mặt phòng tản mát ra nồng hậu linh khí dao động. Nhìn dáng vẻ, nói thiên đạo chúc phúc thẩm ngàn tuyết tu vi đã tới rồi luyện khí 8 tầng. Đối phó cái kia Mỹ nhân nương nương hẳn là vậy là đủ rồi. 15 phút lúc sau, phòng ốc chung quanh linh khí bạo động dần dần bình tĩnh xuống dưới. Từ đổ lan không có đi vào, chỉ là nhẹ giọng nói là lúc Khoanh chân ngồi ở phòng trên giường tu luyện thẩm ngàn tuyết ngầng đầu lên, thật sự không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải kết thúc kia đoạn cảm tình lúc. Tư Đồ Lan đã từng nói cho nàng, chỉ có cùng một đoạn này duyên phận hoàn toàn phủi sạch lúc sau. Nàng mới có thể hoàn toàn đạt được tân sinh, cái kia mệnh trung chân mệnh thiên tử mới có thể xuất hiện. Đến nỗi chính mình cái kia nhi tử, sẽ không bị thiên đạo tiêu diệt. Hắn có hắn hẳn là phải đi lộ, ngươi hiện tại đã là tu sĩ. Con của ngươi chỉ là cái phạm nhân. Chỉ là ngắn ngủn trăm năm hoặc là không dùng được trăm năm thời gian. Hàng hàng liền sẽ biến mất trên thế giới này, đến nỗi hàn hàng có thể ở trên thế giới có thể sống bao lâu, hiện tại cũng chỉ là một cái không biết chi số. Phong vô ảnh đại quân đã vây khốn đế đô thành một ngày một đêm, đế đô thành dân chúng nhân tâm hoảng sợ. Có rất nhiều người đều trốn vào hiểu rõ Tam Vương Phủ cùng ngàn phượng công chúa Phủ, rất nhiều người đều cho rằng hai người kia là đế quốc thần hộ mệnh. Chỉ có có các nàng linh khí bảo hộ địa phương, nhất định sẽ làm bọn họ vượt qua kiếp Tây thành nhóm nhóm phía trước trên đất trống Tứ tung ngang dọc đảo đếm không hết thi thể nhìn vẫn như cũ thủ Vương tưởng thành phía trên quách bình Long phong vô ảnh trong miệng lộ ra khinh thường mà quỷ dị tươi cười hắn con con ngôi không thể không nói người này ở điều binh khiển tướng thượng là một thế hệ thiên tài nếu không phải nguyệt thiếu chủ không cho chính mình vận dụng tu sĩ lực lượng cái này nho nhỏ đế đô thành đã sớm bị hắn cấp bắt lấy phong vô ảnh biết chính mình một chút vận dụng tu sĩ lực lượng hậu quả là hắn không thể thừa nhận hắn sẽ không chính mình đi tìm được chết Đến nỗi Phượng Linh Vệ cùng Ngự Thần Quân vì cái gì sẽ biến mất như vậy sạch sẽ, người của hắn còn ở điều tra bên trong. Liên tính là tồn tại này hai cái thật lớn thai họa ngầm ở, hắn cũng đã không có thời gian. Hôm nay buổi tối giờ tí nếu là ở bắt không được Hoàng cùng chờ Giang Kỳ cùng Thẩm Thiên Phượng trở về. Hắn liền thật sự không có khả năng, đến lúc đó chính là trốn cũng là trốn không thoát đâu. Quách Bình Long, đại thế đã mất, ngươi vẫn là thành thành thật thật đầu hàng đi. Ta niệm ngươi là một đại tướng mới. Phong vô ảnh nói còn không có nói xong, trên thành lâu quách bình long ngực đau sót phước phun ra một ngụm máu tươi. Trong tay kiếm đã rơi xuống trên mặt đất, hắn biết chính mình đã tới rồi cực hạn. Nếu lại căng đi xuống, đó chính là một cái chết tự. Chính là không căng đi xuống nào có làm sao bây giờ đâu. Chính mình chất nữ còn ở trong cung đau khổ dãy rua, hắn nếu là không kiên trì đi xuống trờ viện binh mà đến. Phong vô ảnh hình như là nhìn ra hắn kiên trì ở nơi nào, thực mau cười to một tiếng. Ha ha ha, ngươi thật là một cái ru một đầu. Thầm ngàn tuyết kỳ thật đã sớm không ở hoàng cung, ngươi trung tâm cái kia hoàng đế bệ hạ chẳng lẽ không có nói cho ngươi. Nàng hoàng hậu đã sớm bị người cái liền đi rồi sao? hắn biết chặn đánh suy sụ người này, liền phải vạch trần hoàng đế lánh khóc vô tình. Quách bình long, nhìn dáng vẻ ngươi thật sự sẽ không đến nhà. Nhìn dưới thành vọng không đến liền đại quân, hán đầu vóc đã không nghe sai xử. Ngay sau đó nghe được hoàng thượng vì mỹ nhân nương nương muốn sát hoàng hậu, chính là ở thời điểm mấu chốt hoàng hậu bị cứu đi tin tức lúc sau Hắn trong lòng chấp niệm ở nháy mắt cập tiêu tán. Binh một tiếng, cả người đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thủ thành tướng quân đã chết, đây là phong vô ảnh nhất hy vọng nhìn đến sự tình. Hắn hướng tới phía sau đại quân hạ mệnh lệnh nói, giờ tí phía trước nhất định phải đánh vào hoàng cung, giải quyết hết thẻ chiến đấu. Hòa Tiễn chuẩn bị, công thành. Theo phong vô ảnh ra lệnh một tiếng, che trời lấp đất hỏa tiện đối với trong thành bay đi. Ở hoàng hôn ánh chiều tà hạ sáng quắc sáng lên. Thủ thành binh lính sôi nổi ngã xuống chỉ là không đến một canh giờ. Tây thành cửa thành đã bị công phá. Phong vô ảnh rút ra tọa kỵ thượng bảo kiếm, huy kiếm chỉ hướng cửa thành quát lớn, "Công thành!" Thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, mà toàn bộ đế đô thành đã là một mảnh biển lửa. Tuy rằng Tây nhạc binh lính không có tàn sát ba cánh, nhưng là rất nhiều ba cánh đều chết ở lần này thai nạn bên trong. Nơi nơi là đốt trọi thi thể, còn có sập phong lúp. Tư Đồ Lan mang theo thảm ngàn tuyết đi ở bị Tây nhạc quốc binh lính bước qua trên đường phố. Hai người đương nhiên là ẩn tàng rồi thân hình, người bên cạnh căn bản không biết hai người kia đã từng ở chính mình trước mặt xuất hiện quá. Như thế nào? Tư đồ lan truyền âm hỏi thẩm thiên phượng, ngươi là cảm thấy ta có năng lực tới cứu này đó dân chúng mà không cứu. Thẩm ngàn tuyết tự nhận chính mình không phải thực sao người tốt, nhưng nàng cũng nhất định phải đi qua đường 5 năm, năm hoàng hậu nương nương. Những người này cũng là chính mình con dân cũ, mẫu thân, ta không rõ. Tư đổ lan trở về một câu, ngươi sẽ minh bạch, chờ ngươi tu vi càng ngày càng cao lúc sau. Tâm cảnh tăng lên lúc sau liền sẽ xem đạm rất nhiều nhân thế phú hoa. Ngầm đầu nhìn thoáng qua hoàng cung phương hướng, tư đồ lan nói, nhìn dáng vẻ Giang Hằng trong tay vẫn là có chút thứ tốt, bất quá thiên mệnh nhất định. Hôm nay chính là người tận thế. Nàng đối với bên người thẩm ngàn tuyết đạo, người đi hoàng cung, nhớ kỹ không thể làm cái kia mỹ nhân nương nương cấp chạy thoát. Nhớ lấy hiện tại Giang Hằng chết sống cùng người không quan hệ. Nếu người ra tay liền Giang Hằng, chết chính là Hằng Hằng. Nàng không biết chính mình có thể hay không ra tay đi liền nàng nam nhân, nhưng hàng hàng là nàng hoặc là duy nhất hy vọng. Còn không phải là nhìn sao, nàng liền nhìn là được. Phong vô ảnh đại bộ đội ở tiến công hoàng cung trên đường thật là xảy ra vấn đề. Hắn đồng nhiên hô một tiếng, đình Bên người phó tướng tiếng cười nói, ngũ hoàng tử có phải hay không cũng nhìn ra vấn đề. Bởi vì không thể vận dụng người tu tiên lực lượng, hắn bên người chỉ có một cao thủ hộ hộ vệ đang âm thầm. Chỉ là vị kia cao thủ đối với trận pháp cũng không phải như thế nào tinh thông, hắn đành phải nói cho chính mình phó tướng nói, chúng ta bị nhốt ở trận pháp bên trong. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự không được sao? Hiện tại hẳn là còn có hơn một canh giờ liền đến giờ tí. Tư đồ lan đứng ở cách đó không xa mái hiên thượng, nhìn hiện tại hết thể tâm lý có cái không tốt cảm giác. Chẳng lẽ có người ở quá yếu nhiễu thiên đạo, loại này trận pháp hẳn là không phải phạm nhân có thể làm được. Theo sau đánh ra một đạo linh quang phía ngoài Hoàng Cung mê trận trong phút chốc biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này Hoàng Cung bay ra một đạo Lam Quang, hướng về không trung bay đi. Ngay sau đó Tư Đổ Lan liền ở nguyên lai địa phương biến mất. Trong trước mắt, Tư Đổ Lan liền đuổi tới đạo Lam Quang kia. Lam Quang tâm niệm vừa động, phía trước không gian xuất hiện một cái không gian lúc xoáy, chỉ là đương hắn tiến lên thời điểm lại bị một đạo vô hình lực lượng cấp chắn trở về. Tư Đổ Lan rỗi tay hư không một chảo, một cái dâu bạc lão nhân đã bị hắn cấp bắt được trong tay. Thấy được đầu bạc lão nhân thời điểm, nàng thiếu chút nữa kinh lão nhân cổ cấp lộng chặt đức. Lão nhân cười hì hì hô một tiếng, nguyên lai là đế hậu nương nương, ngươi như thế nào còn ở nhân gian nàng. Tư đổ lan gầm lên, này lão nhân, ngươi có phải hay không đầu góc cũng chịu. Cũng dám can thiệp thiên đạo vận hành, ngươi có mấy cái đầu. Tâm niệm vừa động, tiếp đón ra bốn cái thiên ứng vệ đội vệ sĩ, đi lên liền đem này lão nhân cấp bắt. Này lão nhân cảm giác lần này thật là chết chắc rồi, hắn như thế nào biết chuyện này như vậy nguy hiểm Liên tính là chính mình đã chết, cũng là không thể làm. Chỉ cần là bị đế hậu nương nương đưa hướng thiên cực kỳ, tự thân tu vi sẽ bị thiên đạo chẩm rãi rút cạn. Theo sau thân thể bị thiên địa cực kỳ lực lượng cấp nghiền thành cho bụi. Này lao nhân lập tức giải thích, nương nương hiểu lầm, tại đây ban đêm bố chi ảo trận chỉ là ta ở nhân gian hậu nhân. Còn giang ra một ân tình mà thôi, ta không biết sẽ có như vậy nghiêm trọng hậu quả. Tư đồ lan khởi động thấy rõ chi mắt thấy một chút quả thực như thế, theo sau liền mệnh lệnh nói mang về tiên giới Giao cho Mạc Trần Phong là Này lao nhân bị mang đi thời điểm Rốt cuộc sống ra một hơi Cũng may không có bị đưa đến thiên địa cực kỳ Nói giải thoát đại quân Trực tiếp bắt đầu va chạm hoàng thành cuối cùng Một đạo cai chán Hoàng cung cấm vệ quân toàn lực chống cự lại Chỉ là loại này chống cự là tốn công vô ích Phá cử chỉ là thời gian sớm muộn gì sự tình Mà giờ này khắc này Hoàng cung cần chính điện phía trên Giang hằng không thể tưởng tượng nhìn chính mình Trước mặt đứng ở người Hắn cười cười đối với Mỹ nhân nói Nhiều năm như vậy, người rốt cuộc vẫn là lộ ra ngươi gương mặt thật. Chỉ là ta thật sự rất thường biết, ngươi nếu như vậy ái phong vô ảnh. Vì cái gì còn muốn vào cung? Mỹ nhân nương nương trong tay kiếm chỉ trước mặt nam nhân cười nói, thật sự không nghĩ tới, ngươi quên đến nhưng thật ra không còn một mảnh. Nếu không ta nhắc nhở ngươi một chút. Mỹ nhân tới gần hoàng thượng, ngươi nhị đệ là chết như thế nào? Ngươi đến tuột cùng là ai? Hoàng thượng chỉ cảm thấy vẫn luôn ngủ ở chính mình bên người nữ nhân, hắn trước nay đều không có thấy rõ ràng. Đại điện bên ngoài hét hò càng ngày càng gần, hiện tại hoàng thượng thật sự cảm giác được sợ hãi. Từ từ nàng nhắc tới nhị đệ, chẳng lẽ người này chính là tiếp nhận lệ phi đưa hướng đế quốc nữ tử. Nàng cung nhị hoàng tử nhận thức. Ngươi, ngươi là tiết mỹ nhân. Cái kia bổn hẳn là đưa tới hỏa thân nữ Hải Tiết mỹ nhân ha hả cười một tiếng, lúc trước nếu không phải ngươi ở phía sau màn biệu đặt nôn, giang phong như thế nào sẽ chết ở thẩm thiên phượng trong tay. Năm đó, ta thu được phong ca ca tin người chết thời điểm Liên quyết định phải cho nàng báo thủ, ta giết không được thẩm thiên phượng nhưng là muốn ngươi mệnh. Hủy hoại ngươi Giang Sơn cũng là không có vấn đề. Cho nên ta chủ động câu dẫn ngũ hoàng tử, làm nàng đưa ta tới đế đô thành. Việc này hoàng thượng lúc này mới minh bạch, nhiều năm như vậy hậu cung phi tần nhiều như vậy. Hán Giang Hằng chỉ có một hải tử nguyên nhân. Nguyên lai, nhiều năm như vậy vẫn luôn ở hoàng cung gây sóng gió chính là ngươi. Không phải tuyết nhi. Tiết Mỹ nhân cười lạnh, ngươi mới là nó nha. Nàng tiến lên bắt lấy hoàng thượng cổ áo tử hướng bên ngoài kéo đi, ra cần chính điện ánh vào hắn mi mắt chỉ có che trời lấp đất lửa lớn. Đem người ném tới trên mặt đất, tiết mỹ nhân chỉ vào chung quanh trong tiếng cười mang theo một kia thế lương, giang hằng hảo hảo xem xem đi. Ở lửa lớn chung chết đi người, đều là chết ở ngươi năm đó một năm chỉ kém bên trong. Hoàng thượng trong mắt có bi thống, chỉ là hắn nước mắt vô luận như thế nào cũng lưu không xuống dưới. hỏa càng thiêu càng lớn, hoàng thượng trong mắt chỉ có hừng hực thiêu đốt lửa lớn. Tiết mỹ nhân kiếm lại lần nữa nhắm ngay hoàng thượng trái tim, lạnh lung nói, ngươi nên lên đường. Hắn không muốn chết ở nữ nhân này trong tay, chính là hiện tại đã không có chính mình đấu tranh quyền lợi. Hoàng thượng đột nhiên đứng lên, chính mình bổ nhào vào tiết mỹ nhân trên thân kiếm. Thân thể bị một kiện sỏ xuyên qua, hắn chết thấu thấu. Chỉ là ở hắn nhắm mắt lại thời điểm, thế nhưng thấy được hắn tuyết nhi xuất hiện ở không trung bên trong, đang ở tuyển nhận làm nàng qua đi. Tiết mỹ nhân đại ra một tiếng, ngươi rửa vào cái gì tự sát Ngươi muốn chết ở tay của ta. Chết ở tay của ta. Nàng rút ra bảo kiếm, hoàng thượng thân thể phanh mà một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Tiết mỹ nhân cả người điên rồi giống nhau, vẫn luôn không ngừng chém giết này nam nhân thi thể. Đủ rồi. Một đạo lệnh băng thanh âm từ nàng sau lưng truyền đến, thanh âm này quá quen thuộc. Làm điên cùng nữ nhân tìm về một kia lý trí. Tiết mỹ nhân xoay người thấy được từ ánh lửa bên trong đi tới thiếu nữ, ở nàng trong mắt nàng đã hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Thầm ngang tuyết. Ngươi. Ngươi. Nên kết thúc, nhưng là ở kết thúc phía trước. Ta có thể nói cho ngươi một bí mật. Nàng nhìn thoáng qua đỏ đôi mắt tiết mỹ nhân, ngươi thật sự thực đáng thương, bị người đùa bỡn cảm tình, còn đang liều mạng giữ gìn người kia. Tiết mỹ nhân nghiến răng nghiến lợi, ngươi có ý tứ gì? Để cho ta tới nói cho ngươi năm đó sự tình đi. Thầm ngàn tuyết đem tư đồ lan biết đến hết thảy một chữ không rơi nói cho nàng. Chỉ là tiết mỹ nhân không tin nàng theo như lời hết thảy rút kiếm liền công lại đây chỉ là ở người tu tiên trong ánh mắt. Này đó phàm nhân võ công ở nàng trước mặt kiêm chức là bất kha một kích. Tay nàng bắt được Tiết Mỹ nhân kiếm, cười tủm tìm nói, nhìn dáng vẻ, mỹ nhân tỷ tỷ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta đây liền nhiên ngươi nhìn xem 6 năm trước đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì a. Chương 47 thánh nữ trở về. Ngón tay nhẹ điểm, một đạo huyễn quang chui vào Tiết Mỹ nhân giữa mày. Thẩm Nan Tuyết buông ra kiềm chế tay nàng, chậm rãi lui vài bước. Loại này thủ pháp vẫn là tư đồ lan tới thời điểm truyền thụ cho nàng, tuy rằng tu vi rất thấp nhưng miễn cưỡng vẫn là làm được. Đánh vào tiết mỹ nhân trong đầu đồ vật, là nhị hoàng tử năm đó chết đi trước sau mấy ngày, thái tử điện hạ sở hữu hành tung ảnh hưởng. Nhìn đến sự tình chân tướng nữ nhân lập tức giống như rơi vào vạn trượng động băng, toàn thân giống như khắc băng giống nhau. Vì cái gì sẽ là cái dạng này? Vì chuyện gì xảy ra cái dạng này? Sai thanh toán thiệt tình. Vẫn là chính mình vốn dĩ liền thích phong vô ảnh Đầu góc thác loạn thời điểm, nàng cảm thấy chính mình thân mình hảo dơ. Nàng làm bẩn nàng cùng giang phong chi gian thuần túy tình yêu. Nếu đã tới rồi nơi này, nàng nơi nào còn có mặt mũi sống ở trên thế giới này, nàng nhắc tới trong tay bảo kiếm bay thẳng đến cổ lao tới. Đỏ mắt ngó phun ra mà ra, ở tiết mỹ nhân nhắm mắt lại thời điểm. Một đạo hình bóng quen thuộc vọt lại đây, là nam nhân kia. Dùng hết chính mình sở hữu muốn được đến chính mình nam nhân. Ở nàng nuốt xuống cuối cùng một hơi thời điểm, nàng tươi sáng cười sau đó nhắm hai mắt lại. Phong vô ảnh không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, nhìn đến chính mình âu yếm nữ nhân chết ở chính mình trước mặt. Hắn trên người nháy mắt buộc phát ra làm cho người ta sợ hãi sắc khí, nhìn đối diện cao vút mà đứng thiếu nữ. Là ngươi. Ngươi thế nhưng có như vậy cao tu vi. Thầm ngàn tuyết biến mất không đến một tháng, vì cái gì là có thể có luyện khí 8 tầng tu vi. Hắn hung tận nói, mỹ nhân vì cái gì muốn tự sát. Ngươi cho nàng nói gì đó. Thầm ngàn tuyết sinh đẹp cười. Chính là một chút cũng không có đem người nam nhân này cấp để vào mắt. liền nghe nàng dễ nghe thanh âm lưu loát thuốc ra mà ra, phong vô ảnh, những chuyện ngươi làm ngươi cho rằng có thể giấu trụ người trong thiên hạ sao. Phong vô ảnh khán giả kia hoàn toàn lộ sắc lúc sau thẩm ngàn tuyết, phản phất là cửu thiên thần nữ cao cao quan sát chúng sinh bộ dáng. Hán tâm mạc danh dâng lên từng đợt làm cho người ta sợ hãi sắc khí, chỉ là loại này sát khí đối trước mặt cái kia thiếu nữ giống như một chút dùng cũng không có. Là ai? Phong vô ảnh đã cảm giác được có một cổ căn bản không thuộc về thế giới này lực lượng, ở bảo hộ thẩm ngàn tuyết. Bên người đột nhiên xuất hiện một cái đầu bạc lao giả nắm phong vô ảnh liền phải rời đi, chính là hắn không muốn rời đi. Chỉ là không rời đi đã không được, thời gian đã tới rồi, hướng hổ càng nhiều cường đại hơi thở đã xuất hiện ở bốn phía. Lao giả trong lòng vừa động, thiếu chủ, nhanh lên đi. Lại không đi liền tới không kịp. Hắn liền như vậy nhìn nằm ở trên quảng trường nữ Hải chậm rãi rời xa chính mình. Không bao giờ khả năng cảm nhận được hắn ấm áp, hắn tâm thật sự không dám nha. Vì cái gì muốn phóng nàng đi thong thả? Thẩm Nan Tuyết mở miệng đối với không khí hỏi, bởi vì phong vô ảnh không nên chết ở đế đô thành, không thể làm hắn huyết ố nhiễm này khiến thổ địa. Đây là tư đồ Lan Thanh Âm. Trên bầu trời một trận dao động, Thẩm Thiên Phượng ảnh người ở màu lam vầng sáng thoáng hiện lúc sau, xuất hiện ở không trung bên trong, vừa xuất hiện Thẩm Thiên Phượng đôi mắt đỏ, không nghĩ tới chính mình đi rồi một tháng. Đế đô thành thế nhưng sẽ biến thành cái dạng này. Nàng đối hoa hoa nói, dập tắt lửa. Hoa hoa là một con rồng, một cái thanh long. Đương nàng hóa ra bản thân thời điểm, màu xanh lơ quang mang đem toàn bộ đế đô thành không trung hoàn toàn chiếu sáng. Nguyên bản ở trong thống khổ người thấy được thần tích lúc sau, đều ở quỳ xuống đất thượng quỳ xuống đất cùng bái. thẩm thiên phượng đi môi, những người này cũng thật là, bọn họ không phải nên sùng bái cùng kính ngưỡng kỳ ca ca sao. Giang kỳ nghe được nhà mình nương tử nói vừa nói đó là đương nhiên ta cảm giác được ngự thần quân đã đến hơi thở. Nơi này giao cho ngươi, tứ đệ cùng ngũ đệ còn ở hoàng cung bên trong. Yên tâm. Tiếp thu đến chính mình nương tử thanh âm, giang kỳ đã biến mất ở chính mình bên người. thẩm thiên phượng đối với bên người người ta nói, không cho phép nhúc nhích dùng thần lực, cứu người. Hạ tương ngôn như như mày, tính biểu tỉ mệnh lệnh nàng không thể không nghe. Vì thế cùng mọi người phế đi đi xuống lầu, thực mau trong tay kia lấy ra bảo kiếm. Lúc này xoay quanh ở trên bầu trời thanh long. Rốt cuộc từ một phương hướng hút cũng đủ thủy, tùy tay mồm to một chương Phun ra một cổ thật lớn hơi nước, chỉ một thoáng toàn bộ đế đô thành hạ phiêu phác mưa to Bích thủy ngoài điện, 100 nhiều danh cấm vệ quân bảo hộ một cái phi tử trang điểm nữ tử cùng một cái 13-14 tuổi nam hải Mẫu tử hai người bên người một cái hơn 20 tuổi xuất khẩu thân xuyên minh hoàng phục sức nam tử Đem mẫu tử hai người hộ ở sau người Vây quanh bọn họ thị vệ từng bước từng bước ngã xuống Ngũ hoàng tử Giang Xuyên biết nhìn phía trước chính mình ca, ca la lớn. Bốn cái, ngươi nhanh lên đi thôi. Tứ hoàng tử vẫn như cũ bất động, lạnh dọng hô không đi, ngươi tam ca cùng tam tẩu đã đã trở lại. Chỉ cần ở kiên trì một chút, chúng ta liền không có việc gì. Tiếng trưa lạc trực tiếp dẫn theo bảo kiếm cùng những cái đó tây nhà quốc binh lính lớn lên. Đương thẩm thiên phượng vọt vào tới thời điểm, liền nhìn đến cả người là huyết nam nhân tay cầm kiếm, thân thể loạn trọng liền không muốn ngã xuống đi. Thẩm thiên phượng dẫn theo bảo kiếm vọt vào tới. Mấy cái hô hấp chi gian liền đem đại viện bên trong 2, 30 người đều cấp phóng tới. Vọt tới Giang Bắc bên người, đem nam nhân đỡ phóng tới trên mặt đất, lấy ra một viên đan dược cấp Giang Bắc Uy đi xuống. Giang Xuyên Tử lương phi nương nương sau lương chậm rãi đi ra, không biết là vừa rồi bị dọa tới rồi, vẫn là bị huyết tinh hơi thở cấp chấn động tới rồi. Thế nhưng quỳ xuống thẩm thiên phượng trước mặt nói, "Tẩu tử, thỉnh thu ta vì đồ đệ. Ta cũng muốn tu luyện, chờ có bản lĩnh liền có thể bảo hộ mẫu phi." Nhìn lướt qua Giang Xuyên thở dài, Ngươi không có linh căn là nhập không được tiên nhóm, nếu là ngươi có có thể chịu khổ dũng khí. Chờ ngươi tam ca trở về, có thể đem ngươi đưa hướng Thiên Hạ Sơn Trang. Nơi nào hẳn là ngươi đi địa phương. Giang Bắc lúc này chậm rãi mở mắt, nhìn trước mặt nữ tử nhẹ nhàng há miệng thở dốc, "Tẩu tử, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Cảm giác thế nào?" Thầm Thiên Vương ai thán một tiếng, hoàng thượng đã băng hà, hiện tại chính xác đế đô thành một mảnh hỗn loạn. Cái này đế đô thành vẫn là có ngươi trước quản lên, bình phục đế đô cầm đầu muốn nhiệm vụ. Ta muốn cùng ngươi tam ca cùng nhau truy kích phong vô ảnh đi." Nàng ngẩng đầu nhìn không chung, một cổ bàng bạc hơi thở bốn phía phong thích. Vô số phong hoa nở rộ làm người vô pháp nhìn gần, hiện tại hẳn là nhất thống đại lục lúc. Liên ở tiếng rơi xuống thời điểm, người đã hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phía chân trời. Ngay sau đó Hoàng Minh mang theo cấm vệ quân vọt tiến vào, gặp được hiện tại trong hoàng thất duy nhất có thể nói thượng cơ hiệu. Hoàng Minh mang theo chính mình bộ hạ trực tiếp quỳ xuống hô: "Tham kiến tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử cùng lương thái phi." Tứ hoàng tử Giang Bắc luôn luôn là du hí nhân gian tính tình, trước nay liền không có cho quá hoàng thượng vị trí này. Nhưng là nghiêm túc làm lên thời điểm, trên người cái loại này thượng vị giả hơi thở phát tán ra tới, cũng là có thể làm người không mở ra được mắt được không. liền nghe hắn đạm mạc thanh âm trầm dãi nói, Hoàng Minh, vi thần ở. Treo cổ nghịch tặc, liền trụ nạn dân, ngày mai sáng sớm biết bảng ăn dân. Giang Bắc nói nói năng có khí phách, nghe Hoàng Minh cũng là trong lòng chấn động. Hắn có hành lễ, vi thần minh bạch. Đây là đi làm. Hoàng Minh đem chính mình mang đến một nửa cấm vệ quân lưu lại bảo hộ trong sân Giang Bắc cùng Lương Thái Phi, tiết kiệm được bị nàng mang đi đi xử lý chuyện khác. Nơi này cung điện cũng không có bị hỏa hoạn lan đến gần, Giang Bắc đành phải đối Thái Phi nói, nương nương, ngươi cùng ngũ đệ hảo hảo nghỉ ngơi. Ta hiện tại liền đi cần chính điện, xử lý một chút kế tiếp sự tình. Giang Xuyên trong lòng đằng khởi một cổ dũng khí, hắn đã trưởng thành. Không thể ở ca ca cùng mẫu thân cánh chim hạ sinh hoạt, vì thế nói, tứ ca, ta và ngươi cùng đi. ân Nhìn nhi tử đi ra đại môn quyết tuyệt bóng dáng, khỏe miệng lẩu ra một kia mỉm cười tới. Nửa khắc chung lúc sau, nhìn thấy đại điện phía trước đứng nữ nhân kia thời điểm. Giang bác cũng là một trận sai biệt, cả người đầu góc có điểm không đủ dùng. Nàng vẫn là chính mình hoàng tẩu sao, không biết nên như thế nào xưng hô thời điểm. Thầm ngàn tuyết đã đi tới, mở miệng nói câu đầu tiên nói chính là, tứ hoàng tử, nơi này sự tình giao cho ngươi. Hoàng tẩu. Thẩm Ngạn Tuyết ra tay ngăn cản ở hắn này hai chữ, trước kia Thẩm ngàn Tuyết đã chết, hiện tại Thẩm ngàn Tuyết là tân sinh lúc sau Thẩm ngàn Tuyết. Nàng chỉ là Thẩm ngàn Tuyết, không phải trước kia hoàng hậu, cũng không phải ngươi tẩu tử. Bao quanh đã đi tới, nhìn nàng một cái, "Thư hảo, ngươi thật là thoát thai hoàn cốt. Thẩm Ngạn Tuyết, chúng ta đi thôi. Nơi này đã không có chuyện của ngươi, ngươi tân sinh liền từ hôm nay trở đi." Nàng hiện tại không biết chính mình có thể đi nơi nào, còn sẽ hàn mặc thành sao? Đối chính mình nhi tử liền ở Hàn Mặc thành. Trong đầu xuất hiện hàn mặc thành hình ảnh. Thân thể mọi người ở đây trước mắt biến mất. Giang bác đem chính mình trong lòng không tốt ý tưởng cấp vứt ra trong óc, nếu đại ca thời đại đã kết thúc. kia hắn còn ở dối rắm cái gì đâu. Đại tàu có chính mình tân sinh hoạt cũng là một chuyện tốt. Thiên rốt cuộc lệnh, tuy rằng nửa đêm thời điểm thanh long dùng lực lượng của chính mình đem lửa lớn hoàn toàn tới diệt. Nhưng đế đô thành vẫn như cũ bị không ít bị thương nặng, trên đường cái có binh lính ở chợ giúp bá cánh rửa sạch bị lửa lớn tiêu hủy phong Úc. Thầm thiên phượng một mình một người đi đến trên đường cái, con đường này là đi trước tam vương phủ lộ, dọc theo đường đi thật nhiều bị vết thương nhẹ người chầm rãi đều đi theo nàng, hướng về tam vương phủ phương hướng mà đi. thẩm thiên phượng lôi kéo một cái cụ ông dò hỏi, đại gia, ngươi đây là thượng nơi nào? Cụ ông lại là nhìn thoáng qua dơ hề hề cô nương, cười nói, vương phi nương nương đệ tử, đang ở vương phủ cửa khai chiến chữa bệnh từ thiện. Trợ giúp chúng ta này đó chúng ta này đó không có tiền dân chúng trị thương. Cái gì? Lúc này còn có người dám thu phí trị thương. Khó trách đế đô thành có thể dễ dàng như vậy bị công phá, nàng nhìn một hơi, quanh tướng quân, người chết thật là có chút oan uổng. Đi theo đại gia đi vào vương phủ cửa trên đường cái, nhìn thấy chính là vô số quầy hàng cùng liều trại, rất nhiều người đều ở bận rộn trong ngoài. Vương phủ cổng lớn thả mười mấy cái bàn, mỗi cái bàn trước mặt đều có một cái y hìa giả, tự cấp bị thương người ôm chát miệng vết thương. Bước đầu xử lý lúc sau, liền sẽ đến một bên lều trại trung hảo hảo nghỉ ngơi. Vết thương nhẹ có thể mang theo dược trực tiếp về nhà. Sư phó. Dĩ hoa một thân váy trắng thượng nhuộm đầy máu tươi, mắt to nhìn qua đây là người khác huyết. Thầm thiên phượng cười nói, làm không tồi, đúng rồi này đó ý ý giả là đế quốc ý thì học viện đi. ân Dĩ hoa là ở nhịn không được mới nói, ra thạch ra ở ngoài, mặt khác đế đô thành dược phòng đều cự tuyệt miễn phí chữa bệnh từ thiện. Chúng ta đều đi nói, chờ lần này nguy cơ lúc sau triều đình khẳng định sẽ có ấn thường. Bọn họ còn đem chúng ta cấp đuổi ra tới Thẩm thiên phượng xoa xoa giữa mày, nàng hiện tại thật sự rất mệt. Đêm qua đi theo kỳ ca ca cùng nhau đem tây nhà quốc binh lính sát ra chăm rằm ở ngoài. Những người này đều là pháp nhân, nhiều mà chống đỡ chiến thời điểm là không cho phép sử dụng linh lực pháp thuật. Nàng hỏi, vương phủ hiện tại có thể ở người sao? Đương nhiên, ta đây liền là phái người lánh ngài đi vào nghỉ ngơi. Nàng tìm một cái nha hoàn đối nàng nói, mang vương phi nương nương đi túc Vượng viện nghỉ ngơi. Tiêu nha đầu nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi bộ ráng. Nho nhỏ khuôn mặt lộ ra đỏ ửng. Nương nương cho ta đi. Tiểu Nha hoàn mang theo thẩm thiên phượng xuyên qua đám người, tiến vào Tam Vương Phủ lúc sau. Đột nhiên chịu đựng bước chân, Tam Vương Phủ nàng chỉ là cũng là trụ quá một đoạn thời gian. Chính là vừa mới tiến vào đại môn thời điểm nàng cũng đã không quen biết cái này địa phương. Tiểu Nha đầu cười cười, từ lần trước chúng ta Vương Phủ bị thiêu qua sau, Hoàng thượng liền hạ chỉ từ trùng kiến Tam Vương Phủ. Hiện tại Vương Phủ có thể so trước kia tốt quá nhiều, nô tỷ chính là phía trước Vương Phủ người. Từ vương phủ tân kiến lúc sau, diêu tiểu thư liền đem chúng ta này đó rời đi vương phủ hạ nhân, tại đây suốt ruột trở về. Hảo hảo bảo hộ cái này ra. Đem vương phủ nói thành chính mình ra, thẩm thiên phượng không biết là bị cái này tiểu nha đầu nói cấp ấm áp. Vẫn là thật sự hy vọng, cái này địa phương vĩnh viễn là chính mình cuối cùng quy túc Đến mang túc Vượng viện thời điểm, trong viện chạy ra khỏi một cái hơn 20 tuổi áo vàng thiếu nữ. Mặt trái xoan, mày lá liêu vẻ mặt ý cười vọt lại đây. thẩm thiên phượng đẩy tay hô. Ngươi ai ai? Lại nói ta trên người thực dơ. Nhị tiểu thư Không. Vương phi nương nương ta là Ninh Nguyệt. Ninh Nguyệt, ngươi không phải hầu hạ Lao Phu Nhân đi. Nàng hình như là xem nhẹ cái gì, đột nhiên nói, các ngươi không phải bị cướp đi sao. Ninh Nguyệt cười nói, những người đó muốn mang chúng ta rời đi nhân gian, kết quả ở thông qua tiên giới thời điểm, bị đế tôn dẫn người cấp cứu xuống dưới. Đế tôn. Thẩm thiên phượng ánh mắt sáng lên, ngươi gặp qua đế tôn. Ninh Nguyệt cười cười. Đương nhiên, chỉ là hắn vì cái gì cùng lao da lớn lên giống nhau như lúc. Nàng đương nhiên không thể nói cho Ninh Nguyệt, thần hùng phi kỳ thật chính là đế tôn phân thân đi. Phất phất tay, về sau ngươi liền sẽ đã biết, trước cho ta chuẩn bị nước gấm. Cũng thật chính là mệt chết ta. Ninh Nguyệt cười cười, nơi này chính là ngài cùng vương ra trước kia sân cùng phòng, ngầm suối nước nóng còn ở. Ngâm mình ở suối nước nóng bên trong, trên người mao khẩu toàn bộ dãn ra. Mỹ mắt càng ngày càng trầm Không biết sao lại thế này thế nhưng liền sợ ở bể tắm bên cạnh ngủ rồi. Mở mắt thời điểm, liền phát hiện chính mình nằm ở một cái cực kỳ ấm áp ôm ấp bên trong. Nam nhân trên người hơi thở bao vây lấy chính mình toàn thân. Thầm thiên phượng thanh âm có chút ấm áp, khi nào trở về. Ta ngủ bao lâu thời gian. Ôm nàng mềm mại thân mình, cười tủng tìm nhìn chính mình thê tử nam nhân thanh âm có chút mê ly nói. Ngươi đã ngủ một ngày một đêm, còn không đứng dậy sao. Xoay người hôn một cái nam nhân ngôi, thanh âm giòn giòn, lập tức lên Chỉ là vừa mới nhớ tới thân thời điểm, bị nam nhân trực tiếp cấp đẻ ở thân mình phía dưới. Nam nhân thanh âm có chút mê ly, nương tử, ta hảo đói nha. Ở dị thời không một tháng, mỗi ngày đều ở nguyên thủy rừng rậm nguy hiểm trạng vướng hạ vượt qua, làm sao có thời giờ làm viết lãng mạn thời gian đầu. Giang kỳ môi trầm rãi gian xuống dưới, lại bị hắn vô lượng tiểu nữ nhân cấp cự tuyệt. Tiểu nữ nhân lại nói, lúc này đây, ngươi trước nhẫn nhẫn, lần sau bổi thường được không? chương 48 trừng trị gian thương. Hảo Giang kỳ thật sự buông tha nàng, theo so đối với bên ngoài kêu một tiếng, hồng ngọc vào đi. Chính là hồng ngọc còn không có bưng nước gấm lại đây thời điểm, hai tiếng mềm ngược thanh âm xuyên tiến bào, thế nhưng làm thẩm thiên phượng phun đến ngồi dậy, bởi vì nàng nghĩ tới chính mình là hôn mê ở suối nước nóng chung. Chính mình trên người hình như là ý tứ không trách có được không? Chính là đương nàng túi đầu tới thời điểm, lại nhìn đến chính mình trên người quần áo ăn mặc hảo hảo, chỉ là thấy được hồng ngọc phía sau mười mấy nha hoàn, mỗi cái nha hoàn trong tay đều bưng khay. Trên khay phong chính là quần áo cùng đồ trang sức. Kỳ ca, ca đây là có ý tứ gì? Giang kỳ phất phất tay, cơm nước xong ở giả dạng đi. Phượng nhi, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi ngủ một ngày một đêm? Ngày hôm qua Hoàng Huynh đã hạ táng, hôm nay là ta đăng cơ đại điển sao? Thầm thiên phượng hung hăng vô vô đầu mình, nàng lại là như vậy vây. Lập tức ngủ một ngày đêm, chẳng lẽ là nàng trong bụng cái này tiểu ra hỏa? Rồi tay yêu thương sờ sờ chính mình bụng nhỏ, khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười Nhớ tới hạ tư luôn nói câu nói kia trong lòng liền có chút không thoải mái. Rơi dương rửa mặt trải đầu trang điểm một phen đi ra ngoài, đi vào phòng khách dùng cơm thời điểm gặp được tư giảng hòa mẫu thân. Này hai cái là duy nhất hai cái thần giới người, nàng vẫn là nhịn không được hỏi hỏi chính mình trong bụng hài tử vấn đề. Tư đồ lan trọn trọn mỹ mạo cười hì hì nói, chưa chắc yêu cầu 200 năm thời gian, ngươi này một thai vốn dĩ liền bất phàm, chính là mang theo thượng giới huyết mạch lực lượng linh thai. Trưởng thành muốn xem các ngươi hai người tu vi có thể cung cấp nuôi dưỡng, đứa nhỏ này lực lượng tinh thần. Giang kỳ tựa hồ minh bạch, cười nói, mẫu thân xin yên tâm, ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Phúc! Thầm thiên phượng vừa mới cùng đi vào một ngụm nhiệt canh trực tiếp phút tới. Ngồi ở đối diện bao quanh lắc mình liền trốn rồi. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Chính là đột nhiên nghĩ tới cái gì, cũng không dám đang hỏi đi xuống. Hiện giờ nàng đã hoàn toàn trưởng thành, thần thú hóa hình lớn lên lúc sau đương nhiên là thần nữ tư sắc Hướng về trước hai ngày tiểu ấm quân lấy chính mình, muốn làm kia chuyện mặt đỏ hồng. Bao quanh cô cô, người mặt như thế nào đỏ. Tuyết nhi như nước suối giống nhau thanh âm vang lên giống như có một ngày, ta cũng thấy được bao quanh cô cô đỏ mặt từ nhỏ ấm thúc thúc trong phòng chạy ra tới. Hoa hoa trong mắt đột nhiên sáng ngời treo gẹo nói, U, tỷ tỷ cũng có thẹn thùng thời điểm. Nếu là tỷ tỷ thật sự phải gả người cũng là không có vấn đề, chúng ta đều là thần giới thượng cổ thần thú, chỉ cần nói thần giới chúc phúc. Về sau cũng sẽ có con nối dõi. Hôm nay Xuân Long nói nói như thế nào liền nói nói hậu dễ đi, nàng hung hăng xong rồi liếc mắt một cái chính mình hảo tỉ muội Ngày đó nếu không phải chính mình trong lòng còn có một tia nỗi lòng không ổn định nói, có lẽ nàng thật sự liền đem chính mình cho hắn. Thầm Thiên Phượng đương nhiên nhìn ra hai người chi gian mắt đi mày lại, cũng mở miệng, là nha, chỉ cần bao quanh mở miệng, ta khẳng định sẽ đồng ý có phải hay không mâu thân. Tư Đồ Lan gật đầu, ơn, nếu không phải năm đó ta muốn đi tiên giới nói. Hiện giờ bọn họ hai cái hải tử đều có người lớn. Nhớ tới cũng là ta thực xin lỗi các ngươi hai người, ta tưởng chờ đăng cơ đại điện cùng phong hậu đại điện lúc sau. Liền đem các ngươi hai cái sự tình cấp làm. Bao quanh trong tay chiếc đũa đột nhiên rớt trên bàn, cả người trực tiếp liền thạch hóa. Đôi môi run run rảy rảy nói, lao chủ nhân. Cảm giác được bao quanh trên người hơi thở biến hóa, vẫn luôn trầm mặc ăn cơm tiểu ấm rốt cuộc mở miệng, như thế nào ngươi không muốn, có phải hay không còn để ý lan tước. Ta nàng không phải để ý lan tước Chỉ là hạnh phúc tới quá đột nhiên, làm nàng một chốc một lát không có cách nào tiếp thu. Trên bàn mọi người đều đang chờ bao quanh trả lời, chỉ là ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian. Tiểu ấm phản phất đã là qua mấy cái thế kỷ bộ ráng. Chờ đến nam nhân sắp hít thở không thông thời điểm, mới nghe được bao quanh nhược nhược thanh âm, ta nguyện ý. Giang Kỳ cười ha ha, hảo, 7 ngày sau ta tự mình vì các ngươi chủ hôn. Một bữa cơm ăn đại gia cao hưng phân chấn, cơm sáng lúc sau Giang Kỳ rời đi thời điểm làm thẩm thiên phượng chuẩn bị. Một canh giờ lúc sau hoàng cung nên đón hoàng hậu đội ngũ, liền sẽ tới đón người tiến cung. Tham gia phong hậu đại điện. Chỉ là ở nhìn đến trên đường phố những cái đó đóng cửa y ghề quán, cả người tản ra lệnh băng hơi thở. Thầm thiên phượng hoàn toàn không cao hứng, nàng muốn ở chính mình ngồi trên hoàng hậu phía trước. Muốn hoàn toàn đem này cổ vài phong tà khí cấp hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ. Nếu không nàng như thế nào có thể bị dân chúng trở thành nhất quốc chi mâu đâu. Nàng đã quyết định, nếu trời xanh làm chính mình ngồi trên cái này hoàng hậu vị trí Sẽ vì thiên hạ thương sinh hảo hảo làm ra một chút sự tình tới. Đem chính mình trong lòng lửa giận cấp thật vất vả đè ép xuống dưới, nàng đối với bao quanh nói, ngươi tiến cung nói cho kỳ ca ca, phong hậu đại điện lùi lại đến ngày mai. Bao quanh biết chủ nhân là động chân hỏa, lập tức nhanh như chấp liền biến mất ở hai người trước mặt. Lúc này Hồng Ngọc thật cẩn thận hỏi, công chúa, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Chúng ta đi công hội. Công hội cái này khái niệm vẫn là 7 năm trước kia chàng ôn dịch lúc sau. Thầm thiên vượng tại tiên hoàng trước mặt đưa ra tư tưởng. Cái này gọi là công hội địa phương chính là mỗi cái ngành sản xuất, giải quyết phân tranh xử lý vấn đề địa phương. Mà đế đô thành y dịch quán công hội, nàng vừa lúc là biết ở nơi nào. Hoàng cung, một thân màu hoàng kim long bào giang kỳ nhữ như mày. Ngồi ở ngự thư phòng hàng ngày phê duyệt tấu trương ghế trên hỏi, cái gì lý do? Bao quanh đêm vừa mới cùng chủ tử ra cửa thời điểm, dọc theo đường đi nhìn thấy sự tình đều cấp nói một bên. Giang kỳ mặt cũng hoàn toàn đen Hiện tại đế quốc ở vào nước sôi lửa bỏng thời điểm. Thế nhưng còn có này đó vô lương ý ghê quán, ở lấy tiền trị liệu thương hoạn. Nhưng hiện tại không phải cùng bọn họ chí khí thời điểm, quốc không thể một ngày vô quân. Hôm nay chính là hoàng đảo ngay trong ngày nếu bỏ lỡ, liền phải đến chờ thượng một năm. Nói như vậy liền bạc đãi nàng âu hiếm nữ nhân, bất quá chỉ cần chính mình kiên trì rất nhiều năm trước cái kia hứa hẹn là được. Ngự thư phòng trung tứ hoàng tử Giang Bắc đã mở miệng khuyên đủ, hoàng tẩu có nàng ý nghĩ của chính mình. Ta nói chính là chờ tam ca lên làm đế vị lúc sau. Trực tiếp hạ chỉ sách phong hoàng hậu chi vị, đến nỗi đại điện kéo thượng một kéo tam tẩu hẳn là sẽ không tân sinh bất mãn đi. Giờ này khắc này, trước mặt trên bàn có ba đạo thánh chỉ. Liếc mắt một cái đứng ở cửa tàu công công nói, mang lên thánh chỉ chúng ta đi. Y quán công hội liền ở ban đầu công chúa phủ bên cạnh, việc này trên đường phố vẫn như cũ có rất nhiều bá tánh là binh lính ở làm rửa sạch công tác. Mọi người vừa thấy đến thẩm thiên phượng mang theo một cái thị nữ ngồi lại đây thời điểm. Đều đối nàng hành lệ thăm hỏi. Hồng Ngọc cười nói, thật sự không nghĩ tới đế đô thành dân chúng như vậy kinh yêu công chúa Điện Hạ. Ngươi còn nhớ rõ 7 năm trước lần đó ôn dịch sao. Hồng Ngọc gật đầu, là nha ở này đó phàm nhân nghiêm trọng, chỉ cần ngươi chân thành trả ra quá, những người này liền sẽ nhớ kỹ ngươi cả đời hảo. Vương Phi Nương Nương Một đạo có chút quen thuộc nam tử thanh âm từ phía sau chuyển tới, nàng quay đầu tới liền nhìn đến một cái trường một thốc dịa mép trung niên nam nhân đã đi tới. Ngươi là thách hải. Thạch Khải cười cười là ta, khó Vương Phi nương nương còn nhớ rõ ta. Bất quá qua hôm nay nên nên gọi ngươi một tiếng Hoàng hậu nương nương. Đông nhiên nghĩ tới cái gì, hắn lập tức mở miệng nói, Vương Phi, ngài có phải hay không tới giải quyết ý quán đóng cửa không buôn bán sự tình? Nàng liếc mắt một cái, ngươi như thế nào biết? Nói lên chuyện này ta liền một bụng khí, trước hai năm đế đô thành xuất hiện một cái luyện đan sư. Bang vào chính mình đan dược, bắt làm tù binh hơn phân nửa đế, đế đô thành ý quán. Đem không phục tổng các nàng y quán trực tiếp trên ép, xa lánh ra y quán công hội. hắn thở dài, nếu không phải chúng ta thạch ra y, y quán ở đế đô thành ôn dịch bên trong biểu hiện, còn có dân chúng tín nhiệm. Chúng ta y, y quán, phòng trừng cũng kiên trì không được nửa năm cũng đã sớm đóng cửa. Nôn! thẩm thiên phượng nhướng nhướng mày, luyện đan sư sao? Chúng ta liền đi gặp cái kia luyện đan sư. Nàng muốn nhìn đến tột cùng là cái kia luyện đan sư dám ở đế đô thành nguy nan thời điểm. Hạ như vậy thảo gian nhân mạng mệnh lệnh Năm đó trở về tộc địa tiếp người thánh nữ thời điểm, ngũ tộc liên minh biết nàng thẩm thiên phượng ở luyện đan thượng thiên phú. Đã sớm vượt qua trên đại lục luyện đan sư lúc sau liền, liền đem ngũ tộc liên minh luyện đan sư hiệp hội quyền lợi đều giao cho chính mình. Nếu là người kia thật là luyện đan sư hiệp hội người, này liền thật là đụng vào họng súng thượng. Giờ này khắc này, một cái hơn 40 tuổi dâu rìa xồm xòm lao ra ở, cả người run rảy ngồi ở công hội nghị sự điện chủ vị thượng. Từ hôm trước Tam Vương ra mang theo đại quân từ Tây Nhạc Nhân thủ cấp lấy đế đô thành quyền khống chế lúc sau. Hắn liền lo lắng, chính mình phối hợp phong vô ảnh sự tình cấp bại lộ. Chỉ là hiện tại xem ra, những người này còn nắm giữ ở chính mình trong tay. Chỉ là bị phát hiện chỉ là chuyện sớm hay muộn, hắn nhìn phía dưới ngồi hai mươi mấy người người chính là đau đầu. Hắn đã nói làm đại gia mở cửa cứu người. Chỉ là những người này còn ở do dự mà này đó, những cái đó. Tôn thần biết chính mình phạm vào thiên đại sai lầm. Chỉ là nghe phía dưới người đang hỏi hắn làm sao bây giờ thời điểm Hắn một chữ cũng không dám nói Bởi vì hắn hiện tại nói cái gì đều nói không nên lời Có quản sự hộ viện ở bên ngoài hô một tiếng Thạch lao bản đến Chỉ là ở hô lên cái thứ hai tên thời điểm Ngạnh sinh sinh bị người cấp ngăn chặn miệng núi Hồng Ngọc trực tiếp phong hai người á huyệt ở đi theo nhà mình chủ tử đi vào tiến vào Đưa mọi người nhìn đến đi theo thạch khải bên người hai gã nữ tử thời điểm Rất nhiều lao bản đứng lên chào hỏi Bởi vì sinh hoạt ở đế đô thành người, nơi đó có không nhận thẩm thiên phượng. Chỉ là ngồi ở chủ vệ thượng tôn thần vẫn như cũ là không có động. Đại gia hỏa biết vị này hội trưởng đại nhân khẳng định là xong đời, tại đây vị diện trước trang đại bài thật là không muốn sống nữa. Thẩm thiên phượng có thể xem ra hội trưởng vấn đề, Hồng Ngọc đương nhiên là có thể xem ra. Được đến chủ tử ý bảo, nàng lấy ra một viên đan dược đi ra phía trước. Mạnh mẽ cho nàng uy đi, đi xuống liền, chỉ là qua 15 phút tả hữu. Tôn thần nguyên bản dại ra ánh mắt liền khôi phục thanh minh. Chỉ là thấy rõ ràng xuất hiện ở chính mình trước mặt người là ai thời điểm, hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hồng Diệp Hồ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như ngày làm làm nam nhân, trực tiếp để ra nam nhân cổ áo tử đi tới đại sảnh trung tâm. Nhẹ buông tay nam nhân trực tiếp bỏ tới rồi mà lên rồi. Thầm Thiên Phượng đi đến chủ vị ngồi xuống dưới, chọn chọn đẹp lông mày, tôn thần, như thế nào còn muốn đâm chết sao. Mấy năm nay tuy rằng luyện đan sư hiệp hội sự tình. Nàng là không có như thế nào quả quá. Nhưng là hiệp hội chung đã từng phát sinh quá sự tình, nàng đều là một năm một mười biết đến. Cái này gọi là tôn thần người thật thật tại tại ở nhiều năm trước liền đầu phục Tây Nhạc Quốc. Trong đại sành rất nhiều đại phu đều mắt tròn váng, người này thế nhưng là Tây Nhạc Quốc gian tế. Một cái đầy mặt hoa dâm tròm dâu láo đại phu đến bây giờ mới phản ứng lại đây, trực tiếp đi ra lớn tiếng quát lớn này tôn thần, nguyên lai, like, ngươi buộc chúng ta tới làm những việc này. Chính là vì trợ giúp Tây Nhạc Quốc người tới nô dịch đại gia. Thầm Thiên Phượng nói, Hồng Ngọc phế đi nàng đan điển, sau đó giao cho đế đô phủ doán lưu khôn lưu đại nhân. Nàng không phải thế gian người, không thể tùy tiện ra tay thương tổn thế gian tu luyện giả. Nhưng nàng là công chúa tỷ nữ, cần thiết muốn nghe công chúa điện hạ. Vì thế đi qua, dơ lên một tay đánh ra một đạo lệnh này trực tiếp hoàn toàn đi vào tôn thần đan điển. Tôn thần chỉ cảm thấy trong bụng đau xót, theo sau liền hộp ra một ngụm máu tươi. Nam nhân rốt cuộc mở mắt Hán biết chính mình trừng phạt đúng tội, nhưng là thánh nữ đại nhân vì cái gì không giết chính mình đâu. Vì cái gì? Tôn thần hỏi, vì cái gì không giết ta? Thầm thiên phượng đôi mắt mê thành một cái phùng, không có vì cái gì. Ở ta trong mắt chết chỉ là một loại giải thoát, không phải chỗ tội. Ngươi tưởng phong vô ảnh túi đầu thời điểm, dùng ngươi thủ đoạn đóng cửa đại bộ phận y ghê quán. Hoặc là không khỏi phí trị liệu những cái đó bị thương binh lính. Dân chúng liền sẽ nhiều người bởi vì không chiếm được kịp thời trị liệu mà như vậy buông tay nhân gian sao. Tôn thần không dám ở cùng thánh nữ đại nhân tranh luận, hẳn nếu là không ở chọc giận thánh nữ đại nhân. Còn có khả năng ở đế đô thành thành thành thật thật quá cái mấy năm an nhàn sinh hoạt. Gặp cái này bại hoại lúc sau, tâm tình của nàng cũng không phải thực hảo. Trưng mắt nhìn liếc mắt một cái trong đại sảnh hơn 20 cái đại phu, phát hiện sở hữu đại phu trên người đều bị hạ độc. Đem một lọ tử giải độc đan cho thạch hải, đây là giải độc đan Một người một viên, ăn xong lúc sau rời đi trở về mở ra y cái quán thu chữa bệnh người, chờ đến đế đô thành khôi phục bình thường thời điểm. Có ý cái quán người phụ trách, đem cứu trị người bệnh sở tiêu phí hạng mục liệt ra thanh đạo. Đệ trình hộ bộ, chờ ta cùng Hoàng thượng Thương Lượng lúc sau, sẽ ở hộ bộ chuyên môn lắp ráp một cái bộ môn. Chuyên môn phụ trách này một khối sự tình. ngày hôm qua sự tình, đã sớm truyền khắp hoàn thành. Hiện giờ hẳn là cũng đã truyền khắp thiên hạ Liên ở hiện tại Đế quốc Tam Vương ra đang ở hoàng cung cử hành đăng cơ đại điển. Nàng Thẩm Thiên Phượng là Tam Vương phủ duy nhất chính phi, cũng nhất định phải trở thành Đế quốc hoàng hậu nương nương. Đế quốc đang đứng ở lửa nóng nung nấu, đăng cơ đại điển cũng chỉ là vô cùng đơn giản xử lý một chút. Đương Thẩm Thiên Phượng mang theo Hồng Ngọc đi ra y cái quán công hội thời điểm, đế đô trên bầu trời thế nhưng xuất hiện long phi trình tưởng kỳ dị thiên hạ. Từ hôm nay trở đi thanh rộng lớn lục mở ra Tân Văn trương. Hoàng đế đăng cơ lúc sau, hạ bốn đạo thánh chỉ, Đạo thứ nhất thánh chỉ chính là đại xá thiên hạ, đạo thứ hai thánh chỉ chính là Trấn quốc đại tướng quân chi nữ thẩm thiên phượng vì đế quốc hoàng hậu nương nương. Đạo thứ ba thánh chỉ là giang kỳ nhiều năm trước đối với thẩm thiên phượng một cái hứa hẹn, lục cung bồ phi. Đạo thứ tư thánh chỉ, sách phong chính mình trưởng tử giang trí xa vì đế quốc đế quốc thái tử điện hạ. Phong trưởng nữ giang tuyết mai vì an bình công chúa. chương 49 ấm áp. Xử lý xong hết thể sự tình, ở bên ngoài an vô pháp lúc sau. Liên nhìn đến Hoàng Minh mang theo cấm vệ quân xuất hiện ở tiểu lầu bên ngoài. Hoàng Minh đi vào đại đường, trực tiếp quỳ xuống hành lễ, thần, Hoàng Minh tham kiến Hoàng hậu Nương Nương. Lúc này ở đại đường trung ăn cơm rất nhiều người lập tức buông xuống chiếc đũa, sôi nổi quỷ gối trên mặt đất hô to, bái kiến Hoàng hậu Nương Nương. Miễn lễ. Nhìn thấy mọi người đứng lên lúc sau, Thẩm Thiên Phượng nhăn nhăn mày, nàng hiện tại có chút quá mức nổi danh. Chính là không nổi danh đi ở trên đường cái phòng trưng này, đó dân chúng cũng sẽ rất xa tránh đi chính mình. Làm sao bây giờ? Hiện tại chỉ có thể về trước cung, chờ lần sau ra tới thời điểm liền đổi một khuôn mặt hảo. Nếu, chỉ là một mặt ngốc tại trong cung như thế nào có thể kiêm nghe tắc minh đâu? Thầm thiên phượng nhìn lướt qua còn ở ăn cơm hồng ngọc nói, đi rồi, hồi cung lúc sau ở ăn. Nàng hướng tới tiểu nhị, tiểu nhị, đem trên bàn dư lại đồ ăn đóng gói mang đi. Đóng gói? Từng tiếng nước nở thanh âm từ trong đại sảnh phát ra tới. Đây là các nàng hoàng hậu nương nương, chưa bao giờ làm ra vẻ. Trong đám người có người nói nổi lên hoàng hậu nương nương truyền kỳ lịch sử, đại gia cảm thấy về sau đại gia là thật có phúc. Hoàng cung cái này địa phương, đi vào thế giới này tiến vào thời điểm cũng không có vài lần, nhìn nhìn về sau muốn sinh hoạt địa phương, luôn là không khỏi có chút cảm thán địa phương. Từ cửa cung chung xuống xe ngựa, nàng không có ngồi cố kiệu từng bước một hướng về cần chính điện mà đi. Vừa mới đi đến chủ lối đi nhỏ thời điểm, liền nhìn đến có rất nhiều cung nữ cùng thái giám cong bao vây hướng ra phía ngoài mặt đi. Có hai cái cung nữ vừa đi vừa nói chuyện, nhỏ giọng án giận, thật sự không biết chúng ta cái này hoàng thượng là làm sao vậy, thế nhưng nói lục cung vô phi. Làm hại chúng ta những người này, chỉ có thể về nhà tự mưu đường ra. Một cái khác cung nữ nói, cũng không phải là, nhưng ta nhưng thật ra hy vọng. Chờ sau khi ra ngoài, ta cũng có thể gặp được một cái hướng hoàng thượng nam tử, nhất sinh nhất thế một tiếng hai người yêu ta. Vừa mới mở miệng cái kia cung nữ điểm điểm nàng đầu, cô gái nhỏ, người đoán bao lớn nha. Dựa theo trong hoàng cung quy cụ không có đến 25 là không thể thả ra cung. Hiện giờ người năm nay mới 16 tuổi đâu. Tiểu cung nữ dừng lại bước chân, là nha không biết về tới trong nhà lúc sau. Cha mẹ, có thể hay không đem ta mua cá biệt người đương tiểu thiết đâu. nha ta vốn dĩ chính là thực nghèo. Ra cung đội ngũ nhìn đến phía trước đi tới một cái thiếu nữ, ở ấm áp ánh mặt trời dưới. Người nọ một tịch áo tím phong hoa liêm diễm, giống như họa trung đi ra cửu thiên thần nữ giống nhau trong phút chốc hình như là cướp lấy mọi người tâm thần. Đông nhiên nhớ tới cái gì, ra cung đội ngũ đồng thời hướng tới thẩm thiên phượng quỳ xuống. Hô to tham kiến hoàng hậu nương nương. Thẩm thiên phượng vốn là không nghĩ lại đây, chỉ là cảm giác được vừa mới nói chuyện cái kia tiểu cung nữ, trên người tản mát ra một loại kỳ quái hơi thở. Nhất thời to mò liền tới đây nhìn xem, đôi mắt quét một lần thực mau tìm được rồi cái kia tiểu cung nữ. Người! Ra tới! Thẩm thiên phượng chỉ vào một cái phương vị, Mọi người nghe được thanh âm đều ngầm đầu, nhìn hoàng hậu nương nương chỉ vào một chỗ, cái kia vừa mới nói ra cung lúc sau liền sẽ bị người nhà bán đi tiểu cung nữ. Tiểu cung nữ lập tức đứng lên đã đi tới, vừa mới phải quỳ xuống hành lễ thời điểm lại bị nàng rỗi tay cấp cầm. Hồng Ngọc mở miệng hỏi, nương nương làm sao vậy? thẩm thiên phượng khỏe miệng hơi hơi gợi lên, ngươi không có cảm giác người này hơi thở, ngươi ở nơi nào gặp qua sao? Hồng Ngọc không có thần tộc thấy rõ chi mắt, chỉ có thể nhắm hai mắt lại buông ra thần thức cảm ứng Đột nhiên mở mắt hét lớn người là Điệp Vũ. Nàng Cao Hưng nói, người này cần thiết muốn lưu lại. Nhớ tới ở tiên giới thời điểm, cùng công chúa điện hạ chơi tốt nhất chính là Thiên Giao Sơn Điệp Vũ tiên tử. Chỉ là năm đó Điệp Vũ tiên tử bị hại lúc sau, Thẩm Thiên Phượng kiếp trước vận dụng lợi hại nhất tiên pháp, góp nhặt hồn phách lúc sau đưa vào mình giới luân hồi. Thật sự không nghĩ tới có thể tình cờ gặp gỡ tại đây loại trường hợp tương ngộ. Chỉ là năm đó Điệp Vũ tiên tử tu vi quá thấp, liên tính làm lại tu tiên cũng không có khả năng có khôi phục thân sinh ký ức. Nghe mơ màng hồ đồ tiểu cung nữ sắc mặt biến đổi lại biến, cái miệng nhỏ run run nói, hồi hoàng hậu nương nương, nô tỷ là kêu điệp vũ nhưng ta không phải cái gì tiên tử hạ phạm. Thầm thiên phượng nói, người này ta mang đi. Người khác trước tìm một chỗ giàn xếp trước tới, chờ ta cùng hoàng thượng thương lượng lúc sau. Ở an bài từ trong cung ra tới người. Dư lại cung nữ thái giám mừng rỡ như điên, liền tính là không thể ở trong cung hầu hạ chủ tử. Cũng có thể có nhất nghệ tinh nuôi sống chính mình. Lúc này có một cái phi thường tuổi trẻ tiểu thai giám, nước mắt lưng tròng cấp thẩm thiên phượng dập đầu, nói chính mình là một tháng trước vừa mới bị lao mình vào cung tiểu thai giám. Đi theo chủ tử bên người còn không có một tháng đã bị đuổi ra đi. Hắn là nhà bọn họ độc đinh, vốn là tưởng chết già ở trong hoàng cung. Nhưng hôm nay hắn không nghĩ trở về nhìn đến lao phụ thân mỗi ngày ở chính mình trước mặt, nếu là đi ra ngoài nàng khẳng định liền sẽ tự sát. Thẩm thiên phượng nhớ không nổi tiên giới cung đình bên trong sự tình, vì thế hỏi, hồng ngọc, Tiên giới có thai dám loại người này sao? Hồng Ngọc lắc lắc đầu, không có. Chưa từng có. Ta tiến vào tiên giới thiên cực cung thời điểm. Nơi nào chỉ có nữ thị vệ cùng nam hầu, tự nhiên không có tưởng nhân gian như vậy trực tiếp đoạn tuyệt nhân ra sinh dục hậu đại quyền lợi. Chỉ là lợi dụng dược vật làm cho bọn họ vô pháp làm chuyện xấu mà thôi. Nói lên chuyện này thời điểm, nàng mặt đỏ hồng. Hung hăng thở dài một hơi, đối với vừa mới khóc thút thít ăn trộm thái dám nói, ngươi đi về trước, từ ngày mai bắt đầu ta sẽ cho người đưa đăng dược. Nửa năm lúc sau, ngươi nên có thể khôi phục bình thường. Tiểu Thái giám kinh ở đường trường, vẫn là hoàng minh quát to một tiếng mới đưa tiểu Thái giám cấp đưa đến lưu khôn đại nhân trong phủ. Đến lúc đó ngươi trực tiếp tìm lưu đại nhân vậy được rồi. Cuối cùng cái kia gọi là điệp vũ tiểu cung nữ đi theo hồng ngọc cùng nhau trở về cung điện. Hoàng hậu cư trú địa phương gọi là tê phượng cung, chỉ là thẩm thiên phượng cũng không có tính toán đi. Trực tiếp mang theo hai người đi cần chính điện ngự thư phòng. Trước kia Giang Kỳ vô luận cỡ nào vất vả, đều sẽ đem cùng ngày sự tình cấp xử lý xong ở nghỉ ngơi, liền tính là hôm nay là hắn trở thành hoàng đế ngày đầu tiên. Ngự thư phòng cửa, thị vệ nhìn thấy người đến là Thẩm Thiên Phượng lúc sau. Chỉ là hành lễ lúc sau căn bản không có ngăn trở ý tứ, Thẩm Thiên Phượng chỉ là đối hai cái thị vệ gật đầu sau đó đi vào. Điệp Vũ thấy Hồng Ngọc Tỷ Tỷ đi vào đi, nàng đánh bạo đi vào. Kỳ ca, ca Thẩm Thiên Phượng sẽ ở nơi công cộng tiêu một tiếng hoàng thượng. Ở ngày thường nàng chỉ biết xưng hô tên này. Giang kỳ buông bút nhìn thoáng qua, liền túi đầu tới nói, ta đã tướng quân sự cùng dân sinh tấu trương cấp tách ra, ngươi xử lý quân sự phương diện ta tới xử lý dân sinh phản diện số con. Hảo! Thầm thiên phượng cong cong khỏe môi, nhìn lướt qua liền nhìn đến Giang kỳ bên cạnh nhiều ra một cái bàn. Mặt trên phóng mười mấy bổn tấu trương, đang chờ nàng đi nhất nhất tiến hành xử lý. Hồng Ngọc cùng điệp vũ cấp hoàng thượng hành lễ lúc sau liền đứng ở một bên, chờ chủ tử phân phó Thầm thiên phượng không thể không bội phục tiên hoàng anh minh cơ trí, tứ hôn lúc sau liền bình tướng bộ sự tình giao cho chính mình tới xử lý. Hiện giờ thượng thủ lúc sau thật là như hổ thêm cánh, vợ chồng hai người đem toàn bộ đế quốc lực lượng nhị hợp thành một. Nói như vậy liền sẽ không ra đế quốc tồn tại không ổn định thành phần. Chỉ là một canh giờ không tới, thẩm thiên phượng liền đem chính mình tấu trương cấp phê duyệt hoàn thành. Nhìn xem kỳ ca ca cũng không sai biệt lắm, nàng liền suy nghĩ sau này như thế nào huấn luyện mưa rơi cái này nha đầu. Ước chừng qua 15 phút bộ dáng, Giang Kỳ trong tay Tấu Trương cũng xử lý xong rồi. Đem cuối cùng một quyển Tấu Trương khép lại lúc sau, hắn hô một tiếng tảo công công theo sau làm nàng đem Tấu Trương cấp phát đi xuống. Nên chấp hành lập tức chấp hành, hiện tại đế quốc đang ở ở vào phòng vũ phiêu diêu bên trong. Làm xong chuyện nên làm, Giang Kỳ rốt cuộc có thời gian ăn bữa cơm. Thẩm Thiên Phượng làm bên ngoài tiểu thái dám đem từ bên ngoài tiểu lầu thừa đồ ăn cấp bưng lên. Giang Kỳ một chút cũng không có không tao hứng, vui mừng động chiếc đua ăn lên. Đương tảo công công đem chính mình sự tình làm xong trở về thời điểm, liên nhìn đến hoàng hậu cùng hoàng thượng ở an dư lại tâm lý thật là không thoải mái. Giang hàng tại vị 5 năm, đế quốc có rất nhiều xa hoa lãng phí chi phong. Tham ô hoành hành, có chút địa phương đã sớm dân chúng lầm than. Hiện giờ hoàng thượng cùng hoàng hậu đứng chung một chỗ, vì đế quốc tương lai cùng nhau dùng hết toàn lực. Bọn họ mới là chân chính người một nhà. Chỉ là hắn ở trong hoàng cung gặp qua miệng ấm áp trường hợp, làm hắn tâm hoàn toàn bị chinh phục. Tiên hoàng đã từng nói qua, Mấy cái hài tử giữa hắn duy nhất có thể xem chung chính là này hai đứa nhỏ. Tào công công tới. Thầm thiên phượng đột nhiên đứng lên từ cái bàn mặt sau, đem chính mình làm ghế rửa cấp kéo ra tới. Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Thầm thiên phượng biên nói, biên đem tào công công ấn làm được ghế trên, sau đó nói, ở ta cùng kỳ ca ca trong mắt, ngài chính là chúng ta trưởng bối. Nghe được thẩm thiên phượng nói, ngài chính là chúng ta trưởng bối thời điểm. Tào công công tâm là ấm, trên mặt ý cười càng nhiều. Kỳ ca ca. Ta đem Tảo Công Công mời đến ngồi xuống. Kỳ thật là có mục đích. Hắn luôn luôn liền biết hắn Phượng Nhi trước nay chính là một cái tâm tư sáng trong cô nương. Kế tiếp Thẩm Thiên Phượng liền đem hôm nay tiến cung thời điểm phát sinh sự tình kỳ càng tỉ mỉ nói một lần. Giang Kỳ nhướng nhướng mày, Phượng Nhi nói cái loại này dược ngươi thật sự có thể làm ra tới. ý Y học phương diện bị khinh bị cảm giác thật là không thoải mái, nàng hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nếu không chờ cái này phải làm ra tới lúc sau. Ta hiện tại kỳ ca ca trên người thí nghiệm một chút. Khu khu. Giang kỳ túi lầu nghĩ, liền tính là hắn tin tưởng tiểu phượng nhi dược không có vấn đề. Cũng không dám đi nếm thử đi, ở dị thế giới cái nào giữa tháng, hai người ở bên nhau pha trộn thế ra cũng chỉ có như vậy một hai lần hào không. Tào công công lại là đã mở miệng, đoạn người sinh sản hậu đại căn bản, ở tự cổ trí kim hoàng gia cung đình bên trong vốn dĩ liền có có. Nếu có thể có giải quyết phương án, hoặc là cũng có thể dựa theo cung nữ phương thức. Giả thiết một cái niên hạn thả ra cung lúc sau. Cho bọn hắn sinh sản hậu đại quyền lợi cũng là tạo phúc cho vạn dân. Giang Kỳ cũng cảm giác hết sức muốn hoàn toàn biến cách, vì thế nói vậy làm như vậy đi. Đến nỗi bị phân phát ra cung cung nữ, nàng quay đầu nhìn thoáng qua chính mình thê tử nói, Phượng Nhi, người năm đó ở cứu buôn bán thiếu nữ án kiện Trung thiếu nữ. Không phải làm cho bọn họ ở ngoài thành sơn trang lúc sau, làm sống chính mình tự lập sao. Ta có thể phái một ít trong cung tú nương, làm các nàng ở trong trang viên dưỡng tảm. Dẹt vải, thê hoa từ từ. Nói như vậy, sẽ làm những người này tìm được chính mình sinh tồn ý nghĩa. Chờ đến các nàng có sinh mệnh phu quân, tổ kiến chính mình gia đình. Làm cho tốt lời nói liền có thể kéo toàn bộ đế đô thành kinh tế. thẩm thiên phượng trực tiếp cấp giang kỳ một cái hôn, cười tủm tìm nói, thật sự không nghĩ tới kỳ ca ca lợi hại như vậy, thế nhưng sẽ tại như vậy đoạn thời gian trong vòng liền có biện pháp. Đương nhiên, ngươi còn nhớ rõ năm đó chúng ta ở đảo viên huyện thời điểm. Ta đối thương nam. Tây Nhạc cùng Diêu Thiên Quá Thái Tử cùng công chúa thời điểm liền. Đối bọn họ nói, muốn cùng ngươi nhất sinh nhất thế nhất song nhân thời điểm. Ta tập suy xét nói sự tình hôm nay, cái này kế hoạch ở ta trong đầu sớm đã hình thành. Cho nên nương tử chuyện này, vẫn là yêu cầu ngươi đi chứng thực. Hảo! Ngày mai ta liền đi, nhưng là ngươi muốn đem hộ bộ thị lang trước cho ta mượn dùng mới được. Hai người thảo luận thật dài thời gian, đột nhiên nghĩ tới cái gì đối Tảo Công Công nói, phiền thoái Tảo Công Công làm phía dưới đưa cơm trưa lại đây. Ta hai cái nha hoàn còn không có ăn cơm đâu." Tào Công công tử ghế trên đứng lên, tâm tình thoải mái đi ra đi. Hồng Ngọc vốn chính là tiên giới tiên nhân, căn bản không cần ăn cơm. Nhưng Điệp Vũ là không được, nàng hiện tại chính là một cái phổ phổ thông thường nhân tiểu cô nương. Đơn giản, lự thư phòng liền xuất hiện quỷ dị một cái cảnh tượng. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đứng ở một bên, nhìn một cái tiểu cung nữ ở ăn cơm. Tiểu cung nữ ngay từ đầu cầm chiếc đũa tay đều đang run rẩy, chẩm rãi liền không thế nào sợ hãi. Điệp Vũ càng đến sau lại, ăn càng là mùi ngon. Là ở là chịu đựng không được Mỹ thực dụ hoặc, cũng ngồi ở cái bàn bên cạnh ăn lên. Đế Đô Thành 300 dặm ở ngoài, Phượng Thiên Thiên cùng tư đồ chính đang ở dẫn theo ngự thần quân cùng Phượng Linh vệ đại bộ đội. Một đường hướng Tây bao vây tiếu trừ khắp nơi buôn đảo Tây nhà quốc binh lính. Mấy ngày trước từ Đế Đô Thành móc ra tới lúc sau, mấy chục vạn đại quân tách ra hai cái phương hướng thoát đi. Trong đó lớn nhất một cổ lực lượng chính là bọn họ truy kích này một cổ, hơn một canh giờ phía trước vừa mới chuyển đến tin tức. Nói là Tây nhà quốc đội ngũ chung xuất hiện một trận rối loạn, 56 vạn người đội ngũ thế nhưng người một nhà cùng người một nhà lớn lên. Đương phong ung tùn thu được thám tử chuyển quay lại tới tin tức thời điểm, tư đồ đang ngồi ở chiến mã phía trên nhìn chằm chằm chính mình thê tử nói, đây là thật vậy chăng? Phong vô ảnh vì cái gì làm như vậy? Này không phải đào mổ chôn mình sao? Phượng Thiên Thiên đem chính mình tinh thần lực phóng xuất ra đi, chật khỏe miệng chịu động hai hạ. Theo sau đối vương thạc cùng Phượng Linh Vân ca nói Phong vô ảnh ở phía trước lộng cái bấy dập, a chính, ngươi mang theo đội ngũ lưu lại. Ta đi trước phá hắn thiết hạ trận pháp. Ở hảo hảo giáo hơn nàng. Hảo, tư đồ đang lúc nhiên biết chính mình thê tử lợi hại, hiện tại nàng đã hoàn toàn khôi phục tiên thân. Chỉ cần không gặp đến tiên giới cùng thần giới trên cơ bản đều là an toàn.